Tam trưởng lão hạ hầu hùng cùng với khổng thiên sơn ba người căm tức nhìn Nguyệt Thương Tuyết, trong khoảng thời gian này gần nhất, bọn họ ba người nhiều nhất ăn không đến một ngàn lượng bạc đồ vật, nha đầu này thế nhưng một mở miệng chính là 300 vạn lượng. Nga, ta lại tính tính, ai nha, ta nói đi nguyên lai like là tính sai rồi. Nói, Nguyệt Thương Tuyết lại một lần đem bản tính thượng con số triển lãm cấp ba người xem. Nguyên lai like là 500 vạn lượng, đều không phải là 300 vạn lượng. Phúc, ba người trong miệng nước trà đồng thời phun ra tới. Từ 300 vạn lượng nháy mắt bay vọt tới rồi 500 vạn lượng, cho vay nặng lãi cũng không dám nhanh như vậy. Nha đầu, ngươi liền nói đi, có chuyện gì? Cuối cùng, Hạ Hầu Hùng mở miệng hỏi Nguyệt Thương Tuyết mục đích vì sao? Hắn tin tưởng, lấy Nguyệt Thương Tuyết tính cách không chừng nghĩ lại lúc sau 500 vạn lượng lại biến thành 800 vạn lượng, thậm chí 1000 vạn lượng, thậm chí càng nhiều. Hầu ra lời này nói được, hình như là Thương Tuyết cố ý có việc cầu các ngươi dường như. Nguyệt Thương Tuyết ý cười làm ba người sống lưng phát mau. Nha đầu này rõ ràng chính là có việc nhi hố bọn họ, nhưng lại không nói, một hai phải làm cho bọn họ mở miệng. Lão phu cầu ngươi còn không thành sao, có chuyện gì nha đầu nói thẳng không sao, có thể làm được chúng ta tận lực đi làm, làm không được chúng ta cũng không có cách nào là không. Nga, nếu khổng tiên sinh nói như vậy, tiểu nữ cũng chỉ hảo cố mà làm. Được tiện nghi còn khoe mẽ chính là nói nguyệt thương tuyết mọi người, tam trưởng lão ngươi xem ta ta xem ngươi vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiểu nữ chỉ là muốn biết một việc. U minh các muốn tranh đoạt kinh văn tản quyền bên trong, liền kinh tế ở những cái đó về kiểu chuyển là lớp chỉ sự. Nguyệt Thương Tuyết tin tưởng vô luận là tam trưởng lao vẫn là hạ hầu hùng cũng hoặc là khổng thiên sơn đều hoặc nhiều hoặc ít biết chút về kinh văn tản quyền trung sở ghi lại cửu chuyển linh lung châu việc. Tuy rằng nói đế huyền cũng biết trong đó một chút sự tình, nhưng nàng không hào đi hỏi, nói nữa có có săn từ điển sống, nàng cần gì phải bị đế huyền kịch bản. Cho nên, hôm nay này hết thể mục đích rất đơn giản. Nha đầu! Ngươi chẳng lẽ biết kinh văn tàn quyển sự tình? Như thế nào, nghe Tam trưởng lão ngữ khí, ta không nên biết chuyện này sao? Nguyệt Thương Tuyết nói làm Tam trưởng lão hơi hơi như mày. Vô luận là cửu chuyển linh lung châu vẫn là kinh văn tàn quyển sự tình, Nguyệt Thương Tuyết đều biết đến quá nhiều, này đối nàng tới nói một cái nguy hiểm tồn tại, nếu ở tiếp tục thâm nghiên cứu tàn quyển một chuyện nói, kia không thể nghi ngờ là gia tăng rồi nguy hiểm xác xuất. Nha đầu, ngươi nếu nghe bổn trưởng lão một lời nói, Chuyện này liền tạm thời đến nơi đây không cần miệt mài theo đuổi, đối lẫn nhau đều không phải cái hảo kết quả. Tam trưởng lão trong miệng bỉ là ai nguyệt thương tuyết không biết, nhưng là này tất nhiên nói chính là nàng. Hơn nữa nghe tam trưởng lão ngữ khí, tự hồ về kinh văn tàn quyển trung ghi lại sự tình muốn xa xa vượt quá với nàng tưởng tượng đâu. 800 vạn lượng bạc trắng, là tiền mặt đâu, vẫn là thương tuyết phái người đi ba vị trong phủ thảo muốn đâu. Nghĩ lại gian, 500 vạn lượng bạc trắng biến thành 800 vạn lượng bạc trắng. Chỉ thấy ba người âm trầm sắc mặt lại nùng mặc một ít. Ba người tin tưởng Nguyệt Thương Tuyết nhất định sẽ nói đến ra làm được đến, đến lúc đó vô luận là Nguyệt thị tông môn trước cửa, hạ hầu hầu ra phủ trước cửa, ứng thiên thư viện môn trước đều sẽ tụ tập một nhóm người, đánh từng chương biểu ngữ, biểu ngữ thượng viết bọn họ đại danh. Chính văn chương hai ai niên thiếu không kinh cuồng Bách với uy hiếp, bách với mỹ thực dụ hoặc, cuối cùng ba người đem chính mình biết đến sự tình nói cho Nguyệt Thương Tuyết. Đến nỗi chuyện này bên trong có vài phần thật vài phần giả liền không được biết rồi, Nguyệt Thương Tuyết cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng ba cái cáo giả sẽ đem sở hữu nhất chân thật sự tình nói cho hắn. Nhưng có chút Nguyệt Thương Tuyết chưa từng tiếp xúc quá sự tình vẫn là làm nàng mở rộng tầm mắt. Liên tỷ như Kinh Văn Tàn Quyển Sở Dĩ có thể kiềm chế chín đại gia tộc, không chỉ có bởi vì ghi lại chín đại gia tộc kỹ càng tỉ mỉ sự kiện, lại còn có ghi lại một kiện trăm năm phía trước chín đại gia tộc phát sinh một kiện cực kỳ quan trọng việc. Chuyện này liên quan đến đến Xích Nguyệt Đao đệ nhất nhậm chủ nhân cuộc đời, cùng với kết cục đủ loại được đến vừa lòng hồi đáp nguyệt thương tuyết mệnh tụ phúc lâu bọn tiểu nhị bưng lên một mâm lại một mâm mỹ vị mong ngon còn chuẩn bị một ít mới nhất khẩu vị trà sữa tam trưởng lão hạ hầu lao hầu ra khổng phu tử chậm rãi hưởng dụng có chuyện gì nhi cứ việc kêu ta tam trưởng lão hạ hầu lao hầu ra cùng khổng phu tử ba người nhân thủ phùng một ly trà sữa ánh mắt trần chờ nhìn dần dần biến mất ở trong tầm mắt nữ tử ba cái quê quán lao ra hỏa ngươi xem ta ta xem ngươi nha đầu này nghĩ như thế nào lên hỏi kinh văn Tàn quyển sự tình Chẳng lẽ nói ngày hôm qua U minh các kia tiểu tử nói gì đó? Không biết, lúc ấy Lão Phu lại không ở trong Hoàng Cung. Lam Nhi không có việc gì đi. Khổng Phu tử trong miệng Lam Nhi đó là đường kim Thái Hoàng Thái Hậu, tam trưởng Lão cùng hạ hầu hùng sôi nổi quay đầu vẻ mặt cười xấu xa nhìn Khổng Thiên Sơn. Lam Nhi, xem ra Khổng Lão ca nhiều năm như vậy còn không có đã quên Thái Hoàng Thái Hậu, này phân si tình thật đúng là làm người kính nể a Đi đi đi, Lão Phu cùng Lam Nhi chi gian quan hệ là thuần khiết hữu nghị. Nơi nào có các ngươi tưởng như vậy xấu xa? Khổng Thiên Sơn trắng hạ hầu hùng cùng Tam trưởng lão liếc mắt một cái. Này hai người một phen tuổi tư tưởng vẫn là như vậy dơ bẩn. Xấu xa. Bổn trưởng lão chính là nhớ rõ danh mạch, Năm đó Lam Nhi kia nha đầu vốn là ngươi Khổng Thiên Sơn vị hôn thê, sau lại bị Đế viêm kia tiểu tử hành đao đoái. Ngươi ra hỏa này chính là đề đao sát tiến hoàng cung giết không ít hoàng cung cao thủ đâu. Tam trưởng lão nói lên năm đó việc. Năm đó Khổng Thiên Sơn kia kêu, kêu một cái dũng mãnh vì người thương đơn thương độc mã sông vào hoàng cung chém giết một chúng hoàng cung cấm vệ, cuối cùng cùng tổ hoàng đế đế viêm đại chiến một ngày một đêm. Đều là năm đó chuyện xưa, không để cập tới cũng thế, không để cập tới cũng thế. Húng hổ ai niên thiếu không khinh cuồng. Cười, ý cười chung vài phần hồi ức dĩ vãng chua sót cùng vui mừng, khổng thiên sơn bưng lên chén rượu đem ly chung rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Ai niên thiếu không khinh cuồng. Khổng thiên sơn như thế. Phần 129. Hạ hầu hùng như thế. Tam trưởng lão cũng là như thế. Ba người nhìn như chỉ là một cái tầm thường lão nhân, mỗi ngày ở tụ phúc lâu tụ bảo lâu cỏ ăn cỏ uống không trả tiền, ngẫu nhiên uống nhiều quá chơi rượu điên chơi xấu, nhưng tuổi trẻ là lúc đều là hùng bá một phương tiêu hùng chi chủ. Nói, hôm nay này trà sữa hương vị thật đúng là không tồi. Ân, chính là có điểm ngọt, nhằm vào chúng ta người già khẩu vị muốn số lượng vừa phải ngọt độ, bằng không hàm răng chịu không nổi. Hảo uống sao, bản hầu ra như thế nào cảm thấy hương vị giống nhau bất quá vẫn là cho ta phu nhân mang về mới chén lầu hai nhà dân chung ba cái lao ra hỏa một bên uống trà sữa một bên ăn cái lẩu một bên hồi ức di vãng một bên phun tào tóm lại là hảo không vui nhạc hoàn toàn đã quên chính mình bị Nguyệt Thương Tuyết uy hiếp từng màn lúc này Nguyệt Thương Tuyết đang ở tụ phúc lâu lầu một bận tối mị tối mặt nhưng không biết sao xui xẻo lại gặp Trần Dục Hành cái này ồn ào xòe tả bất quá có thượng một lần giáo hấn Nguyệt Thương Tuyết nhưng ở Trần Dục Hành trong lòng để lại không nhỏ bóng ma Thương Tuyết cô Nương Trần Dục Hành chỉ là chỉ là nói một câu Thương Tuyết cô nương liền giống con thỏ thấy ưng giống nhau cất bước chạy lên lầu 2, sợ Nguyệt Thương Tuyết sẽ để đao đuổi theo hắn. Kia một màn cảnh tượng Trần Dục Hành sợ là vĩnh sinh khó quên. Chờ đến buổi tối thời điểm, Nguyệt Thương Tuyết đi trước về tới nguyệt phủ, vừa vặn ở nguyệt phủ trước cửa gặp chuẩn bị rời đi Triển Nguyên. "Tới xem ngươi nhị tỷ sao?" Nguyệt phu tử. Triển Nguyên hướng tới Nguyệt Thương Tuyết được rồi chắp tay chi lễ, vô luận là nhị tỷ sự tình vẫn là cha sự tình hắn đều phải cảm kích nguyệt thương tuyết trợ giúp nhị tỷ bệnh tình hảo rất nhiều đa tạ nguyệt phu tử ra tay cứu giúp còn có cha sự tình cũng cảm tạ nguyệt phu tử này đó đều là là triển tộc trưởng gần nhất như thế nào từ lần trước vì triển phi dương băng bó miệng vết thương lúc sau liền không còn có đi trước triển ra tuy nói hai người tri gian còn có thư từ lui tới nhưng trước sau có chút lời nói không bằng giáp mặt thuyết mình tương đối hảo hồi phu tử nói cha hảo rất nhiều đây là cha làm triển nguyên chuyển giao cấp phu tử đồ vật nói gặp được phu tử lúc sau mới có thể cho ngươi một cái hình vuông hộp, hộp bên ngoài là một tầng mạ vàng hoa văn. Nguyệt Thương Tuyết đem hộp mở ra là lúc, dễ nghe thanh âm từ hộp bên trong truyền ra tới. Hộp nhạc, đây là cha tử dị tộc nhân thủ trung mua tới, vì cảm tạ Nguyệt Phu Tử ân cứu mạng, liền làm ta đem cái này hộp nhạc giáp mặt giao cho phu tử. Hộp nhạc phát ra thanh âm thật là dễ nghe dễ nghe, một đoạn du dương linh hoạt kỳ ảo khúc có chút quen thuộc, nhưng Nguyệt Thương Tuyết đã quên chính mình ở địa phương nào nghe qua như vậy khúc thay ta chuyển cáo triển tộc trưởng này lễ vật ta nhận lấy thực thích nguyệt thương tuyết nhận lấy hộp nhạc đêm này bày biện ở thư phòng bàn thượng ở xử lý sổ sách thời điểm thường thường chuyển động hộp nhạc dây cót linh hoạt kỳ hảo hộp nhạc tiếng động liền sẽ tấu ra mỹ diệu khúc làm nhân thân tâm sung sướng trở lại thư phòng xử lý sổ sách ngồi xuống đó là nửa đêm nguyệt thương tuyết đánh ngáp rũ rũ người ngoài cửa chờ sương nhi cùng tư đầu ngọc hai người thấy nguyệt thương tuyết vội xong rồi bưng cháo thực cùng nước gấm tiến vào thư phòng đại tiểu thư Vừa rồi Nguyệt Phủ ngoài cửa tới một nữ tử, tựa hồ là có việc Nhi cầu kiến đại tiểu thư, bất quá nàng kia dừng lại một lát liền không thấy bóng dáng. Sương Nhi cũng là nghe thủ vệ thị vệ nói, nàng kia người mặc quái dị phục sức, đều không phải là là Khương Quốc nhân sĩ. Không ngại, nếu là thiệt tình tưởng tìm ta nói, tất nhiên còn sẽ lại đến trong phủ. Nguyệt Thương Tuyết hiện tại đầu vóc choáng váng, ăn một chén cháo, đơn giản tắm rửa một cái liền ngã vào trên giường đã ngủ, chờ tỉnh lại là lúc đã là ngày hôm sau buổi sáng sự tình. Hôm sau, Thanh Viên. Hôm nay là ngày thứ 10, cũng là hạ hầu giật nhất gian nan một ngày, nguyệt thương tuyết sáng tỏ, giờ này khắp này hạ hầu giật mặc dù là hô hấp một chút đều sẽ đau đến ngũ tạng lục phủ sông cuộn biển gầm giống nhau. Giật công tử, cuối cùng một ngày. Đa tạ thương tuyết cô nương quan hệ. Hạ hầu giật tái nhợt sắc mặt làm người thập phần lo lắng, hạ hầu hùng cùng hạ hầu vô song đứng ở một bên cấp cái trán mồ hôi không ngừng nhỏ giọt xuống dưới. Hầu gia phủ thị vệ đem Thanh Viên vây trong ba tầng ngoài ba tầng liền sợ xuất hiện cái gì không thể biết trước ngoài ý muốn. Thương Tuyết, có biện pháp gì không có thể giảm bất nhị ca đau đớn. Hạ hầu vô song lo lắng nhìn hạ hầu giật, màu hổ phách con ngươi mãn nhãn đều là đau lòng chi sắc, nhưng Nguyệt Thương Tuyết lắc lắc đầu, hiện tại hạ hầu giật chỉ có dựa vào chính mình. Chính văn chương 203 Hạ hầu giật Tựa như Nguyệt Thương Tuyết nói giống nhau, giờ này khắc này hạ hầu giật ngay cả hô hấp đều là đau đến sống không bằng chết. Nhưng hết thảy cũng chỉ có thể xem hạ hầu giật chính mình. Người khác căn bản không thể giúp gấp cái gì. Thương Tuyết Nhiều ngày không thấy hạ hầu vô song gầy ốm vài phần, hơn nữa giữa mày tựa hồ ẩn ẩn thành thục không ít. Nhìn trước mặt âu Yếm nữ tử, hạ hầu vô song liệt miệng nở nụ cười, tiêu cười như ánh mặt trời giống nhau ấm áp. Thời gian dài như vậy không gặp tiểu gia, có hay không tưởng tiểu gia đâu, tiểu gia chính là tưởng người đâu. Trước sau như một ý cười, như nhau thường lui tới quan tâm. Hạ hầu vô song bàn tay vung lên đem nguyệt thương tuyết ủng trong ngực chung không hề giữ lại kể ra chính mình tưởng niệm chi tình. Mặc dù hắn trong lòng sáng tỏ thương tuyết cùng đế huyền quan hệ đã tiến triển đến chính mình căn bản vô pháp chen chân nông nỗi, nhưng thì tính sao, Nguyệt Thương Tuyết là hắn hạ hầu vô song coi trọng nữ nhân. Hắn thích Nguyệt Thương Tuyết, chỉ cần điểm này như vậy đủ rồi. Lâu như vậy không thấy, ngươi liền không tưởng tiểu gia sao? Tiểu gia chính là mỗi ngày bị lão nhân vây ở trong thư phòng, cơm đều không cho ta ăn thượng một ngụm. Nói, hạ hầu vô song đáng thương bẹp mở to hai mắt nhìn Nguyệt Thương Tuyết. Chờ ngày mai tiểu ra làm ông chủ, ở tụ phúc lâu bài trí buổi tiệc, gần nhất chúc mừng nhị ca thân thể kháng phục, thứ hai chúng ta cũng thật dài thời gian không có tụ một tụ, như thế nào. Có thể, bất quá trước nói hảo, cần thiết đưa tiền, đừng giống cha người giống nhau. Bên này, hạ hầu vô song cùng Nguyệt Thương Tuyết nói ngày mai vì chúc mừng hạ hầu giật khang phục mở buổi tiệc, còn không quên nói móc một chút đứng ở một bên hạ hầu hùng. May nhắc lại, hạ hầu hùng trắng hai người liếc mắt một cái, hắn thoạt nhìn giống như là như vậy nghèo người sao. Đáp án là đương nhiên. Từ tụ phúc lâu cùng tụ bảo lâu khai trương lúc sau, thử hỏi lão hầu gia khổng phu tử cùng tam trưởng lão này ba cái tổ tông ăn không uống không bao lâu, có từng đã cho tiền. Thật đúng là đừng nói, ngay từ đầu thời điểm khổng phu tử xác thật là cho tiền, nhưng chậm rãi chén rượu tam trưởng lão cùng hạ hầu hầu gia cấp dạy hư cũng gia nhập ăn không uống không đại quân bên trong, thế cho nên vẫn luôn ăn tới rồi hiện tại. Nguyệt Thương Tuyết vẫn là câu nói kia, ba người không chỉ có ăn không uống, không còn ngoài ra còn thêm. Tụ phúc lâu cùng tụ bảo lâu quả thực chính là ba người di động nhà ăn. Ân. Đem giật công tử nâng đi vào. Vì tránh cho hạ hầu giật bởi vì quá mức đau đớn mà sinh ra đủ loại bất lương phản ứng. Nguyệt ngẩng học cố ý chuẩn bị thuốc tắm tới chậm lại hạ hầu giật đau đớn, nhưng hiệu quả cực nhỏ. Tái nhật như tờ giấy sắc mặt làm người đau lòng không thôi. Nhưng người ngoài căn bản vô pháp đúng tay, là thành là bại liền xem hôm nay. Từ ban ngày mãi cho đến đêm tối, Nguyệt Thương Tuyết, hạ hầu vô xong cùng hạ hầu cùng đám người canh giữ ở ngoài cửa. Nghe bên trong cánh cửa truyền đến kia ẩn nhẫn đau đớn buồn hè răng, mặc dù không biết hạ hầu giật trong thân thể có bao nhiêu đau đớn, khả năng làm hắn như thế, kia đau đớn sợ là sớm đã vượt quá thường nhân sở thừa nhận phạm vi. Hạ Hầu hùng ở trước cửa đi qua đi lại, đôi tay bất an nắm chặt nắm tay, phảng phất ở một ngày thời gian liền già rồi 10 tuổi. Thời gian, một chút một chút quá khứ, Nguyệt Thương Tuyết ngồi ở trước cửa bậc thang nhìn nhìn sát trời, ý bảo thị vệ thị vệ đổi dược. Tập nhập ở thuốc tắm trung hạ Hầu giật sớm đã đau đớn chết lặng bất Hàm. Lúc này chỉ là dựa vào ý thức cố nén không cho chính mình ngất qua đi. Phu nhân, hạ hầu giật như thế nào? Xử lý xong cung sự đế huyền đi trước đi vào thanh viên, ngay bên trong cánh cửa kia nói ẩn nhẫn đau nhức hẻ răng, trong lòng cũng minh bạch vài phần. Hắn rõ ràng hạ hầu giật tính tình, lúc này nhất định ẩn nhẫn thường nhân không thể chịu đựng đau đớn. Chỉ cần ở ai quá hai cái canh giờ liền có thể, kế tiếp hai cái canh giờ. Sẽ càng đau. Nếu ai quá hai cái canh giờ, mặc dù hạ hầu giật ngất xỉu cũng không sao. Nhưng là này hai cái canh giờ bên trong, hạ hầu giật không thể đi vào giấc ngủ cũng không thể hôn mê, nếu không hết thể sẽ kiếm tuổi ba năm tiêu mở giờ. Thương tuyết cô nương Lúc này, bên trong cánh cửa vang lên hạ hầu giật suy yếu thanh âm, nguyệt thương tuyết đứng ở ngoài cửa đáp lời hạ hầu giật. Giật công tử, ta ở. Ta. Có cái thỉnh cầu, có không. Thỉnh. Thương tuyết cô nương sướng. Một bài hát. Một câu đức quáng liền không thành câu tử. Hạ Hầu giật cố nén hôn mê ý thức theo ánh trăng nhìn ngoài cửa kia đạo thân ảnh. Hắn còn nhớ rõ ở tụ phúc lâu thời điểm, Nguyệt Thương Tuyết cùng Khổng Phu tử sướng kêu bài hát. Hảo! Nguyệt Thương Tuyết gật đầu, bắt đầu ngâm nga khởi thế kỷ 21 ca khúc. Nàng sẽ ca khúc không nhiều lắm, hơn nữa khúc mục cũng thực lão, nhưng đúng là bởi vì những cái đó niên đại ca khúc có chính mình ý nhị cùng ý cảnh, cũng là Nguyệt Thương Tuyết yêu thương nhất ca khúc. 15 ánh trăng thăng lên không trùng, vì cái gì bên cạnh không có đám mê. Một ca khúc một ca khúc sướng, từ gò đống gặp gỡ sướng tới rồi lục lạc, từ cạ tở xả sướng tới rồi u lản bạ tỏ chi dạ. Này đó đều là thật lâu thật lâu trước kia lão ca, nhưng từ nguyện thương tuyết trong miệng, lại là có khác một phen tình cảnh. Dưới ánh trăng, nữ tử trong miệng ngâm sướng quá dị lại êm thay khúc, mọi người trước mặt tựa hồ cũng quanh quẩn ca giao chung sở sướng đến cảnh tượng. Từ Mên Ngông Vô Bờ Thảo Nguyên, đến Mên Ngông Vô Ngần Biển Cương, lại đến dị quốc tái ngoại, từng màn hiện lên ở trước mắt, làm nhân thân lâm này kim Suốt hai cái canh giờ thời gian, Nguyệt Thương Tuyết một đầu tiếp theo một đầu sướng, chỉ vì làm hạ hầu giật có thể bảo trì thanh tỉnh. Kết thúc, cuối cùng một giây đồng hồ biến mất ở thời gian hải dương bên trong, hạ hầu giật ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm bắt được dưới ánh trăng thân ảnh, khóe môi hiện ra một nụ cười. Thương Tuyết cô nương, ta có chút mệt mỏi. Ngủ đi, muốn ngủ bao lâu liền ngủ bao lâu, chúng ta vẫn luôn ở giật công tử bên người. Nguyệt Thương Tuyết nói chậm rãi chảy vào hạ hầu giật trong thai. Cường chống cuối cùng một kia trùng quy như vỡ đê hồng thủy giống nhau hàng mất, hạ hầu giật trước mắt tối sầm chết ngất qua đi. Hôm sau, nguyệt phủ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ tiến vào, tí tách tí tách chiếu vào trên mặt đất. Kéo kẹt một tiếng, thanh viên cửa gỗ mở ra, đứng ở ngoài cửa một đêm không ngủ mọi người tập trung tinh thần nhìn chằm chằm cửa gỗ. Đương thanh viên cửa gỗ toàn bộ khai hỏa là lúc, một đạo xanh đen sắc áo dài dáng người thon dài nam tử xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Người nọ một hợp lại áo dài như thanh trúc giống nhau ôn tồn lễ độ, như ngọc con ngươi hàm chứa nhu hòa quan mang, ánh mắt chi gian tuấn lãng càng là mạo sò so phan an. Thật sự là mạch thượng nhân như ngọc thế vô song công tử, nhẹ nhàng phong lưu chi tư, lệnh nhiều ít nữ tử tâm thần hướng tới. Giật. Giật nhi. Nhị ca. Hạ hầu hùng cùng hạ hầu vô song kích động nhìn hạ hầu giật, 5 năm, năm tới, hạ hầu giật ngồi ở trên xe lăn vô pháp hành tẩu. 5 năm, năm thời gian. Hai người trong lòng sáng tỏ tuy rằng hạ hầu giật luôn là một bộ đạm nhiên ôn nhu bộ dáng, chính là trong lòng có bao nhiêu khát vọng một lần nữa đứng lên, giống người bình thường giống nhau hành tẩu. Phần 130 Thương Tuyết, ta nhị ca. Thật sự toàn hảo sao? Hảo, giật công tử ngươi đi lên vài bước. Nguyệt Thương Tuyết khàn khàn thanh âm quanh quẩn ở mọi người bên hai. Lúc này hạ hầu giật đã có thể một mình hành tẩu, trừ bỏ động tác có chút cứng đờ ở ngoài cơ hồ cùng người bình thường không thể nghi ngờ. Thương Tuyết, ngươi Hạ hầu vô song chú ý tới nguyệt thương tuyết thanh âm không thành bộ dáng, chẳng lẽ là chúng độc. Nguyệt thương tuyết trắng hạ hầu vô song liếc mắt một cái, người có bản lĩnh liên tục sướng thượng hai cái giờ thử xem. Khu khu. Chính văn chương 204 có ý gì tiểu cô nương? Hạ hầu giật hai chân có thể một lần nữa đứng lên đối hạ hầu phủ người tới nói là một kiện thiên đại chuyện tốt, nhưng muốn hoàn hoàn toàn toàn cùng người bình thường không thể nghi ngờ, là yêu cầu kế tiếp thời gian tới khôi phục. Bất quá, dù vậy. Giờ này khắp này hạ hầu giật cũng làm hạ hầu hùng cùng hạ hầu phu nhân trong mắt xương mù liên tục. Lao hầu ra, hầu ra phủ người, hạ hầu công tử hai chân tuy rằng dần dần chuyển biến tốt đẹp, nhưng là ngày sau trị liệu cũng không thể gián đoạn. Nguyệt thương tuyết thanh âm khàn khàn không thành bộ dáng, rốt cuộc liên tục sướng lâu như vậy ca, là cá nhân giọng nói đều sẽ bốc khói. Nàng hiện tại nói thượng một câu giọng nói liền đau thật sự, còn là muốn dặn dò một ít chuyện sau đó, để với hạ hầu giật hai chân khôi phục càng thêm nhanh chóng Đây là Thương Tuyết cô nương đi. Một đôi ấm áp tay đem Nguyệt Thương Tuyết tay chặt chẽ nắm trong tay, kia độ ấm ấm nhập nội tâm, làm Nguyệt Thương Tuyết trong lòng một cổ ấm áp sẽ qua. Hạ Hầu phu nhân, tiểu nữ chính thức Nguyệt Thương Tuyết. Trước mặt phụ nhân là Hạ Hầu Hùng thế tử, Hạ Hầu Vô Song cùng Hạ Hầu giật mẹ đẻ, năm tháng dấu vết tuy rằng ở nàng trên mặt để lại dấu vết, nhưng không khó coi ra, Hạ Hầu Vô Song mâu thân ở tuổi trẻ sự tình sau là khuynh thành tuyệt sắc nữ tử. Tổng nghe Vô Song cùng giật nhi nhắc tới ngươi, ta đã sớm muốn gặp ngươi. Nề hà vẫn luôn chịu không ra thời gian tới. Hạ hầu phu nhân nắm Nguyệt Thương Tuyết tay, càng là nhìn nàng càng là thích, nếu không phải kiểu vương ra đi trước một bước đoạt ở hai cái nhi tử đằng trước, nàng nhất định sẽ làm vô song cùng giật nhi trong đó một người cưới Nguyệt Thương Tuyết hồi phủ. Thương Tuyết cũng rất sớm liền muốn gặp một lần hầu gia phu nhân. Nga! Vì cái gì muốn gặp thấy ta đâu? Hạ hầu phu nhân khó hiểu nhìn Nguyệt Thương Tuyết, chẳng lẽ là bởi vì hạ hầu hùng ăn không uống không tụ phúc lâu cùng tụ bảo lâu thiếu hạ quá nhiều bà quan hệ? Bởi vì thương tuyết muốn biết là cái dạng gì anh minh vĩ đại mâu thân có thể bồi dưỡng ở vào giật công tử cùng vô song công tử hai vị như thế ưu tú nhi tử. Nguyệt thương tuyết một câu, hạ hầu phu nhân nghe được thật là vui mừng. Một bên hạ hầu hùng lại là âm trầm cái mặt nhìn nguyệt thương tuyết, phiết liệt miệng mãn nhãn đoán nghiệm. Cảm tình hạ hầu giật cùng hạ hầu vô song không phải con của hắn giống nhau, lại thế nào hai cái tiểu tể tử cũng là hắn hạ hầu hùng loại, có thể dạy dỗ trô như thế ưu tú nhi tử cũng có hắn phần. Nhưng Nguyệt Thương Tuyết này, nha đầu chết tiệt kia mỗi một lần nhìn thấy hắn đều là hướng đã chết rồi hắn, một chút cũng không tôn trọng Hạ Hầu hầu ra thân phận. Sương Nhi, Ngọc cô nương các ngươi hai cái đi chú ý chút trà sữa làm Hạ Hầu phu nhân nếm thử mới mẻ. Nguyệt Thương Tuyết nhớ rõ Hạ Hầu phu nhân thích uống trà sữa, mỗi một lần Hạ Hầu hùng rời đi thời điểm đều sẽ mang lên vài loại khẩu vị trà sữa, chắc là cái Hạ Hầu phu nhân uống. Phu nhân bên này thỉnh. Sương Nhi đi lên trước nâng Hạ Hầu phu nhân, vừa nghe đã có trà sữa. Vẫn là mới mẻ nhất cái loại này trà sữa, Hạ Hầu phu nhân cũng mặc kệ chính mình A2 nhi tử đi theo Sương Nhi đi trước nguyệt phủ nhà thủy tạ. "Phu nhân ngươi từ từ ta, nha đầu này quỷ thực, nói không chừng đánh cái gì bản tính nhỏ, phu nhân ngươi chớ có chúng Nguyệt Thương Tuyết bây giờ a." Hạ Hầu Hùng chính là rõ ràng minh bạch Nguyệt Thương Tuyết là cái người nào, cố ý chi khai hắn phu nhân, nhất định có âm mưu. "Nha đầu, ngươi muốn làm gì?" Bị Hạ Hầu Hùng ánh mắt để phòng nhìn chằm chằm, Nguyệt Thương Tuyết chừng hắn một cái. "Ta có thể làm gì?" Ta còn có thể đem hai ngươi nhi tử đều gian giết không thành. Thương tuyết, ta nguyện ý. Nghe được nguyệt thương tuyết những lời này, hạ hầu vô song vài bước tiến lên, tỏ vẻ chính mình nguyện ý bị nguyệt thương tuyết gian sát, cam tâm tình nguyện không có nửa phần hồi ý. Biên đi, nói chính sự. Nguyệt thương tuyết lười đến cùng hạ hầu vô song khai loại này vui lùa cố ý chi khai hạ hầu phu nhân cũng là có nguyên nhân. Nếu giật công tử hai chân hiện tại không có gì vấn đề, có chút lời nói ta cũng nên thuyết mình lập tức. Nguyệt Thương Tuyết ánh mắt trở nên có chút nghiêm túc lên, nói về Hạ Hầu giật hai chân vấn đề. Sở dĩ ngay từ đầu thời điểm không có nói rõ, Nguyệt Thương Tuyết trong lòng có tính toán của chính mình. Chuyện gì, ta nhị ca chân không được chứ? Hạ Hầu vô song cũng là mãn đầu góc khó hiểu, xem Thương Tuyết biểu tình dường như có cái gì nghiêm trọng sự tình sắp phát sinh giống nhau. Hầu gia hẳn là biết ta đi trước Đỗ thị lang nha phủ liệu Đỗ cũng sinh sự tình đi. Biết, này cùng giật nhi hai chân có quan hệ gì? Hạ Hầu hùng nửa híp hai tròng mắt, chờ đợi nguyệt thương tuyết bên dưới ta đang đi tới thị lang phủ cấp đỗ cũng sinh trị liệu là lúc ẩn ẩn ngửi được một loại hương vị hơn nữa ở đỗ cũng sinh miệng vết thương trùng kiểm tra tới rồi cùng giật công tử hai chân trùng giống nhau độc ban đầu nàng cấp hạ hầu giật chẩn bệnh đó là hai chân phần ngoài bị thương hơn nữa bên trong độc tố cổ độc cùng độc tố dung hợp dẫn tới hạ hầu giật vô pháp đứng dậy đỗ cũng sinh là ai thương mọi người trong lòng biết rõ ràng nhưng hạ hầu giật hai chân chúng độc tố thế nhưng cùng đỗ cũng sinh thân thể bên trong độc tố giống nhau này tin tức lượng liền có điểm lớn. Có chút lời nói ta chỉ có thể nói tới đây, là thật là giả hoặc là ta chống rông suy đoán, này đó đều yêu cầu Hầu ra điều tra đi chứng minh. Ngươi là muốn đem ta Hầu gia phủ kéo xuống nước. Hạ Hầu cũng trong mắt thần sắc trầm một phần, trong giọng nói cũng lộ ra một tia hàn ý. Mặc dù hắn thực thưởng thức nguyệt thương tuyết, nhưng muốn đem Hầu ra phủ kéo xuống nước, trăm triệu không thể. Hầu ra nói quá lời, Hầu ra muốn như thế nào làm là ngại chính mình sự tình, ta chỉ là nói ta chính mình suy đoán Có lẽ Đỗ cũng ruột thượng độc cũng là người khác hạ tay, bất quá hai loại độc sát sát thật thật là giống nhau như lúc. Nói thật, Nguyệt Thương Tuyết thật đúng là không tính toán đem Hầu gia phủ kéo xuống nước, nhưng Hạ Hầu Hùng như vậy vừa nói, nàng cũng đã nhận ra một vài. Lời nói cũng nói đến chỗ này, đến nỗi Hạ Hầu Hùng tin vẫn là không tin, liền không phải chuyện của hắn. Đại tiểu thư, ngoài cửa có người cầu kiến. Nguyệt Thương Tuyết đang cùng Hạ Hầu Hùng nói về Hạ Hầu giật sự tình, thị vệ bẩm báo ngoài cửa có người cầu kiến. Tới Nguyệt Thương Tuyết ngáp một cái rồi đi thanh viên, đi tới nguyệt phủ trước cửa. Cách đó không xa một đạo thân ảnh đứng ở nguyệt phủ trước cửa lẻ loi ngẩng đầu nhìn biển số nhà biển, một đôi màu trà trong con ngươi tràn ngập nghi vấn, nhưng cũng đồng dạng cất giấu một tia hy vọng. "Tiểu muội muội ngươi tìm ta sao?" Đứng ở Nguyệt Thương Tuyết trước mặt thiếu nữ bất quá 12, 13 tuổi bộ dáng, một thân màu đen trường váy lụa, trắng non hai tay thượng treo đồ trang sức, mà thiếu nữ một đầu hơi hơi cuốn khúc đại cuộn sóng tóc dài tràn ngập dị vực phong tình mỹ cảm. "Ngươi chính là Nguyệt Thương Tuyết?" Khương Quốc Thần y gì y. Thân y cái này từ ngữ ta không dám tự xưng, bất quá tiểu muội muội nếu là tìm y hỏi dư nói, ta còn là có thể giúp đỡ một vài. Trước mặt Hắc Y thiếu nữ tựa như sứ cơ hoa hoa giống nhau, Nguyệt Thương Tuyết còn chưa bao giờ gặp qua như thế xinh đẹp thiếu nữ, trưởng thành nói nhất định là cái thai họa một phương hư vật. Ta không phải tiểu muội muội, luận bối phận, ngươi hẳn là tôn sưng ta một tiếng Lam cô cô. Hắc Y thiếu nữ vẻ mặt nghiêm túc biểu tình sửa đúng Nguyệt Thương Tuyết đối nàng xưng hô. Nguyệt Thương Tuyết chớp chớp trước mắt nhìn trước mắt bất quá so nàng tiểu thượng 3-4 tuổi thiếu nữ, đứa nhỏ này thế nhưng muốn nàng kêu cô cô, cũng thật có ý tứ. Chính văn chương năm Thiên Sơn Đồng Mỗ Trên thực tế, dựa theo bối phận cùng tuổi tôi nói, Nguyệt Thương Tuyết sắc sắc thật thật hẳn là kêu hắc ý thiếu nữ một tiếng lam cô cô. Chuẩn sắc giảng, kêu hắc ý lý nữ tử tuy rằng có được một bộ 11-12 tuổi khuôn mặt cùng thanh âm, nhưng tuổi ít nhất là Nguyệt Thương Tuyết gấp đôi. Thiên Sơn Đồng Mỗ A Nguyệt thương tuyết đây là lần đầu tiên nhìn thấy sống Thiên sơn đồng mỗ, chẳng lẽ thế gian này thật là có cái gì tu tiên chú nhan chi thuật? Cái kia? Lam cô câu ngài uống trà. Nguyệt thương tuyết này một tiếng Lam cô cô kêu thập phần khó đọc, nhưng Lam cô cô lại là có vẻ thập phần tự nhiên. Đại tiểu thư, nàng thật sự có 30 tuổi sao, nhưng thấy thế nào đều là một cái 11-12 tuổi thiếu nữ a. Vừa mới phụng trà xương nhi trở lại Nguyệt thương tuyết bên người. Thấy thế nào như thế nào cảm thấy này H.I.I. y, y. H. nữ tử chỉ có 11-12 tuổi bộ dáng, nơi đó giống 30 tuổi thành niên nữ tử. Nhưng này Lam Cô Cô hành vi cử chỉ hơn nữa cách nói năng cũng không giống thiếu nữ nên có tư thái. Hú hồ, có người nào có thể đã lừa gạt đại tiểu thư đôi mắt? Càng xem càng là hiếm lạ, càng là hiếm lạ liền càng muốn xem. Xem đủ rồi sao? Một đôi màu trà con ngươi hàn ý dũng khí, toàn độ nguyệt phủ đại sảnh độ ấm nháy mắt sầu hàng, cũng lanh xương nhi nuốt nước miếng. Xương nhi. Đi xuống đi. Là, đại tiểu thư Sương Nhi hướng tới Nguyệt Thương Tuyết hành lễ, xoay người rời đi đại sảnh. Lúc này trong đại sảnh chỉ còn lại có Lam Cô Cô cùng Nguyệt Thương Tuyết hai người. Lam Cô Cô phùng một ly trà sữa uống, nhìn dáng vẻ là vừa lòng trà sữa hương vị. Lam Cô Cô tìm ta tới là tưởng trị liệu người nào. Hai người, một nam một nữ. Lam Cô Cô buông trong tay trà sữa, nhìn thoáng qua Nguyệt Thương Tuyết đem ý bảo ám vệ đem bức họa cuộn tròn trình lên. Chỉ thấy trong bóng tối Một đạo thân ảnh cực nhanh xuất hiện ở Nguyệt Thương Tuyết trước mặt, giây tiếp theo, một bức bức họa cuộn tròn xuất hiện ở trên bàn. Nguyệt Thương Tuyết hơi hơi nhíu mày, kia Hắc Y ám vệ võ công cực cao, phóng nhãn khương quốc cũng không có mấy cái võ công giỗi tay như vậy thượng thừa ám vệ. Bức họa cuộn tròn thượng hai người đó là người cứu trị đối tượng, này hai người chúng độc hôn mê, hiện giờ liền ở Thu Thủy Đình viện bên trong. Lam Cô Cô rất là đơn giản sáng tỏ nói hai người đại khái tình huống, Nguyệt Thương Tuyết chậm rãi triển khai bức họa cuộn tròn. Bức họa cuộn tròn thượng họa chính là một nam một nữ, nhìn dáng vẻ như là một đôi phu thê. Hơn nữa ở bức họa cuộn tròn một bên còn viết hai người sinh thần bát tự cùng với đủ loại kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Lam Gô Cô hẳn là biết, y lý sư xem bệnh chú ý chính là vọng, văn, vấn, thiết, ngài chỉ lấy này một bức họa ra tới để cho ta tới xem, thương tuyết đều không phải là thần tiên, cũng không có bòi toán thấu thị chi thuật. Nói, nguyệt thương tuyết đem bức họa cuộn tròn một lần nữa hợp lên đặt ở một bên. Này Lam Cô Cô xuất hiện đến quá mức với không thể hiểu được, hơn nữa nàng nhận thấy được cái này kêu Lam Cô Cô nữ tử thân phận không đơn giản, nếu là tùy tiện tiếp nhận rồi này đơn xin ý, sẽ có quần quận không ngừng phiền thoái. Bác Hải Thịnh Thế sắp tới gần, nàng không nghĩ cho chính mình tìm quá nhiều không cần phiền thoái. Lam Cô Cô nếu là muốn cho thương tuyết cấp hai vị người bệnh chữa bệnh, liền mang theo hai người tiến đến Nguyệt phủ, hoặc là đem hai người tình hình cụ thể và tỉ mỉ báo cho một vài, thương tuyết mới hảo phương tiện làm nghề y. Nếu bằng không, nàng xem cái chứng a. Lam cô, cô màu trà con ngươi nhìn nhìn Nguyệt Thương Tuyết, không đến một lát, đứng dậy một câu cũng không trở về rời đi nguyệt phủ. Vẫn luôn tránh ở phía sau cửa Sương Nhi lộ ra đầu, nhìn dần dần biến mất ở trong tầm mắt hấp ý liền nữ tử, trong mắt vài phần không mừng. Phần 131. Nữ nhân này cũng quá không lễ nghĩa đi, câu đại tiểu thư trị liệu bệnh tình, lại biểu hiện đến như vậy ngạ mạn, chẳng lẽ cùng tháng phủ là nhà nàng không thành. Sương Nhi vì nhà mình đại tiểu thư đánh ốm bất bình. Hùng chi kia hắc y nữ tử thái độ thật là làm người thích không nổi. Thôi, hôm nay thập quốc tới gần Khương quốc Đô Thành, sẽ có đủ loại người xuất hiện, nói không chừng người kia chính là hoàng tử công chúa gì đó. Nguyệt thương tuyết vây vây tay, uống lên khẩu trà xanh nhìn Sương Nhi. Đi lấy giấy bút viết một chương phương thuốc đưa đến hạ hầu trong phủ. Không cần đại tiểu thư. Sương Nhi lắc lắc đầu, xem ra đại tiểu thư là hiểu lầm hạ hầu lao hầu ra đem giật công tử tiếp trở về hầu gia phủ. Lao hầu ra đã đi rồi Hơn nữa dặn dò đại tiểu thư muốn hảo sinh chăm sóc giật công tử. Ý gì? Hạ hầu giật bệnh tình đã chuyển biến tốt đẹp, hai chân cũng có thể đứng lên, cũng không phải nàng muốn đuổi đi hạ hầu giật, chỉ là... chỉ là hết bệnh rồi còn lưu tại Nguyệt Phủ tính sao lại thế này. Còn có đế huyền kêu hóa, thật đương nàng Nguyệt Phủ là kiểu vương phủ không thành. Sương Nhi vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình, đây cũng là lao hầu ra làm nàng chuyển đặt sao. Nàng chỉ là một cái hạ nhân mà thôi. Hạ hầu giật hết bệnh rồi nhưng còn lưu tại Nguyệt phủ thanh viên hiện tại Y thanh viên cùng lạc viên quả thực cùng cựu vương phủ kém vô nhị Nguyệt Thương Tuyết cảm thấy cần thiết tăng thu nhập hai người tiền thuê nhà phu nhân Vi Phu đã trở lại nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến Nguyệt Thương Tuyết mới vừa ở trong lòng mắng xong Đế Huyền Đế Huyền liền xuất hiện ở nàng trước mặt một hợp lại Huyền sắc thân ảnh đem Nguyệt Thương Tuyết nhỏ sinh thân ảnh toàn bộ bao vây trong ngực chung, cặp kia thâm sao trời tràn đầy đều là vô tận sủng ái chi ý bị Đế Huyền ôm vào trong ngực Nguyệt Thương Tuyết vô lực dãi đã từ bỏ chống cự. Thái hoàng thái hậu thế nào? Thái hoàng thái hậu thương tới rồi bà vai hơn nữa tuổi tác đã cao, miệng vết thương không dễ dàng hợp lại. Nghe Thái hoàng thái hậu bị thương, Nguyệt Thương Tuyết trong lòng lo lắng chi ý càng là nùng liệt. Nếu không phải hạ hầu giật thương tỉnh tới rồi mấu chốt thời khắc không thể kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, nàng đã sớm tiến cung. Vạn chút thời điểm ta tiến cung ý gia đường. Vi phu bồi ngươi. Cửu Vương gia, ngươi móng đuốt không nghĩ muốn sao? Chỉ cần có thể như vậy ôm phu nhân Vi phu đã đủ rồi. Nguyệt thương tuyết tỏ vẻ chính mình đã không biết nên dùng nói cái gì tới mang đến huyền. Thứ này ra mặt quả thực giống như là tưởng thành giống nhau, tùy ý thiên quân vạn mã đều chọc không phá. Một bên Sương Nhi trộm mà vui sướng, có thể làm nhà mình đại tiểu thư như vậy dáng vẻ, sợ là trên thế giới trừ bỏ cửu vương ra ở ngoài liền lại vô người khác. Sương Nhi, tới tới tới. Đứng ở ngoài cửa Trương Long phất phất tay ý bảo Sương Nhi lại đây. Sương Nhi đi đến Trương Long bên người mãn nhãn khó hiểu. Trương Long đại ca làm sao vậy, ngươi kêu Sương Nhi có chuyện gì sao? Cho ngươi cái này, cầm. Nói, Trương Long từ trong lòng móc ra một con cây châm cây châm vừa thấy đó là thượng phẩm, ngọc chất ôn hòa hơn nữa tạo hình tinh xảo. Sương Nhi sinh nhật mau tới rồi, ta cũng không có gì hảo tặng cho ngươi, không biết ngươi có thích hay không. Trương Long gương mặt nổi lên một mặt thẹn thùng màu đỏ, Sương Nhi cũng là cắn khỏe môi đẩy mặt kẹn thùng. Đừng lúc đích, ta tới giúp ngươi cắm thượng, thật là đẹp mắt. Một đầu đen nhánh tóc đẹp cắm ngọc chấm tử, Sương Nhi thấy thế nào như thế nào Mỹ? Dấu ở âm thầm nguyệt phủ thị vệ cùng cửu vương phủ thị vệ đầy mặt hát tuyến nhìn Trương Long cùng Sương Nhi tu này ân ái. Vương ra cùng chủ nhân tú ân ái còn chưa tính, các ngươi này một đôi tú ân ái tứ ca cái quỷ gì? Trời xanh bất công a, Sương Nhi đôi mắt của ngươi là khi nào mù? vì cái gì sẽ coi trọng Trương Long tiểu tử này? Chính văn trương 206 triển ra sẽ ra chuyện. Khoảng cách Bắc Hải thịnh thế khai mạc cũng chỉ có mấy ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này tới nay, Nguyệt Thương Tuyết nhiều hơn lưu ý một ít tới tham gia Bắc Hải Thịnh Thế Dị Quốc Người. Thì như tân Quốc. Nhưng làm Nguyệt Thương Tuyết có chút khó hiểu chính là, Tần Quốc đặc phái viên đoàn tuy rằng đã tiến vào Khương Quốc Đô Thành, nhưng vẫn chưa nhìn thấy Tần Tông Diên bóng dáng. Kỳ quái. Đại tiểu thư, như thế nào kỳ quái. Sương Nhi bưng chậu nước đi vào thư phòng, nhìn lại vội mấy cái canh giờ Nguyệt Thương Tuyết, mãn nhãn đau lòng. Không có gì, một hồi ngươi đi nói cho một chút Trần Tiên sinh. Hôm nay là vì trần trường sinh cuối cùng một lần thi châm Tốt, đại tiểu thư Như Nguyệt Thương Tuyết theo như lời giống nhau Hôm nay là vì trần trường sinh cuối cùng một lần thi châm nhật tử Hết thể muốn bạn phần tiểu tâm mới là Nếu không ra một chút sai lầm đều sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ Thế viên Đã chuẩn bị tốt trần chắc cùng trần trường sinh nhìn Nguyệt Thương Tuyết Hai người trong mắt vài phần khó nén kích động Đặc biệt là trần trường sinh trong mắt Cái loại này khát vọng biểu tình xưa nay chưa từng có biểu hiện ra ngoài Trong chốc lát sẽ rất đau, nhưng là Trường Sinh nhất định phải kiên trì. Thương Tuyết tỷ tỷ yên tâm, Trường Sinh nhất định sẽ kiên trì đến cuối cùng. Nhìn Trần Trường Sinh trong mắt kiên định chi ý, Nguyệt Thương Tuyết cũng không hề nói cái gì, đem trong tay Ngân châm đâm vào Trần Trường Sinh thân thể các huyệt vị bên trong. Đương dược hiệu phát tác là lúc, đau nhức cuốn thân Trần Trường Sinh cắn răng ẩn nhận đau đớn, kia dáng vẻ thực sự làm người thương tiếc. Thương Tuyết cô nương, Trường Sinh cái dạng này muốn ngao bao lâu? Một canh giờ, bất đồng với dị vãng đau đớn cuối cùng một châm chỉ cần ngao thượng một canh giờ liền có thể nhưng này một canh giờ đối với trước mặt trường sinh tới nói có thể nói là sống không bằng chết đứng ở một bên trần chắc trước sau trước sau nhéo một phen hãn mỗi một phút mỗi một giây đều là ở dậy vò chung vượt qua kết thúc một canh giờ lúc sau nguyệt thương tuyết phun ra một hơi trần tiên sinh trường sinh ở trong thân thể độc đã triệt triệt để để giải trừ nhưng là muốn khôi phục như lúc ban đầu còn cần kế tiếp điều dưỡng trần trường sinh độc không hảo giải là từ nhỏ mang đến cho nên muốn hao phí nhất định thời gian tới điều trị cùng trị liệu. Hiện giờ, trải qua dài dòng trị liệu, thiếu niên ở trong thân thể độc đã thanh trừ. Làm ý thìa sư, nhìn đến người bệnh khang phục trong lòng tự nhiên là cao hứng mà. Trương sinh, độc, đều giải. Trần chắc một đôi mắt tròn nhìn hôn mê quá khứ thiếu niên, trong mắt áp lực không được đủ loại thần sắc ở được đến nguyệt thương tuyết khẳng định hồi đáp lúc sau, hồng ý dần dần hiện lên mà ra. Ân, bất quá có một chuyện phải chú ý, độc tuy rằng là thanh trừ nhưng là trường sinh thân thể hiện tại thực suy yếu, chịu không nổi bất luận cái gì mưa gió, cho nên Trần Tiên Sinh vẫn là phải cẩn thận chút tương đối hảo. đa tạ thương tuyết cô nương, đại ân đại đức Trần Mỗ không có gì báo đáp. Trần Trác hướng tới Nguyệt Thương Tuyết hành chắp tay lễ, tới biểu đạt chính mình trong lòng đối nàng cảm kích chi tình. Nguyệt Thương Tuyết cười, ngăn trở Trần Trác con đi xuống vòng eo. Trần Tiên Sinh khách khí, ta là y, -y, y sư, cứu người là ta thuộc bổn phận việc, lại nói Trần Tiên Sinh đã thanh toán kết xu tiền khám bệnh. Nếu là thương tuyết trị liệu không thật dài sinh, lại có gì mặt mũi ở Khương Quốc dừng chân. Nguyệt Thương Tuyết kỹ càng tỉ mỉ công đạo một ít về Trần Trường Sinh kế tiếp trị liệu sự tình, liền rời đi Tây Viên. Lúc này sắc trời lấy vãn, Tàn Nguyệt cao quải với không trung phía trên, sao trời quay quanh ở như câu ánh trăng bên người. Nguyệt Thương Tuyết bưng một ly vừa mới pha tốt trà xanh ngồi ở bậc thang nhìn lên sao trời, Trường Sinh hết bệnh rồi cũng coi như là lại nàng trong lòng một chuyện lớn. Hiện giờ Hạ Hầu giật cùng Trần Trường Sinh đều đã chuyển biến tốt đẹp chỉ còn lại có triển tình một người đối với triển tình tới nói thời gian là tốt nhất thuốc hay nguyệt thương tuyết tin tưởng triển tình nhất định sẽ khang phục như lúc ban đầu nguyệt phụ tử triển nguyên thanh em hồi đường ở toàn bộ nguyệt phủ ngồi ở thêm đá thượng nguyệt thương tuyết theo thanh em nhìn lại chỉ thấy ánh trăng dưới một thân áo xanh triển nguyên toàn thân trên dưới đều là vết máu đã xảy ra chuyện gì nhìn đến cả người là huyết triển nguyên là lúc nguyệt thương tuyết trong lòng đột nhiên dâng lên một tia không tốt cảm giác triển nguyên che lại trên vai miệng vết thương Nghiêng ngả lào đảo chạy đến Nguyệt Thương Tuyết bên người, bùng một tiếng quỳ xuống. Nguyệt Phu Tử, cầu ngươi cứu cứu cha ta. Vừa đi vừa nói chuyện. Không dung nhiều lời, Nguyệt Thương Tuyết trở lại thư phòng túm lên xích Nguyệt Đao liền đi theo bị thương triển nguyên cưới ngựa đi trước triển ra. Nhưng đến triển ra là lúc, chỉ có đầy đất thi thể tứ tung ngang dọc ngã trên mặt đất. Thi thể có triển ra thị vệ cũng có ưu minh các sát thủ thi thể. Đáng chết, lại là ưu minh các. Triển phi dương đâu. Ngoại ô. Tộc trưởng vì không liên lụy càng nhiều người đi ngoại ô. Một câu Đức quáng nói xong, Triển Gia Thị vệ nhân miệng vết thương quá thâm chặt Đức khí. Nguyệt Thương Tuyết buông ra tay xoay người nghiêng người lên ngựa hướng tới Triển Gia Thị vệ theo như lời ngoại ô chạy như bay mà đi. Đi theo Nguyệt Thương Tuyết phía sau giả lăng tang đoá đám người đi tới Khương quốc ngoại ô ngoại, xa xa mà liền nghe được một trận binh khí giao tiếp tiếng đánh nhau. Theo vết máu cùng từng khối thi thể nhìn lại, chỉ thấy Triển Phi Dương bị mười mấy hắc ý hệ nhân vây khốn ở bên trong mà lúc này triển phi dương sớm đã thân bị trọng thương một cái không lưu là chủ tử nguyệt thương tuyết rút ra xích nguyệt đao hướng tới u minh các đám người phương hướng vọt qua đi trong phút chốc huyết hoa nở rộ mở ra liền ở triển phi dương sắp rốt cuộc nháy mắt nguyệt thương tuyết vội vàng nâng ở hắn Lao phu còn tưởng rằng chính mình chết thời điểm đều nhìn không tới ngươi triển phi dương thương thực trọng toàn thân trên dưới nhiều xuất đao kiếm miệng vết thương sỏ xuyên qua thân thể máu tươi quần cuộn không ngừng chảy ra trên người quần áo bị huyết sắc nhiễm thấu Phân không rõ là địch nhân máu tươi vẫn là hắn tự thân huyết. Ăn xong đi. Nguyệt Thương Tuyết đem một cái thuốc viên nhét vào Triển Phi Dương trong miệng, gắt gao nhăn ở bên nhau mày biểu lộ một việc, Triển Phi Dương tình huống cũng không lạc quan. U Minh các lúc này, đây hiển nhiên là có bị mà đến, đao kiếm sở hình thành miệng vết thương xanh tím biến thành màu đen, độc tố đã thâm nhập đến Triển Phi Dương ngũ tạng lục phủ bên trong. Tính. Triển Phi Dương vẫy vẫy ai, ánh mắt nhìn những cái đó bị đuổi giết liên tục bại lui U Minh các sát thủ. Cuối cùng là chịu đựng không nổi tan dã ý thức, thân hình lui về phía sau mấy bước, nếu không phải nguyệt thương tuyết nâng triển phi dương, hắn sợ là đã sớm thật mạnh nện ở trên mặt đất. Đừng lãng phí dược, lão Phu biết chính mình tình huống, phúc. Một ngụm máu tươi phun trào mà ra, lúc này triển nguyên cũng cưỡi ngựa đổi lại đây, vài bước chạy đến triển phi dương trước mặt. Cha, ngươi thế nào cha? Triển nguyên hồng hai mắt, toàn thân trên dưới cũng không có một chỗ hảo địa phương, nhưng phần lớn đều là bị thương ngoài ra. Hơn nữa triển nguyên lại đến thời điểm đã ăn vào nguyệt thương tuyết cho hắn đang ăn dược, độc tố bị thanh trừ không ít, nhưng so sánh với triển nguyên, triển phi dương đã là hít vào nhiều thở ra ít. Nguyên nhi, triển phi dương vươn bàn tay to, nhẹ nhàng mà vướt ve triển nguyên đầu. Bọn họ triển ra liền này một cái độc đinh hương khói, mặc dù là hắn đã chết, cũng sẽ không làm chính mình nhi tử xảy ra chuyện nhi. Chính văn chương 207 vô tuyết, chấm tìm được ngươi Nguyên nhi, cha có chuyện cùng thương tuyết nha đầu nói. Ngươi trước theo chân bọn họ hồi phủ xử lý người bệnh. Phần 132 Cha, Nguyên Nhi không đi, Nguyên Nhi chờ ngươi. Triển Nguyên lắc đầu, hắn trong lòng có một loại dự cảm bất hảo, chỉ cần chính mình rời đi liền sẽ không còn được gặp lại cha. Nghe lời, Triển ra yêu cầu ngươi, có thương tuyết nha đầu tại bên người ngươi còn không yên tâm cha sao. Một mặt ý cởi hiện lên ở khóe môi, Triển Phi Dương ý bảo Triển Nguyên rời đi xử lý triển ra sự tình, hắn tắc có việc cùng Nguyệt Thương tuyết nói. Như thế nào? Cánh ảnh không nghe cha nói. Thấy triển nguyên như cũ đứng ở trước mặt, triển phi dương mày nhăn lại, trong mắt tàn khốc trải rộng, lúc này mới làm triển nguyên rời đi. Ba đổ, tăng đoá, đuổi kịp triển nguyên. Là, chủ nhân. U Minh các người đã rời đi, ba đổ cùng tăng đoá nghiêng người lên ngựa đuổi theo đi xa triển nguyên. Lúc này ngoại ô trên đất trống, tàn nguyệt ngân huy giới, nguyệt thương tuyết ngân thân ảnh lung lay sắp đổ triển phi dương, mà triển phi dương cuối cùng là nhịn không được trong cơ thể cuồn cuộn khí huyết. Một ngụm máu tươi phun trào mà ra, thân hình sủi lơ ở trên mặt đất. Không nghĩ tới ta đường đường triển gia tộc trưởng cũng sẽ rơi vào như thế cảnh ngộ. Ta hiện tại có thể cứu người. Nguyệt thương tuyết thần sắc cực kỳ nghiêm túc, triển phi dương độc đã thâm nhập cốt thủy. Hiện tại trị liệu còn có một đường sinh cơ, nhưng mặc dù là đem thương trị hết, độc thanh trừ, triển phi dương ngày sau cũng sẽ trở thành phế nhân một cái. Khả nhân tồn tại chính là hy vọng, tổng so đã chết muốn hảo. Không cần thiết. Nam liệt ngồi dưới đất triển phi dương lắc, lắc đầu vẫn là cự tuyệt nguyệt thương tuyết trị liệu. Hắn biết, hắn đã chết nói, liền có thể làm triển ra thoát ly trận này âm như bên trong, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Chỉ là từ nay về sau rốt cuộc nhìn không tới người nhà gương mặt tươi cười. Tâm, vẫn là không cam lòng. U minh các đánh bất ngờ, Nguyệt Thị Tông Môn khoanh tay đứng nhìn, tam hoàng tử hiện giờ đắc đạo, triển ra cũng là thời điểm rời khỏi lịch sử sân khấu, phúc, lại là một ngụm máu tươi trào ra, triển phi dương trong mắt thần sắc càng là vẫn đục một phân Thương tuyết nha đầu, lão Phu trước khi chết có vài món sự tình tưởng cầu ngươi. Ta sẽ chiếu cố triển tình. Nàng biết triển phi dương muốn nói gì, nhưng nàng chỉ có thể làm được điểm này. Đến nơi khác, nàng làm không được. Ngươi nha đầu này, liền không thể niệm ở lão Phu đưa ngươi lễ vật phân thượng, giúp Lao Phu chăm sóc một chút triển gia sao. Triển tộc trưởng sở dĩ làm như vậy, cũng là muốn cho triển gia biến mất ở mọi người trong tầm mắt, rời khỏi 9 đại gia tộc sân khấu. Về sau, không người gặp lại đi tìm triển gia phiền thoái. Nguyệt thương tuyết đều minh bạch. Triển phi dương cự tuyệt nàng trị liệu nguyên nhân đơn giản cũng là vì triển ra. Chỉ cần triển phi dương đã chết, triển ra duy nhất có thể chống đỡ khởi bề mặt người liền triệt triệt để để biến mất, mà theo triển phi dương biến mất, bằng châu sẽ rơi xuống không rõ. Dựa theo hắn tính tình, nhất định sẽ ở trước khi chết đem bằng cùng triển ra triệt triệt để để thoát ly căn hệ. Triển tốc trường, thương tuyết chỉ có thể đáp ứng giúp người chiếu cô triển tình, đến nỗi người khác, có con đường của mình. Sống hay chết là vinh hoa phú quý vẫn là bình thường cả đời, này đó đều phải xem người khác chính mình tạo hóa. Ha ha, ngươi cái này nha đầu thật sự là vô tình. Triển Phi Dương thở dài một hơi, trong giọng nói sắc thật đối nguyệt thương tuyết thưởng thức. Nếu cha ngươi biết hắn nữ nhi có thể có hôm nay như vậy một mình đảm đương một phía bản lĩnh, sợ cũng không cần mưu hoa như vậy nhiều sự tình. Triển Phi Dương nói là nguyệt thương tuyết khẽ to mày, nguyệt dễ thiên mưu hoa như vậy nhiều sự tình là có ý tứ gì? Nha đầu! còn nhớ rõ lao phu tặng cho ngươi lễ vật sao? một câu thanh âm càng ngày càng nhỏ. triển phi dương ngẩng đầu nhìn chân trời dần dần ám xuống dưới ánh trăng. một đôi không cam lòng rồi lại vô lực con người một chút một chút mất đi sáng giỏi. nhưng cuối cùng một câu lại là thật sâu mà khắc ở nguyệt thương tuyết trong hai lao phu đem bằng châu phó thác của ngươi. mùa hạ đêm oi bức dị thường. một trận thanh phong thổi qua, pha nùng liệt mùi máu tươi nói tràn ngập ở thiên địa chi gian. triển phi dương đã chết, chết ở nguyện thương tuyết trước mặt. Nhìn trước mặt chết đi láo giả, Nguyệt thương tuyết lại là thật lâu chưa từng hoàn hồn. Câu nói kia như cũ quanh quẩn ở nàng bên hai Tựa một câu mà chú giống nhau không ngừng mà bồi hồi chung. a một mặt bất đắc dị ý cởi hiện lên ở khóe môi, Nguyệt thương tuyết thở dài một hơi, ý bảo Nguyệt phủ thị vệ đem triển phi dương thi thể đưa về đến triển gia. Triển nguyên vẫn luôn ở triển gia chờ, bất an canh dự ở cửa, đương nhìn đến trên lưng ngựa triển phi dương thi thể là lúc, một đôi nắm chặt sòng quyền banh gân xanh Hảo hảo xử lý cha ngươi hậu sự đi, về sau triển ra giữa ngươi." Nguyệt Thương Tuyết không biết hẳn là đối triển nguyên nói cái gì đó, hiện tại nàng cũng là loạn làm một đoàn. Đột nhiên phát sinh sự tình làm người trở tay không kịp, triển phi dương đã chết, triển gia bị tập kích, ai cũng sẽ không nghĩ đến Lu Minh các ở ám sát thái hoàng thái hậu hết sức thế nhưng sẽ ở trong thời gian ngắn giết một cái hồi mã thương. Tại đây truyền thượng, Nguyệt thị tông môn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn bỏ mặc, Đế Vân Hiên ở tiếp thu đến tin tức là lúc cái gì đều đã chậm chỉ đuổi kịp tham gia triển phi dương lễ tang. Hôm sau Khương Quốc hạ mưa to, triển ra trước cửa, Nguyệt Thương Tuyết dơ dù đứng ở cửa nhìn linh đường Thắt khẩu nghiễn nguyệt thị tông môn người, trong mắt vài phần trào phúng ý cười. Triển ra trước đại môn, chấp nhất dù Nguyệt Thương Tuyết cùng rời đi triển ra Nguyệt Trường Thanh Nguyệt Thanh ngưng hai người nên diện gặp gỡ, hai bên đều dừng bước chân. Nghe nói triển phi dương cuối cùng nhìn thấy người là ngươi, hắn nhưng cùng ngươi nói gì đó. Nguyệt Trường Thanh nửa híp hoa dâm mày căm tức nhìn Nguyệt Thương Tuyết, theo Nguyệt Trường Thanh ánh mắt nhìn lại Nguyệt Thương Tuyết quay đầu nở nụ cười, kia ý cười trung thần sắc càng sâu một phân. Muốn biết sao? Muốn biết chính mình hỏi đi. Liên tưởng Nguyệt Trường Thanh không thích Nguyệt Thương Tuyết giống nhau, Nguyệt Thương Tuyết cũng đồng dạng không thích Nguyệt thị tông môn này nhó người, nếu không có bọn họ, Nguyệt phủ sẽ không bị diệt môn, nếu không có bọn họ, nguyệt gia càng sẽ không rơi xuống như thế hoàn cảnh. Hừ, thiết là ngươi đắc ý nhất thời, đừng tưởng rằng lão phu sẽ bỏ qua ngươi. Giọng nói rơi xuống, Nguyệt Trường Thanh phất tay áo rời đi. Nguyệt Thanh ngưng mắt đẹp cũng là nhìn Nguyệt Thương Tuyết liếc mắt một cái, kia trong mắt ác độc chi ý chút nào không thêm trẻ lớp. Chấm đã. Liên ở Nguyệt Trường Thanh cùng Nguyệt Thanh ngưng sắp rời đi là lúc, Nguyệt Thương Tuyết gọi lại hai người. Mưa to chung, Nguyệt Thương Tuyết thanh âm chậm rãi chảy vào hai người trong thai, mỗi một chữ mỗi một câu đều lộ ra làm người sống lưng phát lạnh ý cười. Triển ra sự tình, Nguyệt thị tông môn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Nguyệt tộc trưởng không ngại đoán xem, nếu Nguyệt thị tông môn bị u minh các theo dõi, Mặt khác gia tộc có thể hay không cũng là như thế đâu. Nguyệt Thương Tuyết ý cởi trên khỏe môi càng thêm nùng liệt, không khỏi Nguyệt Trường Thanh làm khó dễ, khởi bước biến mất ở hai người trước mặt. Nhìn kia nói dần dần biến mất ở trong tầm mắt bóng dáng, Nguyệt Trường Thanh trong mắt âm trầm chi ý càng đậm. Nguyệt Thương Tuyết, người cấp lao phu trở, chúng ta đi. Mưa to hào hào rơi xuống, tựa hồ muốn đem Khương Quốc tội ác đều cọ rửa sạch sẽ giống nhau. Mà lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở đường phố ấy Thon dài hai tròng mắt nhìn chằm chằm kia nói biến mất bóng trắng, môi mỏng phát hỏa ra một mặt như có như không nguy hiểm tươi cười. Vô tuyết, châm tìm được người. Chính văn chương 208 hắn biết cựu chuyển linh lung châu. Triển phi dương đã chết. Triển ra bằng châu rơi xuống không rõ. Chín đại gia tộc chi nhất triển ra triệt triệt để để rời khỏi lịch sử sân khấu, biến mất ở mọi người sự nghiệp bên trong. Mất đi triển ra hậu trường, triển quý phi địa vị xuống dốc không thanh. Đế Vân Hiên trong nháy mắt liền đem này một quả vô dụng quân cờ đá văng ra. Hoàng tộc, chính là như vậy vô tình tồn tại. Chỉ cần ngươi có giá trị, ngươi liền vinh quang vô cùng, nếu là ngươi mất đi lợi dụng giá trị, liền sẽ đem ngươi mà sát. Nguyệt phủ, thư phòng. Lẳng lặng ngồi ở án thương nguyệt thương tuyết mở ra hộp nhạc, đây là triển phi dương đưa tới tạ lễ. Hộp nhạc phát ra dễ nghe thanh âm tiếng trời linh hoạt kỳ ảo, tựa như thân ở với thiên nhiên trung, trăm điều quay quanh tại bên người gió mát phất mặt là lúc cảm giác Ít nhất, Nguyệt Thương tuyết từ trước là như vậy cho rằng, tay ngọc nhẹ nhàng mà đánh hộp nhạc thêm tầng, liền như nàng đoán trước giống nhau, hộp nhạc tường kép phía dưới cất giấu đồ vật. Đương nàng đem tường kép phía dưới kia viên khắc hoa đồng châu lấy ra tới thời điểm, ở khắc hoa hoa văn dưới, một con dương cánh bay lượn chim đại bàng hiện lên ở trước mặt. Triển phi dương thật đúng là dám đem bằng châu đặt ở hộp nhạc bên trong. Nếu nàng đem hộp nhạc tặng người nói, lao ra hỏa kia có thể hay không khí từ trong quan tài mặt ra. Nguyệt Thương Tuyết thưởng thức nắm tay lớn nhỏ khắc hoa đồng cầu, hơn nữa phượng châu, hổ châu cùng trước mắt cái này bằng châu, nàng trong tay liền có ba viên cửu chuyển linh lung châu. Nếu làm người ngoài biết nàng trong tay đồng thời có được ba viên cửu chuyển linh lung châu nói, Nguyệt Phủ sợ là sẽ ở dây lắt gian liền sẽ bị san thành bình điện, lao ra hỏa, trước khi chết đều đem nàng tính kế ở trong đó. Nhưng Nguyệt Thương Tuyết cũng coi như là thể hội đương cha mẹ tâm, cửu chuyển linh lung châu ở triển phi dương cảm nhận trung xa không kịp người nhà quan trọng. Đem bằng châu cho nàng đơn giản là làm ơn nàng hảo hảo chiếu cố triển tình cùng triển gia. Còn là câu nói kia, nàng hiện tại năng lực hữu hạn, chỉ có thể bảo hộ triển tình một người. Đến nỗi triển nguyên, triển gia hiện tại tuy rằng xung dốc, nhưng thân là triển gia duy nhất Nam Đinh, nếu là không học trưởng thành, triển gia đem vĩnh viễn không có rừng chân ngày. Thích thích thích. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Nguyệt Thương tuyết ý bảo gõ cửa người tiến vào, ở chân chắc tiến vào phía trước, đi trước một bước đem bằng châu giấu đi. Trần tiên sinh. Thương tuyết cô nương. Trần chắc ngồi ở nguyệt thương tuyết trước mặt, đem một quả hộp đặt ở trên bàn. Này đó là trần mộ một ít tâm ý, thương tuyết cô nương trị hết trường sinh bệnh, đối chúng ta trần ra tới nói đó là ân nhân cứu mạng. Nói, trần chắc đem hộp mở ra tới, hộp bên trong hạt trâu đón xuyên thấu qua cửa sổ dương quang lóng lánh làm người không mở ra được hai mắt. Trần tiên sinh làm gì vậy? Thương tuyết cô nương không cần chối tử, đây là trần mộ tâm ý, ngài cần phải muốn nhận lấy. Hộp bên trong mỗi một kiện châu đáo đều là giá trị liên thành đồ vật, mặc dù là một viên nho nhỏ hạt châu đồng dạng giá trị và kim. Hiện giờ trường sinh bệnh cũng hảo, Trần Mộ muốn mang theo trường sinh rời đi Khương Quốc, nơi này từ biệt, không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp nhau. Trần Tiên sinh phải đi sao? Trần Trác gật đầu, đem hộp đẩy đến Nguyệt Thương Tuyết trước mặt. Trước khi đi liêu biểu tâm ý, Thương Tuyết cô nương nếu thật đương Trần Mộ là bằng hữu, liền nhận lấy phần lễ vật này, Trần Mộ cũng hảo an tâm rời đi. Lúc này đây tới trần chắc là tới cùng Nguyệt Thương Tuyết chào từ biệt. Hắn cảm tạ Nguyệt Thương Tuyết cứu trị trường sinh, ngay từ đầu xác thật không có hy vọng xa vời trường sinh ở trong thân thể độc tố có thể hoàn toàn thanh trừ, vốn định mang trường sinh rời xa thị phi nơi. Nhưng thường xuyên qua lại trời xui đất khiến chi gian, Nguyệt Thương Tuyết trị hết trường sinh thân thể, nhưng cũng bởi vì Bắc Hải Thịnh thế tới gần, nguy hiểm cũng đi bước một ép sát. Cho nên, hắn muốn mang theo trường sinh rời đi khương quốc. Chờ đến trường sinh cánh chim đầy đặn là lúc trở lại Trần Quốc Cấp lấy chính mình hẳn là được hưởng quyền lực. Phần 133. Hảo đi, một khi đã như vậy Thương Tuyết cũng không hề giữ lại, Trần Tiên Sinh chờ một chút. Nguyệt Thương Tuyết đứng dậy, đi vào kệ sách ngăn tủ phía trước, từ trên cùng một tầng ngăn tủ thượng bắt lấy tới một lọ màu trắng bình sứ cùng một trường phương thuốc. Này dược đổi chỗ Lý Trường Sinh thân thể có kỳ hiệu, tuy rằng Trường Sinh giải độc, nhưng độc tố lưu lại trong thân thể thời gian quá dài, khó tránh khỏi sẽ thương đến ngũ tạng lục phủ một quả màu trắng bình sứ cùng phương thuốc đặt ở trần trác trước mặt nguyệt thương tuyết nói muốn trong bình thuốc viên cùng phương thuốc công hiệu này phương thuốc còn lại là dược thành phần cùng phối trí phương pháp cầm đi lưu tại trường sinh bên người chung hữu dụng đến thời điểm này trần trác muốn chối từ nhưng một khi quan hệ đến trường sinh bệnh tình cũng liền nhận lấy bình sứ cùng phương thuốc thương tuyết cô nương đại ân trần mẫu đời này cũng hoàn lại không rõ trần tiên sinh ngài lại khách khí nguyệt phủ đã xảy ra rất nhiều sự tình nếu không phải trần tiên sinh hỗ trợ Ta Nguyệt phủ lại có thể nào chịu đựng lúc này, đây thứ đột phát chẳng huống. Trong thư phòng, Nguyệt Thương Tuyết cùng Trần Trác Hàn huyên một chút sự tình, Trần Trác đứng dậy cáo tử, bất quá rời đi phía trước dừng bước chân, nhìn Nguyệt Thương Tuyết ánh mắt vài phần chần chờ, tựa hồ ở tự hỏi muốn hay không đem kia chuyện nói cho Nguyệt Thương Tuyết. Cuối cùng, cân nhắc luôn mai dưới, Trần Trác đã mở miệng. "Thương Tuyết cô nương, Trần Mô nhớ rõ ngươi có một cái khắc hoa đồng cầu, kia đồng cầu lai lịch không bình thường, chớ nên muốn cho người ngoài biết được, nếu không sẽ đưa tới họa sát thân." Giọng nói rơi xuống, Trần Trác chắp tay hành lễ biến mất ở Nguyệt Thương Tuyết tầm mắt nội, khắc hoa đồng cầu. Nghe Trần Trác này phiên cảnh cáo, Nguyệt Thương Tuyết nửa hiếp mắt phượng, trong mắt thần sắc hay là khó hiểu. Hiện nhiên Trần Trác là biết ngày ấy Châu đã thấy đồng cầu là cửu chuyển linh lung Châu, vừa rồi kia một phen khuyên bảo cũng là ở nói cho nàng không cần đem cửu chuyển linh lung Châu bày ra cấp người ngoài xem. Càng thêm, Nguyệt Thương Tuyết hoài nghi này Trần Trác thân phận tới, biết cửu chuyển linh lung Châu tồn tại người tuyệt phi người bình thường. Hôm sau, tàn sát buổi bãi khương quốc mưa to rốt cuộc ngừng lại, từ triển phi dương đã chết lúc sau, triển ra trở nên không người hỏi thăm. Mà mai viên triển tình cũng tựa hồ đã nhận ra cái gì, cả ngày ôm la nham ở trước cửa chờ triển phi dương đã đến, nếu không phải Sương Nhi cùng Ngọc Cô Nương khuyên bảo, sợ là phải đợi thượng một ngày một đêm. Triển nhị tiểu thư, triển tộc trưởng đi nơi khác làm việc nhì, muốn thật lâu thật lâu mới có thể trở về đâu. Đúng vậy triển nhị tiểu thư. Nếu triển tộc trưởng trở về thời điểm nhìn đến ngươi cùng tiểu la nham gầy, tất nhiên sẽ oán trách chúng ta hai người chiếu cố không chu toàn. Nghe Sương Nhi cùng Tư Đầu Ngọc lời nói, triển tình lúc này mới ôm la nham về tới trong phòng. Ai? Sương Nhi bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn thoáng qua Tư Đầu Ngọc, mỗi khi nghĩ đến triển ra tình huống, liền càng là đau lòng khởi triển tình tới. Đừng thở dài, đi xem nhị tiểu thư đi, cũng không biết giới ngôn đại sư mang theo nhị tiểu thư đi nơi nào chơi. Đối Nga ta thiếu chút nữa đã quên nhị tiểu thư. đi qua tư đầu ngọc nhắc nhở, xương nhi lúc này mới nhớ tới bọn họ ở tới phía trước đem nhị tiểu thư tạm thời phó thắc cấp giới ngôn đại sư chiếu cố. trời cao phù hộ nhưng ngàn vạn đừng làm cho giới ngôn gặp được đại tiểu thư, bằng không giới ngôn đại sư lại sẽ bị đại tiểu thư đánh tơi bởi một đốn. đang lúc Sương nhi cùng tư đầu ngọc đi trước vườn thời điểm xa xa mà liền nghe được trong viện truyền đến giới ngôn hỏa thượng tiếng kêu thẳng thiết. a di đà phật, thương tuyết chủ chớ có vả mặt. Bần tăng chỉ là giáo thụ Linh Nhi thí chủ niệm kinh văn mà thôi. ai u. Thương Tuyết thí chủ chớ có đá bần tăng ngông, bần tăng là người xuất gia, không thể phá sát giới. Chính văn chương 209 đừng hiểu lầm. Sương Nhi cùng Ngọc Cô nương bị Nguyệt Thương Tuyết hảo một đố đoán trách. Hai cái nha hoàn nhiều lần bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không làm giới ngôn hòa thượng tiếp xúc nhị tiểu thư, các nàng thể, nếu không liền khấu nguyệt trước. Giới ngôn hòa thượng một đôi câu hồn đoạt phách đơn vượng nhãn bẩm tím bất ham, Trương Long rất là đồng tình vô vô giới ngôn bà vai. Hai người đã là anh em cùng cảnh ngộ, đều là bị nguyệt thường tuyết dâm uy kinh sợ hạ đáng thương người. Huynh đệ, về sau không có việc gì đừng nhiệt vương phi đại nhân sinh khí, nàng tàn nhẫn lên chính mình đều đánh. Bần tăng chỉ là thấy linh nhi thí chủ một người buồn đến hoảng, này liền giáo thụ linh nhi thí chủ một ít kinh văn. Giới ngôn cũng là thập phần bị khuất, bầm tím đan mắt phượng hồng hồng, đều mau khóc ra tới. Trương Long cái gì đều minh bạch, chỉ là yên lặng vầu ngữ hai hàng nước mắt, cuộc đời này không tiếng động thắng có thanh. Huynh đệ đừng khóc khẽ cắn môi liền đi qua. Sửa chữa giới ngôn một đốn, Nguyệt Thương Tuyết tâm tình mạc danh hảo rất nhiều. Tới gần bóng đêm phía trước, Nguyệt Thương Tuyết vào cùng, vừa vặn gặp ra cung đế huyền. Phu nhân là tới đón vi phu về nhà sao? Cửu Vương ra đừng hiểu lầm, ta là tới xem Thái Hoàng Thái hậu. Nếu không phải bởi vì thật sự lo lắng Thái Hoàng Thái hậu thân thể, Nguyệt Thương Tuyết thật sự không nghĩ tiến vào hoàng cung. Hơn nữa gần nhất Bắc Hải thịnh thế liền phải bắt đầu rồi, không tránh được sẽ gặp được người nào hoặc là cái dạng gì phiền toái. Vi Phu rất là cao hứng. Cựu vương gia, ngươi không cần vẻ mặt tái muội không rõ tươi cười có thể sao? Ta thật là tới tiến cung gặp mặt Thái hoàng Thái hậu. Nguyệt Thương Tuyết lần nữa giải thích chính mình tiến cung mục đích không phải bởi vì đế huyền, nhưng người này trên mặt kia làm người rất là khó chịu, ý cười thực sự làm người hiểu lầm. Cựu vương gia, lão thần đi trước một bước. Trong triều đại thần chắp tay hành lễ, rời đi phía trước nhìn nhìn Nguyệt Thương Tuyết, ánh mắt thần sắc tự nhiên không cần nhiều lời. Tính, nàng lười đến giải thích. Vi phu giúp phu nhân sách theo, làm cho chúng đại thân mặt, đế huyền đem nguyệt thương tuyết trong tay hòm thuốc sách ở trong tay, hơn nữa vươn tay nhẹ nhàng mà hợp lại khởi nàng trên chán rơi dụng kia một sợi tóc dài, đem này thuận đường rồi sau đó. Vô luận là một đôi sao trời trải rộng con ngươi, vẫn là giữa mày thâm tình, cũng hoặc là cử chỉ, kia dơ tay nhấc chân gian động tác đều lộ ra sùng ái hai chữ. Tuy là khó hiểu chiến thần vương ra như thế nào sẽ biến thành sủng thê của ma, Nhưng nguyên bản thân là Tam hoàng tử vị hôn thê Nguyệt Thương Tuyết sắp trở thành Cựu Vương phi, không khỏi làm người đối Nguyệt Thương Tuyết thủ đoạn lau mắt mà nhìn a. Trước mắt bao người, Đế Huyền nắm Nguyệt Thương Tuyết tay đi tới tĩnh ngàm điện. Kỳ thật, liền tính Nguyệt Thương Tuyết dây rủ cũng không làm nên chuyện gì, nàng đối mặt chính là Đế Huyền, dâu mối không ăn mềm cứng không ăn nam nhân đâu. Cựu Vương gia, ta lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử, ngươi có thể hay không đừng như vậy nắm tay của ta, giống nắm nhi tử giống nhau." Nghe Nguyệt Thương Tuyết cười nhạo, Đế Huyền nở nụ cười. Cười nguyệt thương tuyết sống lưng phát mau. Nàng có phải hay không lại nói sai rồi gì? Trước kia nói sai lời nói thời điểm đi, này tổ tông đều là vẻ mặt tâm trầm, trong mắt hàn ý hận không thể đem người đóng băng lên. Hiện tại nói điểm gì? Thứ này đáy mắt ý cười lại làm nàng căn bản suy đoán không đến nguyên nhân vì sao? Thứ này? Suy nghĩ gì? Đế huyền ý nghĩ trong lòng tạm thời không có báo cho nguyệt thương tuyết, nhưng về sau nàng sẽ minh bạch. Tinh am trong điện, nam cung lam nghiêng người nằm ở trên giường. Nhìn đến đế huyền lãnh Nguyệt Thương Tuyết xuất hiện ở trong tâm mắt, ánh mắt lập tức liền tinh thần rất nhiều. Tiểu cửu cùng Thương Tuyết nha đầu tới. Thương Tuyết gặp qua Thái Hoàng Thái Hậu. Bất qua mấy ngày thời gian, Thái Hoàng Thái Hậu gầy không ít, mặc dù là ở sang quý dược thảo điều trị hạ, Nguyệt Thương Tuyết cũng có thể nhìn đến ra Thái Hoàng Thái Hậu thân mình hư nhược rồi không ít. Ngươi nha đầu này cuối cùng tới, ai ra còn tưởng rằng chính mình đã chết đều không thấy được ngươi đâu. Thái Hoàng Thái Hậu ngươi nói cái gì đâu, nhiều đen đủi. Xuân đào Mama ma bưng tới một chén chén thuốc, uy Nam Cung Lam uống lên đi xuống, nhưng chua sót nước thuốc tản ra khó nghe hương vị, làm Nam Cung Lam thẳng nhíu mày. Nha đầu ngươi tới vừa lúc, đám tiên lang băm mỗi ngày liền biết cấp ai ra uống loại này khó uống đồ vật, ngươi mau cấp ai ra khai một bộ không khó uống dược. Thuốc đắng ra tật lợi cho bệnh, Thái Hoàng Thái hậu nếu là tưởng mau một ít khôi phục, này dược còn muốn uống thượng một đoạn thời gian. Nguyệt Thương Tuyết nói làm Nam Cung Lam sắc mặt trầm xuống dưới. Thôi thôi, uống liền uống đi. Dù sao thương tuyết nha đầu cùng tiểu cựu tới, nàng cũng sẽ không như vậy nhảm chán. Nghe nói triển ra tiểu tử đã chết. ân, mấy ngày trước đây chết ở ngoại ô, xuống tay người là U Minh các sát thủ. Ai cũng chưa từng nghĩ đến U Minh các động tác sẽ nhanh như vậy, tình am điện một chuyện U Minh các nguyên khí đại thường, nhưng xoay người không lâu lúc sau liền đem triển phi dương giết chết, có ý định cướp đoạt bằng châu. Nhưng áo đen nam tử sợ là nằm mơ cũng không thể tưởng được, bằng châu đã sớm không ở triển ra, mà là ở nàng trong tay. Đáng giận ưu minh các, vọng tưởng cướp lấy ai ra trong tay kinh cuốn, thế nhưng còn tính toán bằng châu ý niệm. Nam Cung Lam trong mắt tức giận một hành, xem ra là thời điểm cấp U minh các đám kia người một ít nhan sắc nhìn xem. Tiểu Cửu, U minh các sự tình toàn quyền giao cho ngươi xử lý, hoàng đế bên kia ai ra sẽ tự đi nói. Đúng vậy, đế huyền đứng ở nguyệt thương tuyết bên người, bàn tay to còn đem nguyệt thương tuyết tiểu nắm ở trong lòng bàn tay, hai người chi gian quan hệ người sáng suốt vừa thấy là có thể nhìn ra tới. Hơn nữa. Thượng một lần Ú Minh các vào cung ám sát là lúc nàng chính là xem giành mạch, tiểu nha đầu vì đế huyền không màng tất cả vọt tiến vào. Chỉ băng điểm này, Thương Tuyết nha đầu liền có tư cách trở thành bọn họ đế gia tứ phụ. Nguyệt Thương Tuyết không yên tâm hoàng cung ngự thì hay không để sót cái gì, liền tự mình vì nam cung lam một lần nữa bắt mạch khai một bộ dược, hơn nữa bồi nam cung lam hàn huyền sẽ thiên. Trong bất chi bất giác sát trời đen xuống dưới, lúc này bên ngoài tới một cái thái giám. Chuyên hoàng đế mệnh lệnh Triệu Kiến Đế Huyền đi trước Ngự thư phòng thương nghị chuyện quan trọng. Phu nhân ở chỗ này chờ vi phu, vi phu đi một chút sẽ về. Chạy nhanh đi thôi. Nguyệt Thương Tuyết không kiên nhẫn phất, phất tay, ai ngờ ở mọi người không chú ý gian, Đế Huyền thế nhưng túi người nghe Nguyệt Thương Tuyết cái chán. Một màn này chính là đỏ bừng mọi người mặt, nhìn Đế Huyền dần dần biến mất ở trong tầm mắt thân ảnh, Nam Cung Lam cùng Xuân Đào ma ma đều là vẻ mặt tái mọ biểu tình nhìn Nguyệt Thương Tuyết. Thái hoàng thái hậu, Xuân Đào ma ma Không phải các ngươi tưởng dáng vẻ kia. Ai ra biết, ai ra đều biết, không phải chúng ta tưởng cái dạng này. Nam Cung Lam cười đến không khép miệng được, một bên bọn nha hoàn cũng là che miệng nở nụ cười. Bọn họ không phải ngốc tử, đương nhiên có thể nhìn ra được tới cửu vương ra cùng Nguyệt Thương Tuyết chi gian quan hệ tiến triển tới rồi cái gì trình độ. Ai? Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Nguyệt Thương Tuyết thật là vô lực giải thích bất luận cái gì sự tình, hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Tinh an trong tiệm. Nam Cung Lam cùng Nguyệt Thương Tuyết nói một ít về triển ra cùng triển quý phi sự tình. Triển ra xuống dốc lúc sau, triển quý phi thân phận xem xuống dốc không thành, nhưng kỳ thật lại không có bất luận cái gì biến hóa. Vân Hiên kia hài tử nhưng thật ra cái làm việc như chủ, ngay cả ai ra cũng không nghĩ tới, Kia hài tử thế nhưng sẽ ra tay trợ giúp triển ra. Gì? Đế Vân Hiên ra tay giúp trợ triển ra, nói giỡn đâu đi? Chính văn chương 210 vân ra thế nhưng là, nghe Nam Cung Lam lời nói, Nguyệt Thương Tuyết suýt nữa cười lên tiếng. Nàng là thật không tin Đế Vân Hiên kêu hóa sẽ vi phạm chính mình tính tình trợ giúp đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng triển ra. Phần 134 Trừ phi Thái Dương từ phía Tây dâng lên tới. Nam cũng làm thấy Nguyệt Thương Tuyết trong mắt cười nhạo chi ý cũng không hảo lại giải thích cái gì. Rốt cuộc nàng là biết Thương Tuyết nha đầu cùng Đế Vân Hiên chi gian quan hệ, nhưng một cái là nàng sùng ái hậu bối nhi, một cái là nàng thích tiểu nha đầu, giữa hai bên cũng không hảo làm ra lựa chọn chỉ có thể làm cho bọn họ chính mình tới xử lý chính mình sự tình. Còn có mấy ngày Bắc Hải Thịnh Thế liền phải triệu khai, đến lúc đó chúng ta khương quốc đô thành chính là náo nhiệt phi phàm. ai ra nhớ rõ thượng một lần Bắc Hải Thịnh Thế tổ chức nơi là ở Tổng quốc. Mỗi 10 năm tổ chức một lần Bắc Hải Thịnh Thế cực kỳ to lớn, đến lúc đó Thập Quốc sẽ phái ra tinh anh tới tham gia Thịnh Thế, tới vì chính mình quốc gia làm vẻ vang. Ai ra nhớ rõ, ai ra gần nhất một lần tham gia Bắc Hải Thịnh Thế vẫn là ở 50 năm trước, Khi đó tổ chức nơi ở Tân Quốc. Hồi tưởng khởi lần đó Bắc Hải thịnh thế trường hợp, Nam Cung Lam sợ là cả đời đều không thể quên. Trăm năm một cái luân hồi, rốt cuộc đến phiên Khương Quốc, sợ đây cũng là nàng nảng cuối cùng một lần chính mắt mục đích Bắc Hải thịnh thế. Ai ra còn nhớ rõ, 50 năm trước ở Tần Quốc tổ chức Bắc Hải thịnh thế, Vân gia công tử có thể nói là thần nhân vô song tư thế bay hùng phi phàm. Vân gia? 50 năm trước Vân gia? Khi đó cha cũng là không lớn tuổi tác đâu. Đúng vậy, Tân Quốc Vân gia Ai ra còn nhớ rõ cái kia vân ra công tử kêu vân vô ngân, tên của hắn liền cùng người giống nhau tùy tâm tùy tính, không biết chọc nhiều ít nữ tử phương tâm. Hồi tưởng khởi năm đó là lúc, Nam Cung Lam lâm vào hồi ước bên trong, cùng Nguyệt Thương Tuyết nói 50 năm trước tần quốc kia một hồi Bắc Hải thịnh thế trường hợp. Nam Cung Lam nói những việc này là Nguyệt Thương Tuyết chưa bao giờ từng hiểu biết, không khỏi liền nghe được vào thần. Lúc sau đâu, lúc sau đã xảy ra cái gì? Năm đó tổ hoàng đế cùng ai ra đi trước tần quốc? Vân gia ngay lúc đó gia chủ cũng là uy hiếp một phương người, nếu không phải tần quốc hoàng đế nhúng tay nói, sợ là ngay lúc đó thi đấu phải tiến hành 3 ngày 3 đêm đều khó có thể phân ra cái thắng bại đâu. Nguyệt Thương Tuyết ở Nam Cung làm chuyện xưa chung như người lạc vào trong cảnh giống nhau, trước mắt đều là năm đó Bắc hải thịnh thế là lúc cảnh tượng, càng là ở trong đầu miêu tả vân vô ngân thân ảnh. Không nghĩ tới bọn họ vân gia còn có như vậy một đoạn chuyện xưa, bởi vì một hồi thi đấu, thiếu chút nữa khương quốc tổ hoàng đế đánh lên tới, không hổ là vân gia ai, chỉ là đáng tiếc, hiện giờ Vân gia chỉ còn lại có một tòa rách nát hoang vắng nhà cửa, rốt cuộc vô pháp khôi phục đến ngày xưa phồn thịnh. Vân gia hủy diệt Nam Cung Lam là biết đến. Vân gia hơn trăm khẩu người, Vân gia quân, Vân gia đại tiểu thư cùng nàng hài tử đều chết ở tần quốc tiểu hoàng đế trong tay. Không thể không nói, tần quốc đương nhiệm hoàng đế tần quân duyên xa xa vượt quá các quốc gia quân chủ đời trước. Không nghĩ tới một cái tuổi còn trẻ hoàng đế thế nhưng sẽ như thế tàn nhẫn đọa ác, không chỉ có đem Vân gia nổ tần gốc. Càng là đem vân sau chém giết, ngay cả thân sinh cốt nhục đều không bông tha, như thế tuyệt tình đế vương là cái khó chơi đối thủ. Hiện giờ 9 đại gia tộc chỉ còn lại có 7 cái, phòng trừng 9 đại gia tộc hủy diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. 9 đại gia tộc dư lại 7 cái. Không phải chỉ có triển ra xuống dốc sao. Nguyệt Thương Tuyết khó hiểu, nhưng càng làm cho Nguyệt Thương Tuyết trong lòng sinh nghi chính là chính mình trong tay kia một viên hổ châu. Mỗi một cái gia tộc đều có một quả kiểu chuyển linh lung châu, mặt trên có khắc tương ứng thần thú đồ đằng kia này viên từ hải tặc bảo tàng trung tìm được hổ châu lại là đại biểu cho gia tộc nào. Chứ bỏ triển ra ở ngoài, còn có vân gia một mạch ta. Vân gia, Thái Hoàng Thái Hậu là nói tần quốc vân gia cũng là chín đại gia tộc trí nhất. Không có khả năng đi, nàng như thế nào chưa bao giờ biết những việc này. Đúng vậy, Khương quốc Nguyệt gia cùng triển ra, tần quốc vân gia đều là phụng dưỡng cựu chuyển linh lung châu gia tộc, sợ là tần quân duyên kia tiểu hoàng đế cũng là vì vân gia lòng châu mới có thể hạ này tàn nhẫn tay. Vân gia là chín đại gia tộc chí nhất. Vân gia hủy diệt, Vân gia quân tiêu vong, nàng hài tử chết, nàng chết đều là bởi vì Cửu chuyển linh lung châu. Tin tức lượng quá nhiều, nhiều nguyệt thương tuyết nhất thời nửa khắc khó có thể tiêu hóa. Cha vì cái gì trước nay không cùng nàng nói qua Cửu chuyển linh lung châu sự tình, cũng trước nay chưa nói qua chín đại gia tộc sự tình. Từ từ. Nguyệt thương tuyết tựa hồ nhớ tới cái gì, dấu ở nơi sâu thẳm trong ký ức đoạn ngắn quần cuộn không ngừng điên cuồng dũng đi lên. Tân Quốc Vân gia phủ lễ chung. Khi đó nàng vừa mới xuyên qua đến tần quốc trở thành vân thương tuyết, trong lúc vô tình ở cha trong thư phòng nhìn đến một quyển gia phả. kia gia phả cùng nàng ở Nguyệt Phủ nhìn đến Nguyệt gia gia phả giống nhau như lúc, tuy rằng lúc ấy không có mở ra vân gia gia phả xem cái đến tuật cùng, hiện tại nghi đến, hai bổn tộc phổ trung sở ghi lại tình thế hẳn là kém không thể nghi ngờ. Sau lại nàng hành động làm cha phát hiện, cha từng cùng hắn nói qua, nếu có thiên nàng mở ra này bổn tộc phổ là lúc, liền phải quy ở từ đường trung thành tâm nhận sai. Đem huyết tích ở hiến tế trên thạch đài ăn ăn. Ngay lúc đó nàng cũng không hiểu cha theo như lời những lời này là có ý tứ gì. Nhưng hiện tại nàng đã hiểu. Nguyệt gia chính là Phượng Châu. Vân gia chính là Long Châu. Triển gia chính là Bằng Châu. Nàng trong tay còn có một quả không biết gia tộc Hồ Châu. Nguyệt thương tuyết trăm triệu chưa từng nghĩ đến. Vân gia thế nhưng sẽ là chín đại gia tộc chi nhất. Sẽ là cung phụng cửu chuyển linh lung châu gia tộc. Mà vân gia hủy diệt cũng đúng là bởi vì này một quả cửu chuyển linh lung châu. Tần Tông Diên, ngươi quả nhiên đủ tàn nhẫn, vì một cái cửu chuyển linh lung châu thế nhưng tỉ mỉ mưu hoa lâu như vậy. Nha Đầu, Thương Tuyết Nha Đầu. Thái Hoàng Thiên Hậu đẩy đẩy nhập thần nguyện thương tuyết, nhìn nữ tử trong mắt phức tạp thần sắc, đáy lòng một tia lo lắng. Thương Tuyết Nha Đầu yên tâm, có ai ra ở một ngày, đám kia người không dám bắt ngươi như thế nào, huống chi tiểu cửu cũng sẽ bảo hộ ngươi. Nam Cung Lam nộ nhận vì Nguyệt Thương Tuyết là bởi vì nghe được Vân gia vì một viên cửu chuyển linh lung châu mà hủy diệt, bởi vậy lo lắng Nguyệt phủ sẽ lại lần nữa đã chịu đả kích, có nàng cùng tiểu cửu ở, tuyệt đối sẽ không làm những cái đó kẻ xấu lại lần nữa thương tổn Nguyệt Thương Tuyết. Đa tạ Thái Hoàng Thái hậu. Phục hồi tinh thần lại Nguyệt Thương Tuyết cười, trong lòng lại vẫn như cũ là vì Nam Cung Lam theo như lời nói mà khiếp sợ không thôi. Trở tối, Nam Cung Lam lưu Nguyệt Thương Tuyết ở đình am điện dùng nữa, đồ ăn tất cả đều là Nguyệt Thương Tuyết thích ăn đồ vật. Nha đầu nghe nói ngươi khai tiệm lẩu sinh ý chất ních, nếu là có thời gian nói, ai ra cũng muốn đi nếm thử. Nam Cung Lam đã sớm nghĩ ra cung đi ăn ăn một lần cái lẩu, nhưng nghề Hà Xuân đảo nô tỷ mỗi khi đều ngăn đón nàng, nói cái gì ngoài cung quá nguy hiểm không cho nàng đi ra ngoài, làm hại nàng hứng thú thiếu thiếu. Thái Hoàng Thái Hậu, ưu minh các đám kia người không chừng liền giấu ở Khương quốc địa phương nào, ngài nếu là đi ra ngoài, nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, nô tỷ còn như thế nào sống sót. Thật rong dài. Không đi liền không đi sao, lại rong rải lẳng nhẳng cùng cái lão thái bà dường như. Phiếm miệng, Nam Cung Lam đoán trách Xuân Đào Mama, ma, Xuân Đào Mama ma vẻ mặt bất đắc dĩ. Thái Hoàng Thái hậu nếu là muốn ăn cái lẩu nói, ngày mai Thương Tuyết đem cái lẩu mang tiến cung tới là được. Thật sự sao? Ai ra liền biết Thương Tuyết nha đầu tốt nhất. Nguyệt Thương Tuyết ăn cơm xong sau, Đế Huyền cũng đã trở lại. Nhìn Đế Huyền sắc mặt ẩn ẩn có chút mỏi mệt chi ý, Nguyệt Thương Tuyết nhưng thật ra tò mò chuyện gì nhi có thể làm thứ này ưu phiền. Hai người cùng Nam Cung Lam chảo từ biệt, ngồi trên xe ngựa rời đi Hoàng Cung. Chính văn chương 211 Hoàng đế có ý tứ gì? Dọc theo đường đi, Nguyệt Thương Tuyết đều là cao mày nghĩ Nam Cung Lam nói những cái đó về vân gia sự tình. Cha trước nay không cùng nàng nói qua vân gia là chính đại gia tộc chi nhất, hơn nữa bảo hộ Long Châu, càng là bởi vì cái này Long Châu cho nên mới trêu chọc họa diệt môn. Phu nhân suy nghĩ cựu chuyển linh lung Châu sự tình sao? Không biết khi nào ngồi ở Nguyệt Thương Tuyết bên cạnh người đế huyền đem bên người nữ tử dùng trong nội chung, kia mềm nhẹ động tác ôn nhu lời nói thật sự là sủng ái tới rồi cực hạn. Phu nhân yên tâm, thiên sập xuống vi phu cho ngươi chống. Từ tính lời nói chạy vào đến bên hai, ấm nhập nội tâm. Nguyệt Thương Tuyết đẩy ra đế huyền, trong giọng nói vài phần trâm chọc nghĩa mai ý vị. Cửu Vương gia vẫn là trước quản hảo tự mình đi, xem ngươi kia bộ dáng, phòng trừng hoàng đế lại ném ra cái khó giải quyết phiền toái làm ngươi giải quyết đi chính như đế huyền có thể cảm nhận được nguyệt thương tuyết trong lòng suy nghĩ, nguyệt thương tuyết cũng có thể nhận thấy được đế huyền phiền não. hai người tuy rằng không biết đối phương sở ưu phiền việc đến tột cùng vì sao, lại biết tất nhiên là có chuyện phát sinh. ân, hoàng huynh mệnh bổn vương hứng lấy lần này bắc hải thịnh thế, lâm thời cho ngươi nhiệm vụ. nguyệt thương tuyết hơi hơi sừng sốt, hứng lấy bắc hải thịnh thế người không đồng nhất hướng là hoàng đế hoặc là đại biểu hoàng đế thái tử sao? như thế nào đột nhiên hoàng đế đem chủ trì bắc hải thịnh thế chấp hành quyền giao cho đế huyền? Tuy nói Khương quốc hoàng đế cùng đế huyền chi gian truyền lưu không hợp nghe đồn, nhưng hai người tựa hồ không có gì quá lớn khoảng cách, không đến mức đến chi đối phương cùng tử địa nông nỗi. Khương quốc thái tử chưa định ra người được chọn, đế vân hiên cùng mấy cái hoàng tử cũng không có tư cách mới tiếp thu Bắc hải thịnh thế chấp hành quyền, nhưng nói như thế nào đế vũ cũng không thể đem cái này quyền lợi giao cho đế huyền A. Hoàng huynh gần nhất thân thể ôm bệnh nhẹ, lại thêm chi muốn xử lý thập quốc là lúc, liền đem Bắc hải thịnh thế chấp hành quyền toàn quyền giao cho vi phu. Ngươi Hoàng huynh tính toán đùa chết ngươi." Nguyệt Thương Tuyết rất là khẳng định nói. Hoàng cung cái này địa phương quả nhiên âm hiểm, mỗi đi một bước đều là bấy dập, nếu là một không cẩn thận rất bên trong, chỉ sợ liền chính mình đã chết, cũng không biết là chết như thế nào. Tựa như Nguyệt Thương Tuyết nói giống nhau, chỉ có hoàng tộc thiên tử hoặc là thái tử mới có thể có tư cách chủ trì Bắc Hải thịnh thế, mà đế huyền là cựu vương gia, mặc dù có ngập trời quyền lợi cũng không thể đủ trở thành Bắc Hải thịnh thế người chấp hành. Biết đến người còn hào Thuyết. Khương quốc hoàng đế thân thể ôm bệnh nhẹ, khương quốc thái tử chưa tuyển ra chọn người thích hợp, cho nên hết thể giao từ cửu vương ra đại lao. Cũng không biết, hoặc là người có tâm nhất định sẽ thêm mắm thêm mối làm trầm trọng thêm. Lui một vạn bước tới nói, mặc dù khương quốc hoàng đế là thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, lại bởi vì thái tử người được chọn không có tuyển ra thích hợp người tới tổ chức bác hải thịnh thế, tạm thời từ cửu vương ra tới đón quản hết thảy nhưng cái nào quân vương thích đối chính mình có uy hiếm người. Đặc biệt vẫn là giống đế huyền loại này tay cầm binh quyền một người dưới vạn người phía trên nam nhân. Nếu nàng là đế huyền đối thủ, tất nhiên sẽ thêm mắm thêm muối đến lúc đó quân vương nghi kỵ tâm liền sẽ quẩn quận không ngừng nảy lên tới, liền tính là ngôi sao chi hỏa cũng có thể nhanh chóng liêu nguyên. Đến lúc đó, hết thảy liền không cần nói thêm gì nữa. Cho nên, vô luận đế vũ là cố ý vẫn là vô tình, chuyện này đối đế huyền tới nói đều là một cái không song tột đỉnh sự tình. Cho nên, phu nhân cảm thấy như thế nào? Đế huyền cười, ý cười trung kỳ thật sớm đã có giải quyết biện pháp, hắn chỉ là muốn nhìn một chút nữ nhân này hồi cho hắn cái gì đáp án. Rất đơn giản, trang bệnh. Trắng gia cự tuyệt hoàng đế, thân là khương quốc quyền lợi lớn nhất nam nhân, đế vũ đương nhiên sẽ không cao hứng. Nếu như vậy liền trang hết bệnh rồi, nàng là y hề sư, muốn cho một người sinh bệnh còn không đơn giản sao. Vi phu liền biết phu nhân tốt nhất. Không biết khi nào, đế huyền một đôi tay đem nguyệt thương tuyết dùng trong ngực chung. Kia giơ tay nhấc chân dàn sủng ái thầm thấu tiến vào trong xương cốt mặt. "Phu nhân, vi phu đói bụng." Một câu song trọng hàm nghĩa, cái này đói tự đại biểu cho cái gì? Nguyệt Thương Tuyết trong lòng tự nhiên sáng tỏ. Phần 135. Quay người lại, mắt hàm chứa ý cười, Nguyệt Thương Tuyết vươn tay nhẹ nhàng câu lấy đế huyền hầm dưới, nhả khí như lan nói: "Nếu vương gia đói bụng, tụi phúc lâu tới rồi, xuống xe ăn cơm." Giọng nói rơi xuống, Nguyệt Thương Tuyết tạch đứng lên nhảy xuống xe chỉ để lại mãn nhãn bất đắc dĩ ý cười đế huyền ban đêm tụ phúc lâu tiệm lẩu như cũ bận rộn nguyệt thương tuyết mới vừa tiến vào tụ phúc lâu thời điểm liền bị ngồi canh trần dục hành bắt được nguyệt thương tuyết bổn thiếu gia cuối cùng là tìm được ngươi trần Dục hành tay chặt chẽ bắt lấy nguyệt thương tuyết quần áo sợ nháy mắt công phu nguyệt thương tuyết liền sẽ biến mất không thấy lúc này một đạo rét lạnh ánh mắt đánh lút lại không biết khi nào xuất hiện ở nguyệt thương tuyết phía sau đế huyền ánh mắt có thể đạt được chỗ một mảnh xương lạnh đặc biệt là Trần Dục Hành bắt lấy Nguyệt Thương Tuyết đôi tay kia, sợ tới mức nào đó sỏ tạ vội vàng thu hồi tay. Lục cục. Trần Dục Hành nuốt nước miếng, cảm thụ được Khương Quốc Cửu Vương ra trong mắt dày đặc hàn khí, toàn thân giống như là rơi xuống ở trong động băng mặt giống nhau. Này nam nhân, thật là đáng sợ tới rồi cực điểm. Lầu hai nhã gian bên trong, sôi trào cái lẩu không ngừng mà quần cuộn, đế huyền gấp một chiếc đũa thịt dê xuyến một xuyến, đem tươi ngon thịt đặt ở Nguyệt Thương Tuyết trong chén. Từ trước đến nay đều là người khác hầu hạ đế huyền hiện giờ đường đường khương quốc chiến thần cửu vương ra thế nhưng cấp một nữ nhân gấp đồ ăn hơn nữa kia vẻ mặt mừng rỡ cao hứng bộ dáng thấy thế nào như thế nào làm người như mày đế huyền đối đãi nguyệt thương tuyết cùng đối đãi người khác thái độ muốn hay không như thế cách xa phu nhân chậm một chút ăn người xuyên thời gian quá dài thịt dê đều già rồi nguyệt thương tuyết một lần nữa đem một mâm thịt dê đặt ở cái lẩu chung nhẹ nhàng một xuyến đem qua cái lẩu nước canh thịt dê vớt ra tới đặt ở đế huyền trong chén như vậy ăn mới là mỹ vị nhất làm phiên phu nhân. Nói, Đế huyền túi người tiến lên hôn môi Nguyệt Thương Tuyết cái chán lấy kỳ khen thưởng. Bị đột nhiên tập kích, Nguyệt Thương Tuyết sửng sốt một lát, dây tiếp theo ánh mắt lạnh lẽo hận không thể đem Đế huyền nhét vào cái lẩu bên trong đấu. Nàng mới phản ứng lại đây, thứ này chính là cố ý. Cái kia, Nguyệt Thương Tuyết, buồn thiếu gia hỏi ngươi chuyện này đâu? Trần Dục hành ngồi ở hai người trước mặt, nhẹ nhàng mà ho khan tới đánh vỡ có chút xấu hổ không khí. Nói, hắn vẫn là một cái 11-12 tuổi thiếu niên tình đầu sơ khai thiếu niên, một cái đơn thuần thiếu niên. Thỉnh các ngươi không cần như vậy tú ân ái có thể sao, còn tuy rằng là cái hải tử nhưng cũng sẽ cảm thấy đau lòng a Nga, ngươi nói trường sinh sự tình. Bị tức giận đến hồ đầu Nguyệt Thương Tuyết lúc này mới nhận thấy được bên người ngồi trần dục hành, suýt nữa đem thiếu niên này cấp quên đến sau đầu. Trần Tiên Sinh cùng trường sinh đã đi rồi. Trần Chắc cùng nàng chào từ biệt lúc sau liền mang theo trần trường sinh rời đi Khương Quốc, tính tính toán lộ trình, tuy rằng không biết hai người đi nơi nào, Nhưng hiện tại đã khoảng cách Khương Quốc Đô Thành có tương đương một đoạn lớn lên khoảng cách. Ngươi tìm Trường Sinh có việc như sao? Trường Sinh đi rồi. Khi nào đi, đi rồi bao lâu, biết đi nơi nào sao? Trần Dục Hành liên tiếp hỏi vài cái vấn đề. Nguyệt Thương Tuyết bưng lên một bị uống một ngụm trà sữa lắc lắc đầu. Không biết. Chính văn chương 212 Nguyệt Thị Tông Môn biến cố. Không biết vì sao? Trần Dục Hành tựa hồ đối Trần Trường Sinh có đặc thù chấp niệm Tuy rằng hai người tuổi trên lệnh ba bốn tuổi. Nhưng hai người lớn lên có chút giống nhau. Nguyệt Thương Tuyết thậm chí có một cái lớn mật suy đoán, bất quá cuối cùng vẫn là bởi vì quá mức vô nghĩa không tiếp tục tưởng đi xuống. Không có Trần Trường Sinh tin tức, Trần Dục Hành tựa hồ có chút mất mát, đơn giản mà nói một ít lời nói liền rời đi tụ Phúc Lâu. Cựu vương ra, này tiểu sở tạ là Trần Quốc Hoàng thất người nào? Nàng đang ở tần quốc như vậy nhiều năm đối Trần Quốc hiểu biết tuy rằng không nhiều lắm, nhưng biết Trần Quốc hoàng đế có đông đảo nhi nữ, sở tạ hiển nhiên là Trần Quốc hoàng tử trung trong đó một cái. Trần Quốc Thái Tử, Trần Dục Hành Đế huyền nói là Nguyệt Thương Tuyết nửa hiếp mắt phượng, tùy theo cười Trần Quốc Thái Tử sao? Nàng nhớ rõ Trần Quốc cùng Tần Quốc chính là liên minh quốc đâu Từ tụ phúc lâu trở lại Nguyệt Phủ đã là sau nửa đêm sự tình Nguyệt Thương Tuyết đơn giản rửa mặt một chút đã ngủ Nhưng ở nửa đêm lại cảm giác được có thứ gì ở nhìn chằm chầm nàng giống nhau Cách một tiếng rút ra trước giường xích Nguyệt Đao Không khỏi phân Trần chém liền đi xuống Thương Tuyết nha đầu, người muốn chết ta? Quen thuộc thanh âm quanh quẩn ở Nguyệt Thương Tuyết bên hai đợi cho tầm mắt dần dần rõ ràng hết sức. Nguyệt Thương Tuyết lúc này mới thấy rõ đứng ở phía trước cửa sổ bóng người không phải Tam trưởng lão còn có thể là ai. Tam trưởng lão đêm hôm khuya khoát xâm nhập ta phòng, liền tính Thương Tuyết đem ngươi đại tá tám khối cũng thuộc về phòng vệ chính đáng. Nguyệt Thương Tuyết thu hồi trong tay xích Nguyệt Đao, trong mắt Hàn ý lại là chút nào chưa giảm. Tam trưởng lão hơn phân nửa đêm không ngủ được xâm nhập ta phòng, hay không phải cho ta một cái lý do? Tuy bổn trưởng lão đi Nguyệt Thị Tông môn. Tam trưởng lão giọng nói rơi xuống, Nguyệt Thương Tuyết gọn gàng dứt khoát cự tuyệt hắn, mặc dù là không biết tam trưởng lao muốn làm cái gì, nhưng chính là không đi, không có bất luận cái gì lý do. Cự tuyệt, người đứa nhỏ này, cùng buồn trưởng lao đi một chuyến đi, không đi, nói cái gì cũng không đi. Nguyệt Thương Tuyết minh bạch, đã chế thế này tam trưởng lao xuất hiện ở nàng trong phòng làm nàng đi trước Nguyệt Thị Tông Môn, nhất định là Nguyệt Thị Tông Môn đã xảy ra sự tình gì. Ha ha, quan nàng gì sự. Cùng nàng Nguyệt Thương Tuyết có nửa mao tiền quan hệ sao? Nguyệt thị tông môn càng loạn nàng càng cao hứng. Nguyệt thị tông môn tao ngộ thích khách tập kích, Nguyệt Trường Thanh thân bị trọng thương, bổn trưởng lão lần này tính cầu ngươi như thế nào? Nguyệt Trường Thanh bị thương. Chính như Nguyệt Thương Tuyết lúc trước dự đoán giống nhau, lúc trước triển ra chính là hiện tại Nguyệt thị tông môn. Quả nhiên, Nguyệt thất tông môn người cũng bị ám sát, thật là. Đại khoái nhân tâm a. Kia tam trưởng lão làm ta đi Nguyệt thị tông môn làm cái gì? chẳng lẽ là muốn cho thương tuyết tự mình tới cửa đưa một bộ quan tài? nha đầu, ta đừng náo. tam trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, xem ra nguyệt trường thanh là thật sự thương không nhẹ. còn là câu nói kia, nguyệt trường thanh đã chết nàng càng cao hứng. tam trưởng lão cũng nên minh bạch ta cùng nguyệt thị tông môn sống núi, hiện giờ tam trưởng lão còn làm thương tuyết đi trị liệu nguyệt trường thanh, có phải hay không có chút quá làm khó người khác? bổn trưởng lão cũng biết chuyện này làm khó thương tuyết nha đầu, nhưng bổn trưởng lão đại đáp ngươi, nhất định ngươi trị liệu nguyệt trường thanh. Ngươi muốn biết hết thẻ bổn trưởng lão đều sẽ nói cho ngươi. Hơn nữa. Hơn nữa hai chữ lúc sau, tam trưởng lão lời nói hơi hơi một đốn, suy tư một lát lúc này mới tiếp tục nói. Hơn nữa, chỉ có Nguyệt Trường Thanh một người biết Nguyệt Thị Tông môn chân chính nội gian là ai, Nguyệt Thanh ngưng bất quá là cái con dối. Tam trưởng lão hướng Nguyệt Thương tuyết tung ra một cái cực đại dụ hoặc, nàng cũng tin tưởng giờ này khắc này tam trưởng lão sẽ không nói dối. Lúc này, một đạo ngân quang hiện lên. Tia sắc bén kiếm phong chuẩn sắc không có lầm hướng tới tam trưởng lao trái tim đâm đi xuống, nếu không phải đế huyền không tính toán muốn tam trưởng lao mệnh, sợ là tam trưởng lao bất tử cũng sẽ bị thương nặng. Các người hai cái nhãi danh dây dưa không xong, có phải hay không một hai phải đùa chết buồn trưởng lao mới cam tâm. Tam trưởng lao khí dâu đều tắt lên, nhìn đế huyền tên tiểu tử thúi này về phía trước đi rồi vài bước, nắm thật chặt nguyệt thường tuyết trên người có chút huôn đột quần áo, một ngụm lao máu đen máu tươi phun trào mà ra. Thang nhóc chết tiệt hành động làm đến hắn giống vào nhà cưỡng gian hái hoa đạo tặc giống nhau. Hảo, liền tính hắn là hái hoa đạo tặc cũng sẽ không thải Nguyệt Thương Tuyết loại này xương dồng bà. Sao ngươi lại tới đây? Vi Phu tự nhiên là lo lắng Phu nhân an nguy. Nếu là Phu nhân muốn đi, Vi Phu liền bồi ngươi đi trước Nguyệt Thị Tông môn. Có Đế huyền những lời này, Nguyệt Thương Tuyết trong lòng như là gõ định rồi cái gì giống nhau. Tam trưởng lao nhớ kỹ ngươi mới vừa nói nói, cứu Nguyệt Trường Thanh lúc sau, ta muốn biết sự tình gì ngươi đều sẽ nói cho ta. Nguyệt Thương Tuyết mặc tốt quần áo, ở đế huyền làm bạn hạ cùng tam trưởng lao đi tới Nguyệt Thị Tông Môn. Khi cách mấy tháng lại lần nữa bước vào Nguyệt Thị Tông Môn trong vòng, lúc ấy từng màn không ngừng mà hiện lên ở trước mắt. Nguyệt Thị Tông Môn cửa chính trước, bọn thị vệ nhìn thấy Nguyệt Thương Tuyết là lúc thần sắc miễn bản có bao nhiêu khó coi, ai đều biết nữ nhân này chính là đơn thương độc mã giết bọn họ Tông Môn nhiều ít đệ tử. Tam trưởng lão, cái này tiện nữ nhân. Nguyệt Tử Giang một bộ bạch đi huyết hồng huyết hồng nhìn dáng vẻ là bị rất nghiêm trọng thương lang trung đang ở cho hắn băng bó nhìn đến nguyệt thương tuyết xuất hiện ở trước mặt là lúc nguyệt tử giang tạch lập tức đứng lên lời nói còn chưa nói hoàn toàn liền cảm nhận được một cổ cường đại hơi thở ngạnh sinh sinh đem hắn lời nói bị đổ đi trở về đế huyền lạnh băng ánh mắt nhìn nguyệt tử giang chỉ cần nguyệt tử giang dám nói ra kế tiếp nói hắn bảo đảm người này kết cục sống không bằng chết ngươi đi trước xử lý miệng vết thương nơi này không có chuyện của ngươi tam trưởng lão một câu mệnh lệnh tông môn thị vệ mang nguyệt tử giang rời đi Vô hình chung cũng là ở bảo hộ Nguyệt Tử Giang không bị đế huyền làm thịt. Loanh quanh lòng vòng đi tới bệnh viên, chỉ thấy một đám lại một đám lang trung bị đuổi ra tới. Đều cút cho ta đi ra ngoài, một đám lang băm. Các ngươi mọi người lui ra. Tam trưởng lão xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, cùng chi đồng thời xuất hiện còn có Nguyệt Thương Tuyết cùng đế huyền hai người. Nguyệt Thương Tuyết cùng cửu vương gia như thế nào tới? Dễ thấy xa quá tam trưởng lão. Thanh ngưng gặp qua cửu vương gia. Nguyệt dễ xa cùng Nguyệt Thanh Ngưng hai người trên người cũng là đầy người máu tươi, không biết là chính mình vẫn là người khác. Dễ xa, người trước mang theo tất cả mọi người đi ra ngoài nơi này dùng không đến các ngươi. Tam trưởng Lão Thực rõ ràng, Tam trưởng Lão mang theo Nguyệt Thương Tuyết tới, là tính toán làm cái này tiện nữ nhân cấp tộc trưởng trị liệu bệnh tình. Nhưng ai đều biết Nguyệt Thương Tuyết cùng Nguyệt Thị Tông Môn Chi Gian Thù Hận, nếu là Nguyệt Thương Tuyết lành nể y trên đường Nguyệt tộc trưởng hạ độc thủ. Còn cần buồn trưởng Lão nói lại lần nữa sao? Là, Tam trưởng lão, Thanh ngưng ngươi mang theo tất cả mọi người đi ra ngoài. Nguyệt dễ sa phân phó Nguyệt thanh ngưng mang theo gia đình hạ nhân rời đi bình viên. Mà hắn thi tại rời đi là lúc đứng ở Nguyệt thương tuyết trước mặt, một đôi mắt trung lộ ra nồng đậm cảnh cáo hơi thở. Ngươi tốt nhất đừng động thủ chân. Nếu ta phụ thân có nửa phần sai lầm, ta Nguyệt thị tông môn cùng ngươi Nguyệt thương tuyết không để yên. Cảm thụ được Nguyệt dễ sa uy hiếp, Nguyệt thương tuyết ngẩng đầu, một mặt ý cười đủ rồi ở khoe môi phía trên. Hảo a, xin đợi đại giá. Chính văn chương 213 lão bất tử làm sao vậy? Bị nguyệt dễ xa uy hiếp, nguyệt thương tuyết nửa hiếp hai mắt nở nụ cười. Hiện tại vấn đề không phải nàng phải đối nguyệt trường thanh như thế nào, mà là tam trưởng lão cầu chính mình trị liệu nguyệt trường thanh. Hiện giờ người nào đó thái độ như vậy kiên cường, thực hảo. Tam trưởng lão? Nguyệt thương tuyết quay đầu, đáy mắt một mặt ý cười làm tam trưởng lão đáy lòng căng thẳng, mặc dù nguyệt thương tuyết không nói cái gì hắn cũng biết sao lại thế này. Dễ xa, lui ra. Tam trưởng lão. Nguyệt Dễ xa căn bản không yên tâm đem tộc trưởng cùng Nguyệt Thương Tuyết một chỗ. Nguyệt Thương Tuyết cùng Nguyệt thị tông môn quan hệ ai không biết, nếu nói Nguyệt Thương Tuyết không thành thạo y trong lúc hạ độc thủ, hắn 120 cái không tin. Phần 136. Ngươi là Tam trưởng lão chả ta là Tam trưởng lão, lui ra. Tam trưởng lão nửa híp hai mắt, hoa dâm lông mày hơi hơi một trọn, lúc này mới là Nguyệt Dễ rời xa khai phòng. Thương Tuyết nha đầu, "Trường Thanh liền giao cho ngươi." Giọng nói rơi xuống, Tam trưởng lão cũng không hề quấy rầy Nguyệt Thương Tuyết. Yên lặng mà ngồi ở một bên, ánh mắt thâm thúy tựa hồ ở tự hỏi sự tình gì. Nguyệt Thương Tuyết đi đến mép giường, nằm ở trên giường lão giả đã là hít vào nhiều thở ra ít, trên người miệng vết thương huyết nhục mơ hồ thâm có thể thấy được cốt, có thể thấy được xuống tay người là buôn giết chết Nguyệt Trường Thanh mục đích hành động. Nói thật, Nguyệt Thương Tuyết thật muốn hoan hô chúc mừng một phen, Nguyệt Trường Thanh đã chết, Nguyệt thị tông môn rối loạn, không ai so nàng sẽ càng cao hứng, nhưng nàng nhớ rõ Tam trưởng lão tới phía trước nói câu nói kia. Nguyệt Trường Thanh biết chân chính Nguyệt Thị Tông môn nội gian là ai, Nguyệt Thanh Ngưng bất quá là một cái con rối. Chẳng lẽ nếu Tam trưởng lão này một phen lời nói là chân thật, kia nàng lúc trước sở tưởng tượng hết thể liền lệnh khỏi quỹ đạo. Nguyệt Thanh Ngưng nếu chỉ là một cái con rối nói, chân chân chính chính nội gian là ai, đến tột cùng là người phương nào muốn đem Nguyệt phủ tương môn hủy diệt? Nửa hiếp hai trong mắt, Nguyệt Thương Tuyết chịu đựng trong lòng muốn lộng chết Nguyệt Trường Thanh xúc động, đem hồng thuốc trung chữa bệnh khí cụ nhất nhất đem ra. Nguyệt Trường Thanh trên người miệng vết thương trừ bỏ vật lý đập tạo thành xé rách cùng độn khí hình thành vết thương ở ngoài còn chúng độc loại này độc cùng triển phi dương trên người độc giống nhau như lúc nhưng có có bất đồng đem một cái thuốc viên nhét vào Nguyệt Trường Thanh trong miệng ngay sau đó Nguyệt Thương Tuyết lấy ngân châm đâm vào Nguyệt Trường Thanh huyệt vị bên trong ánh trăng hơi lạnh từng đợt khô nóng phong từ ngoài cửa sổ thổi tiến vào trải qua nửa canh giờ thời gian cấp cứu Nguyệt Trường Thanh cuối cùng là từ Quỷ Môn Quan Trung đi rồi trở về thế nào? Tam trưởng lao thấy Nguyệt Thương Tuyết xoa xoa trên đầu mồ hôi, vội vàng tiến lên hỏi Nguyệt Trường Thanh tình huống. Tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm, bất quá Nguyệt Trường Thanh rốt cuộc tuổi tác đã cao, khó tránh khỏi sẽ có khác bệnh trạng. Nguyệt Trường Thanh tuổi tác ít nhất 6 bảy chục tuổi, cụ thể nhiều ít Nguyệt Thương Tuyết đã sớm không nhớ rõ. Tuổi này lao nhân miệng vết thương khép lại tốc độ vốn dĩ liền chậm, hơn nữa một ít thượng vàng hạ cám bệnh biến chứng, liền tính là cho một cái thần tiên đang ăn dược, cũng chưa chừng sẽ phát sinh chuyện khác cho nên Nguyệt Thương Tuyết cũng không có cùng Tam trưởng lão nói Nguyệt Trường Thanh đã không ngại. Nguyệt Trường Thanh trên người miệng vết thương tuy rằng chí mạng, nhưng cũng may lão già này cơ trí, tránh đi trái tim, chỉ là ngũ tạng lục phủ bị thương tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục khỏi hẳn. Nhưng là khó liền khó ở hắn ở trong thân thể sở chúng độc. Nguyệt Thương Tuyết trong lòng cũng là có chút nghi vấn, Nguyệt Trường Thanh ở trong thân thể độc tố cùng triển phi dương sở chúng độc độc tố là giống nhau như lúc, nhưng một loại độc ở hai người ở trong thân thể lại bày biện ra bất đồng hiệu quả. Trừ phi có hai cái khả năng. Cái thứ nhất khả năng, đó là ưu minh các người đem độc dược thăng cấp, tiến vào nhân thân thể bên trong sẽ biến dị, nhưng loại này ý tưởng có điểm xả, lại không phải ở thế kỷ 21 công nghệ cao niên đại. Nếu bài trừ đệ nhất loại khả năng, cũng chỉ dư lại đệ nhị loại khả năng tính. Nguyệt Trường Thanh ở trong thân thể bản thân liền chúng độc, hơn nữa ưu minh các sát thủ trong tay đào thượng đồ loại này độc, đương độc tố theo máu tiến vào ở trong thân thể thời điểm, cùng Nguyệt Trường Thanh trong thân thể vốn có độc tố hợp thành. Do đó có nàng chỗ đã thấy một màn. Nhưng Nguyệt Trường Thanh là Nguyệt Thị Tông Môn Tộc trưởng cũng là võ lâm thái sơn bắt đầu, võ công chi cao, mặc dù là nàng ở toàn lực dưới cũng chỉ có thể ứng đối không thể đem này đánh lui. Lần trước độc sống Nguyệt Thị Tông Môn cũng chỉ là chui chỗ trống nếu là thời gian dài sớm muộn gì sẽ làm Nguyệt Trường Thanh nhìn ra sơ hở. Giống Nguyệt Trường Thanh người như vậy, như thế nào sẽ trúng độc? Nha đầu, người suy nghĩ cái gì? Lão bất tử có phải hay không làm cái gì thương thiên hại lý sự tình? Như thế nào nơi nơi đều có người muốn hắn mệnh? Nguyệt Thương Tuyết nói rất là đạm nhiên, hơn nữa đem Nguyệt Trường Thanh xưng hô vì Lao bất tử. Nguyệt Thị Tông môn thủy thâm đâu, Thương Tuyết nha đầu sở xem bất quá là cái mặt ngoài mà thôi. Tam trưởng lão lời nói có ẩn ý, Nguyệt Thương Tuyết biết ở ngay lúc này mặc dù hỏi cái gì Tam trưởng lão cũng sẽ không trả lời. Yên tâm đi, nếu Thương Tuyết đáp ứng rồi Tam trưởng lão cứu chị Nguyệt Trường Thanh, hắn muốn chết cũng khó. Ngày đó triển phi dương chi tử là bởi vì muốn làm triển gia vô ưu cho nên mới sẽ cử tuyệt nàng trị liệu. Hiện giờ Nguyệt Trường Thanh như người chết giống nhau nằm ở trên giường, chỉ cần nàng muốn cho này lão bất tử sống sót, Nguyệt Trường Thanh sẽ không phải chết, đương nhiên, người khác cũng đừng nghĩ giết hắn. Bởi vì muốn cứu trị Nguyệt Trường Thanh, tùy thời tùy chỗ quan sát hắn thân thể biến hóa, Nguyệt Thương Tuyết lưu tại Nguyệt thị tông môn. Cả đêm thời gian, Nguyệt Trường Thanh đã trải qua sở hữu bệnh hoạn phải trải qua đủ loại bệnh biên chứng. Nguyệt Thương Tuyết âm trầm một khuôn mặt, hẳn không thể cấp Nguyệt Trường Thanh tới một đao Giải quyết cái này phiền thoái, nếu không có tam trưởng lão câu nói kia nói, nàng thật sẽ làm như vậy. Phu nhân uống miếng nước. Đế huyền đem một ly vừa mới rót đầy nước trà đoan đến Nguyệt Thương Tuyết bên người, nâng lên tay háo nhẹ nhàng trà lau nàng mồ hôi trên trán Nguyệt Thương Tuyết cũng không khách khí, vương chén trà như như uống nước giống nhau từ ngực từ ngực uống lên đi xuống, nháy mắt, bốc khói giọng nói thoải mái không ít. cửu vương ra không quay về sao. Phu nhân ở vội vi như thế nào nhẫn tâm làm phu nhân một người lưu tại nguyệt thị tông môn đâu sùng ái tươi cười lại là chiếm cư mãn nhãn cặp kia sao trời trải rộng con ngươi đón nguyệt thương tuyết bóng dáng ôn nhu tới rồi cực hạn lúc này ngoài cửa vang lên một đạo thanh âm nguyệt thanh ngưng đi vào nhà ở hướng tới đế huyền hành lễ trong giọng nói nhu tình trọc đến nguyệt thương tuyết khẽ tao mày thanh ngưng gặp qua cửu vương gia một đôi hạnh hoa hai tròng mắt tràn đầy đều là sùng bái ái mộ chi tình chút nào không thêm che lấp nguyệt thanh ngưng một hợp lại hoa lệ hồng nhạt váy dài phụ trợ gia kia khuynh thành tuyệt sắc chi tư không thể không nói nguyệt thanh ngưng lớn lên là thật sự mỹ hơn nữa ở mỹ nhân đôi bên trong đều là xuất sắc cái loại này có thể văn có thể võ không nói thơ từ ca phú còn mọi thứ tinh thông càng quan trọng là sau lưng có cường đại nguyệt thị tông môn làm chỗ dựa loại này ngậm ngưỡng vàng lớn lên đại tiểu thư có thể nói là tập trăm ngàn sủng ái tại một thân nhưng là nguyệt thương tuyết chính là không rõ một chút nguyệt thanh ngưng như thế nào tổng hòa nàng không qua được nguyên chủ nguyệt thương tuyết khi còn nhỏ Nguyệt Thanh Ngưng chính là không thiếu khi dễ nàng, người trước một mặt người sau một mặt, đơn thuần Nguyệt Thương Tuyết bị Nguyệt Thanh Ngưng treo chọc cùng cái ngốc tử giống nhau. Chính văn chương 214 muôn hình muôn vẻ ngốc ít. Hiện giờ, sau trưởng thành Nguyệt Thanh Ngưng lại là đem nàng coi như đối thủ, hơn nữa kia trong mắt ác độc chi ý hận không thể đem nàng bầm thơi vạn đoạn mới cam tâm. Nguyệt Thương Tuyết cười lạnh, nhìn thoáng qua Nguyệt Thanh Ngưng liền không hề để ý tới nữ nhân này. Cửu vương ra đi trước vội đi, ta nơi này còn phải vội thượng một đoạn thời gian. Lại nói còn có tam trưởng lão đâu. Nguyệt Thương tuyết thô thôi đế huyền rời đi, gần nhất là không nghĩ làm đế huyền theo bên người, nàng có một số việc muốn hỏi hỏi tam trưởng lão, những việc này về đến nàng cá nhân riêng tư. Đệ nhị, nàng không thích Nguyệt Thanh Ngưng xem đế huyền ánh mắt, một chút cũng không thích. Tiếc hảo, buồn vương xử lý xong công sự lúc sau lại đến xem phu nhân. Nói, đế huyền vương thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng khơi mào Nguyệt Thương tuyết tóc dài, làm cho mọi người trước mặt túi người hôn lên cái chán của nàng kia hành động miễn bản cỡ nào ái muội tam trưởng lão sớm đã thành thói quen một màn này hai người có việc không việc liền tú ân ái nhưng người khác chịu không nổi a đứng ở một bên bị làm lơ nguyệt thanh ngưng nắm chặt song quyền mắt đẹp trung hận ý đã sớm đem nguyệt thương tuyết ngũ mã phanh thây trăm ngàn lần tiện nữ nhân ngươi hiện tại đừng đắc ý lâu lắm chờ đến hạt châu tới tay lúc sau đến lúc đó còn có thể xem ngươi cười ra tới sao tam trưởng lão bổn vương phu Ú nhân liền giao cho ngươi nếu là thượng một cây tóc vừa không muốn trách bổn vương không nói tình cảm đã biết đã biết người đi vội đi tam trưởng lao phất phất tay ý bảo đế huyền nên làm gì liền làm gì đi đừng lại nơi này phóng khí lạnh. tiểu tử này có phải hay không chỉ có đối mặt nguyệt thương tuyết thời điểm huyết mới là nhiệt ở đối mặt người khác thời điểm trong ánh mắt hàn ý hận không thể đem bọn họ đều đông lạnh thành băng cạn bã thanh ngưng cùng tiễn vương ra nguyệt thanh ngưng hành lễ nhìn theo đế huyền rời đi nguyệt phủ mặc dù là kia nói huyền sắp thân ảnh biến mất ở tầm mắt bên trong cũng không đành lòng thu hồi tầm mắt Thương tuyết nha đầu, trường thanh tiểu tử hiện tại thế nào? Tam trưởng lão yên tâm, có ta ở đây lão không? Nguyệt tộc trưởng sẽ không chết. Vốn định tiêu lão bất tử, nhưng trong phòng mặt người dần dần nhiều lên, tam trưởng lão cũng cho Nguyệt thương tuyết một cái ánh mắt, nàng cũng chỉ hào thay đổi một cái từ ngữ. Nguyệt trường thanh hiện tại thân thể thực suy yếu, nên tao tội tối hôm qua thượng đều đã trải qua qua, dư lại chính là yêu cầu điều dưỡng liền có thể bất quá ai cũng không dám bảo đảm tại đây đoạn thời gian nguyệt gia cái kia nội gian sẽ không làm ra sự tình gì, cho nên, nguyệt thương tuyết cùng tam trưởng lão vẫn là lưu tại trong phòng chờ nguyệt Trường thanh tỉnh lại. Nguyệt thương tuyết, đang lúc nguyệt thương tuyết chuẩn bị xoay người lại lần nữa kiểm tra nguyệt trưởng thanh bệnh tình là lúc, nguyệt thanh ngưng thanh âm vang lên. Nguyệt thương tuyết dừng lại bước chân, quay người lại không kiên nhẫn nhìn nguyệt thanh ngưng, ngữ khí rất là không tốt. "Dị sự, ngươi tốt nhất chữa khỏi ra ra, nếu không ta nguyệt thị tông môn sẽ không bỏ qua ngươi." nghe Nguyệt Thanh ngưng cảnh cáo, cùng với trong mắt sắc ý, Nguyệt Thương Tuyết chậm rãi thở dài một hơi bật cười. Không phải ta nói, các ngươi Nguyệt Thị Tông môn người có phải hay không đều là ngấp bước, Nguyệt Trường Thanh mệnh ở trong tay ta, hiện giờ ngươi đến uy hiếp ta lên, người Nguyệt Thị Tông môn đại tiểu thư thân phận ở người khác xem ra tôn quý ta so, ở ta nơi này có thể so với rất rưỡi. Nguyệt Thương Tuyết vốn dĩ không nghĩ nói khó nghe, nghe hàng Nguyệt Thị Tông môn này đàn đầu gốc bị môn kẹp lấy nhị bức chỉ số thông minh thật là khiếm khuyết tới rồi cực điểm. Không mắng bọn họ thật đương nàng nguyệt thương tuyết là giấy sao? Ngươi nói cái gì? Cũng dám mắng bổn tiểu thư? Bị nguyệt thương tuyết mắng nguyệt thanh ngưng mắt đẹp căm tức nhìn, giương tay liền phải cho nguyệt thương tuyết một cái tát lấy kỳ trừng phạt. Lui ra, xảo cái gì xảo? Tam trưởng lão Tàn khóc một tiếng, nguyệt thanh ngưng nắm chặt song quyền không dám lui ra phía sau, nhưng trong mắt ác độc chi ý càng sâu càng là nung liệt. Nhưng vào lúc này, hôn mê ở trên giường nguyệt trưởng thanh có lẽ là bị tiếng ồn ào tha tỉnh, tái nhợt gương mặt chậm rãi mở hai mắt trong mắt một mặt vô lực cùng suy yếu biểu lộ không bỏ sót cùng ngày xưa kia uy phong hiển hách không ai bị nổi nguyệt gia tộc trưởng hình dung hai người muốn chết nói liền lên không muốn chết nói liền an an tĩnh tĩnh nằm nguyệt thương tuyết thấy nguyệt trường thanh muốn đứng dậy lạnh giọng một câu hấp dẫn nguyệt trường thanh chú ý quay đầu nhìn đứng ở cách đó không xa nguyệt thương tuyết nguyệt trường thanh nửa hiếp hai tròng mắt lại nhìn nhìn tam trường lão đại khái cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra bổn tộc trưởng không cần ngươi một ngoại nhân tới cứu Ngươi cấp bổn tộc trường lăn ra Nguyệt Thị Tông Môn. Nguyệt Trường Thanh suy yếu mở miệng, câu đầu tiên lời nói đó là xua đuổi Nguyệt Thương Tuyết rời đi. Ú Cười lạnh, Nguyệt Thương Tuyết đôi tay bưng bả vai nhìn nhìn tam trưởng lão. Qua cầu rút ván sự tình ta tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn đến, nhưng tộc trưởng lời này nói chính là thật xinh đẹp, kia bổn cô nương cũng không quấy dày, nhớ rõ đem 300 vạn lượng tiền khám bệnh đưa đến ta trong phủ. Phần 137. Nguyệt Thương Húc cũng không tức giận trực tiếp mở miệng muốn 300 vạn lượng tiền khám bệnh, rồi sau đó xách theo hỏng thuốc chuẩn bị rời đi. Nhưng ai biết, chỉ nghe roẹt một tiếng, nằm ở trên giường Nguyệt Trường Thanh thế nhưng sẽ xuống trên người quấn lấy băng vải. Mà bởi vì Nguyệt Trường Thanh cái này hành động, nguyên bản băng bó khâu lại miệng vết thương nháy mắt nứt toạn, máu tươi quần quần không ngừng từ miệng vết thương chảy ra, bất quá trong phút chốc, toàn bộ trong phòng mặt lại một lần tràn ngập nổi lên nùng liệt mùi máu tươi nói: "Trường Thanh, ngươi làm gì vậy?" Bộ tộc Trường không tiếc muốn nàng thương hại. Nguyệt Thương Tuyết ngươi cấp bổn tộc Trường lăn ra Nguyệt Thị Tông môn từ đây không chuẩn đặt chân Nguyệt Thị Tông môn nửa bước, nếu không ta Nguyệt Trường Thanh nhất định đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Phúc. Có lẽ là cảm xúc quá mức kích động, miệng vết thương đổ máu không ngừng Nguyệt Trường Thanh xông ra một ngụm máu tươi. Ra ra, ngài đừng kích động, ngài nằm xuống. Trường Thanh ngươi làm gì vậy? Chạy nhanh nằm xuống. Nguyệt Thanh Ngưng cùng Tam trưởng lão cùng với theo sau tiến vào Nguyệt Dễ Sa đám người sôi nổi tiến lên, Trần An Nguyệt Trường Thanh kích động cảm xúc. Lúc này phòng nội loạn là một đoàn, nhưng Nguyệt Thương Tuyết lại trước sau bưng bả vai vẻ mặt đạm nhiên dáng vẻ cười nhìn tìm đường chết Nguyệt Trường Thanh. "Têu a, mắng a, như thế nào không mắng? Như thế nào không thê ư? Vừa rồi Kính Nhi chạy đi đâu?" "Nguyệt Thương Tuyết, ngươi còn dám nhiều lời một câu thử xem." Nguyệt Thương Tuyết giọng nói rơi xuống, Nguyệt Dễ San một bước tiến lên một trường hướng tới nàng huy lại đây, chỉ cần Nguyệt Dễ San này một cái tát đánh vào Nguyệt Thương Tuyết trên mặt bất tử cũng sẽ rơi xuống sau khi trọng thương di chứng. Liên ở nguyệt dễ sa sắp rơi xuống bàn tay trong nháy mắt kia, nguyệt thương tuyết một chân đá vào nguyệt dễ sa trái tim chỗ, chỉ thấy kia đạo thân ảnh lui về phía sau mấy bước sau ngồi dưới đất. Ta nguyệt thương tuyết gặp qua muôn hình muôn vẻ ngốc bức, các ngươi loại này nhưng thật ra lần đầu tiên thấy. Vài bước tiến lên, nguyệt thương tuyết không để ý tới nguyệt thanh ngưng trong mắt biểu tình ra sao, giơ tay một kích thủ đao hung hăng đánh trúng nguyệt Trường thanh cổ. Bị thủ đao đánh trúng nguyệt Trường thanh còn không đợi nói cái gì đó, hai mắt vừa lật lại lần nữa chết ngất qua đi. Nha đầu Phiền thoái ngươi. Tam trưởng lao bất đắc dĩ thở dài một hơi, hôm nay là hắn Nguyệt Thị Tông Môn sai lầm, nhưng như luận như thế nào, Nguyệt Trường Thanh đều không thể chết. Một ngàn vạn lượng bạc trắng, một cái tử đều không thể thiếu. Hảo. Chính văn chương 215 đỏ ra ẹ vần lam cô cô. Trải qua một canh giờ một lần nữa băng bó xử lý miệng vết thương, Nguyệt Thương tuyết cuối cùng là lại lần nữa đem Nguyệt Trường Thanh trên người miệng vết thương lý thỏa đáng. Rời đi Nguyệt Thị Tông Môn phía trước lưu lại một ít lời nói dặn dò Tam trưởng lao. Nàng có thể làm cũng chỉ có này đó, cũng là nàng cực hạ, đến nỗi lúc sau Nguyệt Trường thanh sống hay chết cùng nàng không có một mao tiền quan hệ, nàng để ý chỉ có tam trưởng lao hứa hẹn cùng phong phú tiền khám bệnh. Từ Nguyệt Thị Tông Môn trở lại Nguyệt Phủ thời điểm đã là ngày hôm sau giữa trưa sự tình. Vội cả đêm Nguyệt Thương Tuyết mệnh đến thắng áp, hơn nữa một bụng không địa phương phát tiết. Đơn giản rửa mặt một chút, Nguyệt Thương Tuyết trở lại phòng ngủ bù một ngủ đó là một buổi trưa. A. Quái vật, đại tiểu thư cứu mạng a. Sương Nhi tiếng thét chói tai quanh quẩn ở toàn bộ Nguyệt Phủ, trong ngay mắt, Nguyệt Phủ thị vệ cùng cửu vương phủ thị vệ sôi nổi dũng bánh bảo. Một trận len ken len ken thanh em rơi xuống, mọi người thở hổn hển nhìn xuất hiện ở trước mắt thật lớn quái vật. Này hai cái quái vật đến tột cùng là thứ gì? đã xảy ra chuyện gì? Nguyệt Thương Tuyết đánh ngáp đi vào Nguyệt Phủ trước cửa trong sân, cùng Nguyệt Thương Tuyết cùng nhau còn có Đại Bạch trồn Tuyết hai cái thú. Hai thú bởi vì lo lắng Nguyệt Thương Tuyết, tối hôm qua thượng cũng đi theo nàng đi Nguyệt Thị Tông Môn. Nếu nguyệt dễ xa lại có cái gì quá kích hành động, chúng nó bảo đảm sẽ tại hạ một giây xé nát kế hóa. Đại bạch cùng trồn tuyết cũng đã chịu nguyệt thương tuyết lây bệnh liên tục không ngừng đánh áp. Mà khi một người nhị thú nhìn đến trước mặt thật lớn quái vật hết sức, ánh mắt sừng suốt, trồn tuyết đại bạch ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén lên. Vương phi đại nhân ngài cẩn thận, này hai đại gia hỏa khó đối phó. Trương Long nghe sương nhi tiếng kêu đổi lại đây, cùng chi nhất cùng tiến đến còn có nguyệt phủ kiểu vương phủ Thị vệ nhưng mặc dù là mọi người hợp lực cũng vô pháp đánh bại này hai đại gia hỏa đây là gì nguyệt thương tuyết nhìn trước mặt hai tôn quái vật thân cao ít nhất có 3 mét toàn thân ngâm đen kim sắc cùng màu đỏ phủ văn trải rộng toàn thân mà kia một trường dữ tận bộ mặt phía trên sóng xích hồng sắc đôi mắt càng là giống như địa ngục các quỷ giống nhau lùi ra một đạo thanh âm vang lên mọi người chỉ thấy một đạo màu đen thân ảnh bước chậm xuất hiện ở trước mặt một đầu đen nhánh đại cuộn sóng tóc dài một bộ màu đen lửa mỏng váy dài Kia trương thiếu nữ khuôn mặt hơn 30 tuổi tuổi nữ tử không phải Lam Cô Cô vẫn là ai? Lam Cô Cô, như thế nào sẽ là nàng? Hơn nữa này hai quái dị trang thực nghe Lam Cô Cô nói. Tình huống như thế nào? Nguyệt Phủ, đại sảnh. Hai tôn quái vật ánh mắt dại ra đứng ở ngoài cửa nhìn khiến cho nhân tâm đế phát mau, toàn bộ một cái địa ngục thủ vệ ác quỷ. Sương Nhi bị dọa đến như cũ không phục hồi tinh thần lại, căn bản không dám ngẩn đầu đi xem một cái. Lam Cô Cô, đây là có ý tứ gì? Chữa bệnh, ngươi không phải không đi sao, ta liền đem người mang đến. Rõ ràng là thực thành thuộc ngữ điệu lại cố tình có lò lì âm, thật sự làm người rất khó tưởng tượng nàng trước mặt nữ tử đã 30 tuổi. Lam cô cô làm ta trị liệu người bệnh sẽ không chính là ngoài cửa kia hay? Anh hùng đi. Nguyệt thương tuyết khỏe mắt giật tăng tăng, nàng xem qua Lam cô cô cấp bức họa của tròn, bức họa cuộn tròn thượng họa rõ ràng là một đôi thần tiên quý lữ. Nhưng hôm nay nghe Lam cô câu ngữ khí, Giống như làm nàng cứu trị người chính là bên ngoài kia hai tôn không thể dùng người tới xưng hô quái vật. Sự thật chứng minh, Nguyệt Thương Tuyết đoán đúng rồi. Không thể nào. Lam Cô Cô ta là y thịa sư, không phải thần tiên. Chứ không nói hảo hảo người như thế nào sẽ biến thành cái dạng này. Đơn nói hai vị này anh hùng tư thái đó là nàng từ chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Hiện giờ Lam Cô Cô nắm hai tôn quái vật đi vào Nguyệt Phủ làm nàng trị liệu. Cái này. bác một tiếng giòn vang. Một quyển sách ném vào Nguyệt Thương Tuyết trước mặt. Quyển sách này ngươi cầm đi nghiên cứu. Sivu Huyền Kinh Nguyệt Thương Tuyết nhìn lướt qua làm cô cô ném tới trước mặt Sivu Huyền Kinh. Quyển sách này thượng văn tự tuy rằng có thể xem hiểu, nhưng thư tài chất tựa hồ cũng không phải khương quốc sở hưu mai trèo, đảo như là một loại vải dệt. Nhưng, quyển sách này là có ý tứ gì? Nguyệt Thương Tuyết vẫn là có điểm mông vòng, bên ngoài hai cái quái vật cùng Si view Huyền Kinh có gì quan hệ? còn nữa nàng căn bản không tính toán tiếp thu trị liệu hai vị đại tiên được chứ? nhưng Lam cô cô căn bản không để ý tới Nguyệt Thương Tuyết đồng ý cùng không, từng câu từng chữ nói, Si view Huyền Kinh Trung ghi lại thi đem chế tác biện pháp, nhất định cũng có cởi bỏ thi đem phương pháp. nếu Lam cô cô trong tay mặt có Si Vu Huyền Kinh, hơn nữa cũng biết quyển sách này chúng có chế tác thi đem biện pháp, kia vì sao còn muốn tới tìm Thương Tuyết? Lam cô cô trực tiếp dựa theo biện pháp giải thi đem độc thì tốt rồi. Luân ngữ Chi Gian. Nguyệt Thương Tuyết cũng minh bạch bên ngoài hai tôn quái vật đó là làng cô cô trong miệng theo như lời thi đem. Nhưng là, rõ ràng có Siêu vưu huyền kinh, chính mình giải thi đem độc không phải hảo sao, đem hai tôn thi đem dắt tới nàng Nguyệt Phủ có phải hay không có chút quá mức. Ta không sống được bao lâu, nhiều nhất còn có một tháng thời gian. Làm cô cô uống lên ly trà sữa, rất là đạm nhiên nói ra chính mình vì sao không dựa theo si vưu huyền kinh chung thi đem luyện chế biện pháp, nghịch đẩy cởi bỏ thi đem chi độc. Này hai người là ta ở trên thế giới cuối cùng ràng buộc, cho nên hắn nói ngươi y lý thuật cao minh, ta liền tới tìm ngươi. Ai nói? Nguyệt Thương Tuyết hơi hơi cao mày, như thế nào nơi nơi đều có người cho nàng tìm phiền thoái? Lam cô cô, xin thứ cho ta bất lực. Nguyệt Thương Tuyết trong giọng nói toàn là xin lỗi. Đệ nhất, ta đối cổ thuật nghiên cứu không nhiều lắm, đệ nhị, bác hải thịnh thế sắp đã đến, ta cũng có chính mình sự tình muốn đi làm. Liền như Nguyệt Thương Tuyết nói giống nhau. Gần nhất nàng đối cổ thuật nghiên cứu cũng không thấu triệt, nếu không cũng sẽ không hao phí thời gian dài như vậy mới đưa hạ hầu giật hai chân chung cổ độc thanh trừ. Đệ nhị, bác hải thịnh thế mắt thấy liền phải mở ra, đến lúc đó nàng sẽ úp còn không mang nổi mình úp, căn bản không có dư thừa thời gian tới quản người khác sự tình. Còn có đệ tam thứ tư thứ năm thứ sáu, đủ loại nhân tố đều đủ để cho Nguyệt Thương Tuyết cử tuyệt tiếp thu hai cái thi đem. Hơn nữa Nguyệt Thương Tuyết mặc dù không cần đi trẩn trị một phen cũng có thể phỏng đoán được đến. Muốn giải trừ thi đem độc, sẽ khó với lên trời. Bang lại là một tiếng, Lam Cô Cô lại một lần đem một quyển sách ném vào Nguyệt Thương Tuyết trước mặt. Đương nhìn đến sách vợ thượng tên là lúc, Nguyệt Thương Tuyết thiếu chút nữa phun ra trong miệng nước trà. Các người y sư không phải đều thích đi về thuật sao, quỷ cốc y thư thượng nửa cuốn làm như tiền đặc cọc. Không sai, xuất hiện ở Nguyệt Thương Tuyết trước mặt quyển sách này chính thức quỷ cốc y thư thượng nửa cuốn, cùng nàng trong tay quỷ cốc y thư hạ nửa cuốn là một bộ. Là quỷ cốc tử cực suốt đời chi lực viết y dì thư. Không nghĩ tới, Nguyệt Thương Tuyết thật là trăm triệu không nghĩ tới. Thế nhân cầu trăm năm quỷ cốc y gì thư sẽ như vậy thình lình xảy ra xuất hiện ở nàng trước mặt. Đủ sao, không đủ nói ta còn có cái này. Bang lại là một tiếng, Lam Cô Cô tùy tay lại là một kiện bảo bối ném vào Nguyệt Thương Tuyết trước mặt. Cùng tháng thương tuyết nhìn đến Lam Cô Cô lại một lần ném ra bảo bối hết sức, một đôi mắt vượng trùng khiếp sợ đã không thể diễn tả bằng ngôn tử. Lam Cô Cô. Ngươi là đỏ dạ ẹ e mẩn sao? Chính văn chương 216 đoạn tới. Nguyệt Thương Tuyết thật sự hoài nghi Lam Cô Cô chính là đỏ dạ ẹ e mẩn. Nhìn trước mặt một viên khắc hoa văn đồng cầu, đồng cầu bên kia điêu khắc kỳ lân bộ dáng, không phải kiểu chuyển linh lung châu kỳ lân châu còn sẽ là cái gì? Lập tức, Nguyệt Thương Tuyết thủy tụ vung lên đem kỳ lân châu chặn. Thứ này cũng không thể tùy ý bày biện ở trước công chúng, Nguyệt Phủ cùng triển ra chính là cái tiền lệ. Lam Cô Cô, thứ này ngươi là như thế nào được đến? Đoạt tới. Lam Cô Cô phủng trà sữa tư tư uống, rất là bình tĩnh nói cho Nguyệt Thương Tuyết này cái kỳ lân châu là nàng đoạt lấy tới. Đoạt. Tới. Từ mặc ra đoạt tới, đám kia xuất sinh lừa ta, ta liền đoạt bọn họ bà bối. Mặc ra. Nếu có được kiểu chuyển linh lung châu, kia tất nhiên là chín đại gia tộc trí nhất. Nguyệt Thương Tuyết chấp chấp đôi mắt nhìn Lam Cô Cô, nguyên bản muốn nói ra nói cũng châm trước luôn mãi mới nói xuất khẩu. Cái kia Lam Cô Cô a không phải ta không tiếp thu hai vị này. Chỉ là ta đối loại này cổ độc nghiên cứu thật là ít ỏi không có mấy, mặc dù là quỷ cốc y lý thư cùng bằng châu đối ta dụ hoặc thập phần thật lớn, ta cũng thừa nhận đều là ta muốn đồ vật, nhưng sự thật chính là sự thật. Quỷ cốc y y thư thượng nửa sách cùng kỳ lân châu, này hai cái đồ vật tùy tiện lấy ra đi giống nhau đều có thể nhấc lên một hồi gọn sóng, huống chi hai dạng đồ vật đều ở trong tay, đã là thật lớn dụ hoặc, lại là chí mạng uy hiếp. Còn nữa, giống như là nàng nói giống nhau, kia hai tôn thi đem nàng chưa bao giờ gặp qua căn bản không thể nào xuống tay, nếu thật sự tiếp thu trị liệu, ai cũng vô pháp bảo đảm có thể hay không phát sinh cái gì đặc thù sự tình, đến lúc đó liên lụy nguyệt phủ mất nhiều hơn được. Phần 138. Nguyệt Thương Tuyết chịu đựng đau nhức đem quỷ cốc Y Tử thư cùng Kỳ Lân Châu còn trở về Lam Cô cô trước mặt. Ở nguyệt phủ an nguy cùng thật lớn ích lợi cân nhắc dưới, nàng lựa chọn người trước. Lam cô, cô nghe Nguyệt Thương Tuyết nói hơi hơi như mày, bẹp bẹp lại là một ly trà sữa xuống bụng, màu trà con ngươi tựa hồ ở suy tư cái gì ngắn mũi quỷ gì an tĩnh qua đi. Lam Cô, Cô bông trong tay một tràn, rất là nghiêm túc nhìn Nguyệt Thương Tuyết. Ngươi thực thành thật, ta tin tưởng ngươi. Từ hôm nay trở đi ta liền ở tại Nguyệt Phủ. Siêu Huyền Kinh Quỷ Cốc Y Thư còn có cái này đồng cầu coi như làm tiền đặc cọc. Giọng nói rơi xuống, Lam Cô, Cô không hề để ý tới Nguyệt Thương Tuyết là cái cái gì biểu tình, đi đến trước cửa nắm hệ ở thi đem thượng xích sát hướng tới Nguyệt Phủ hậu viện đi đến, không cho Nguyệt Thương Tuyết cùng với Nguyệt Phủ mọi người bất luận cái gì cơ hội phản bác. đương nhiên. Có hai cụ thi đem ở, cũng không ai sẽ tùy tiện tiến lên ngăn cản. Đại tiểu thư, thật muốn lưu lại bọn họ sao. Thằng đến thi đem triệt triệt để để biến mất ở trong tầm mắt, Sương Nhi lúc này mới đi ra. Tìm cái lấy cớ làm làm cô cô đi thôi. Nguyệt Thương Tuyết là thật sự đối quỷ cốc y dư thư kỳ lần châu tâm động, nhưng thi sẽ là nàng chưa bao giờ tiếp xúc quá lĩnh vực không nói, nàng cũng có một loại không biết nên hình dung như thế nào cảm giác. Nếu là lưu lại làm cô cô cùng thi đem nói, Nguyệt phủ ngày sau nhất định sẽ xuất hiện không thể đoán trước sự tình. Xem ra cũng chỉ có tìm cái lấy cớ làm lam cô cô chạy lấy người. Lam cô cô ở tại Nguyệt phủ Lan Viên, hai tôn thi đem canh dự ở Lan Viên trước cửa phòng. Nguyệt phủ thị vệ cùng cửu vương phủ thị vệ bị mà che ở ngoài cửa, chỉ có lam cô cô mệnh lệnh. Hai tôn như môn thần giống nhau thi tướng tài sẽ cho đi. Nửa đêm là lúc Nguyệt Thương Tuyết bưng rượu ngon hảo đồ ăn đi tới Lan Viên, chuẩn bị hiểu chi lấy động tình chi lấy lý thuyết phục lam cô cô rời đi tan nguyệt dưới, ánh trăng ngân huy bên trong, lõ ly bộ dáng lam cô cô uống một chén nước rượu, có lẽ là men say thượng trong lòng, gương mặt một mà tưởng đỏ hử dị quốc ca dao. Ca dao chung không có ca tử, chính là mỗi một cái âm phủ đều tràn ngập đối cập tình yêu cái kia quyến luyến cùng tưởng nghiệm, cùng với đối ái nhân khinh mộ. Lam cô cô uống rượu. Nguyệt Thương Tuyết rót đầy một chén rượu đặt ở Lam cô cô trước mặt, Lam cô cô nhìn Nguyệt Thương Tuyết liếc mắt một cái, bưng chén rượu đem ly chung rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Ta biết ngươi muốn chuốc say ta. Lam Cô Cô đã sớm hiểu rõ Nguyệt Thương Tuyết ý tưởng, nhưng Nguyệt Thương Tuyết là nàng hy vọng cuối cùng. Nếu Lam Cô Cô đều biết ý nghĩ của ta, Thương Tuyết cũng không che giấu. Nguyệt Thương Tuyết cười, cho chính mình đổ một ly rượu ngon, đem này một uống mà xuống. Tuy rằng Thương Tuyết không biết Lam Cô Cô là bởi vì người nào tìm tới ta, nhưng là này hai tôn thi đem nhất định là Lam Cô Cô quan trọng người. Nguyệt Thương Tuyết nói làm Lam Cô Cô màu trà con ngươi hơi hơi hiện lên một mặt khó nén thương sắc, khóe môi hiện ra một mặt ý cười càng là thương cảm. Đúng vậy, Lam Vũ cùng Lam Trạch là ta cả đời này trung quan trọng nhất người, ta nghĩ ở sinh mệnh cuối cùng một đoạn thời gian bên trong làm Lam Vũ cùng Lam Trạch khôi phục thành người bình thường bộ dáng sinh hoạt, mặc dù chỉ có ngắn ngủn hơn 10 ngày cũng hảo. Nàng không còn sở cầu, chỉ hy vọng thân cận nhất hai người có thể trở ra gông xiềng trở thành người bình thường, mặc dù sinh mệnh chỉ có ngắn ngủn mấy ngày, mặc dù như vậy cũng hảo. Có lẽ là uống nhiều quá duyên cớ, Lam cô cô nói cũng nhiều. Cùng Nguyệt Thương Tuyết nói về quê nhà sự tình, nói về các nàng ba người sự tình. Nguyệt, cao quải với phía chân trời. đây đất bình rượu tử rơi dụng, Nguyệt Thương Tuyết cũng khó tránh khỏi uống nhiều quá say rượu. Đại tiểu thư ngài còn hảo sao. Không ngại, trước đưa Lam Cô Câu nghỉ ngơi đi. Nguyệt Thương Tuyết đứng lên, lung lay sắp đổ thân hình miễn cưỡng chống đỡ đứng lên, là có bao nhiêu lâu không có uống qua nhiều như vậy rượu. Sương Nhi bế lên uống nhiều quá Lam Cô Cô về tới trong phòng. Nguyệt Thương Tuyết ở Tư Đồ Ngọc Nâng Hạ cũng về tới chính mình trong phòng, đơn giản rửa mặt một chút liền ngã vào trên giường. Công tử, ngài thật sự tính toán tiếp thu kia hai người sao. Tư Đồ Ngọc cùng Sương Nhi vẫn luôn bồi ở Nguyệt Thương Tuyết bên người, tự nhiên nghe được Lam Cô Cô cùng kia hai cái thi đem chuyện xưa. Trong lòng khó tránh khỏi vì ba người đuổi tới thương tâm, đồng tình ba người tao ngộ. Nhưng Tư Đồ Ngọc Minh Bạch Công tử muốn cự tuyệt tiếp nhận thi đem có mục đích của chính mình, nhưng theo Lam Cô Cô chuyện xưa không ngừng hiện lên ở trước mặt. Công tử nội tâm cũng bương lòng. Không biết, có lẽ không thể nào. Một mặt ý cười hiện lên ở khóe môi, Nguyệt Thương Tuyết trở mình nhắm hai mắt đã ngủ, mà tiến vào trong ng nguyệt thương tuyết, trước mắt còn lại là hiện ra lam cô cô theo như lời cái kia thần bí nơi. Xanh lam không trung, thanh linh hồ nước, xanh biếc rừng rậm, còn có kia ba cái cùng lớn lên bạn tốt. Ánh mặt trời dưới, ba cái mười mấy tuổi hài tử không ngừng chơi đùa chơi náo, tại đây phiến tường hòa yên lặng đại địa thượng tự do tự tại sinh hoạt. Nhưng có một ngày Hác ám buông xuống, bao phủ thần bí nơi, đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Vì tộc đàn, vì tộc nhân an nguy, cũng vì bảo hộ người, hai cái tiểu đồng bọn chịu đựng vĩnh sinh vinh thi không vào luân hồi nguyền rủa trở thành làm người sợ hãi tà ác tồn tại. Rốt cuộc, ở cường đại lực lượng dưới, biến thành thi đem các đồng bọn đánh lui tà ác, bảo hộ gia viên. Nhưng ai biết, tộc nhân đối bọn họ thái độ cũng dần dần trở nên càng thêm sợ hãi. Tộc đàn chung có một thiếu niên lại trước sau ái mộ tiểu nữ hài Mặc dù không có lực lượng cường đại cũng muốn bảo hộ tiểu nữ Hải cùng trở thành quái vật đồng bọn. Chính văn chương 217 làm cô cô bị thương. Thi đem lực lượng là cường đại, làm người sợ hãi. Tộc đàn rốt cuộc chịu đựng không được quái vật tồn tại, mặc dù kia thiếu niên Khuynh này sở hữu bảo hộ tiểu nữ Hải, cuối cùng cũng chết thảm ở tộc nhân trong tay. Vì cứu thiếu niên mệnh, tiểu nữ Hải sử dụng bí pháp làm chính mình dừng lại vĩnh hằng tuổi tác. Thiếu niên được cứu trợ, lại cũng mất đi ký ức, quên mất cùng tiểu nữ Hải chi gian hết thể hết thể sự tình. Ở tộc nhân mê hoặc hạng, thiếu niên cũng trở thành tộc nhân chung một viên. Nhìn thiếu niên mạnh khỏe, kết thúc, tiểu nữ hải mang theo trở thành thi đem các đồng bọn rời đi sinh trưởng địa phương. Nhưng ở bí thuật phản phệ dưới, tiểu nữ hải chỉ có 30 năm thọ mệnh, chỉ cần thời gian vừa đến, liền sẽ hóa thành cho tàn tiêu tán không thấy. Rời đi ra viên, rời đi thân nhân, trở thành dân du cư ba người du tẩu trên đại lục này. Tiểu nữ hải nghiên cứu bí pháp, muốn cho các bạn nhỏ khôi phục thành nhân loại bộ ráng. Nàng đã từng thử qua trăm ngàn loại biện pháp không một thành công. Thẳng đến du lịch tới rồi Khương Quốc, mà nàng sinh mệnh cũng chỉ dư lại một tháng. Dần dần, hình ảnh chuyển biến, Lam Cô Cô cùng hai tôn thi đem xuất hiện ở Nguyệt Thương Tuyết cảnh trong mơ bên trong. lang Cô Cô thẳng đến chính mình thời gian vô nhiều, đưa nàng từ người khác trong miệng biết Nguyệt Thương Tuyết tồn tại. Có lẽ đây là nàng cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạng, vì thế liền có lúc sau từng màn. Đại tiểu thư, Nguyệt Thị Tông môn người tới. Nửa mộng nửa tỉnh bên trong. Sương Nhi nói quanh quần ở Nguyệt Thương Tuyết bên hai. Trầm rãi mở hai mắt, Nguyệt Thương Tuyết duỗi tay đi làm trò chói mắt Dương Quang. đáy mắt một kia âm trầm chi xác hiện lên mà ra. Lục cục. Sương Nhi nuốt nước miếng, nàng như thế nào không biết chính mình loại này tìm đường chết hành vi sẽ chọc giận đến Đại Tiểu Thư. Nhưng Nguyệt Thị Tông môn người tới đang ở Đại Sảnh chờ, chuyện này sợ cũng chỉ có Đại Tiểu Thư mới có thể xử lý. Bọn họ tới làm cái gì? Nô tỳ cũng không biết, nhưng nói là về Nguyệt Thị Tông môn tộc trưởng sự tình. Sương Nhi hầu hạ Nguyệt Thương Tuyết mặc tốt quần áo, không lâu lúc sau, vẻ mặt tâm trầm khí áp cực thấp Nguyệt Thương Tuyết xuất hiện ở đại khách đại sảnh bên trong. Không biết là bởi vì rời giường khí vẫn là bởi vì trong ngộng chỗ đã thấy hết thảy, Nguyệt Thương Tuyết hiện tại tâm tình có thể dùng siêu cấp không hảo bốn chữ tới hình dung. Nguyệt Thương Tuyết, đây là Ta Nguyệt thị tông môn Tạ lễ. Người tới thái độ rất là bất hòa thiện, chỉ chỉ ngoài cửa một chiếc lại một chiếc xe ngựa, trên xe ngựa đồ vật đúng là Nguyệt Thương Tuyết ngày đó đưa ra 1000 vạn lượng tiền khám bệnh. Nguyệt thị tông môn người thái độ nháy mắt điểm nổi lên Nguyệt phủ thị vệ cùng Cựu vương phủ thị vệ trong lòng lửa giận. Bọn họ gia chủ người, nhà bọn họ Vương phi đại nhân cũng là người loại này, bụi đời nhân vật có thể hử chi lấy mũi sao? Tiểu tử, thái độ phóng tôn trọng một ít, đừng nói chúng ta chưa cho quá ngươi mạng sống cơ hội." Ba đồ nhướng mày nhìn thái độ bất thiện Nguyệt thị tông môn thị vệ, mà Nguyệt thị tông môn thị vệ còn lại là cười lạnh. "Tôn trọng?" Bổn thị vệ trực tiếp nghe lệnh tộc trưởng, một cái nho nhỏ cửa bên tiểu thư lại có thể như thế nào? Thị vệ là Nguyệt Trường Thanh trực thuộc thị vệ, hơn nữa vẫn là Nguyệt gia ám bộ đầu lĩnh. Nguyệt gia có chính mình ám vệ, hơn nữa mỗi người võ công đều cực kỳ cao cường. Ban đầu cái này ám bộ là có tam trưởng lao sở trường quản, nhưng tam trưởng lao ngại phiền thoái, liền đem cái này sạp ném cho Nguyệt Trường Thanh. Mà ám bộ ám vệ tuy không có Nguyệt gia huyết thống, nhưng là còn không tức cùng một cái cửa bên tiểu thư thấp hèn. Nho nhỏ cửa bên tiểu thư. Nghe kia thị vệ lời nói, ba đồ trương long đám người nở nụ cười. Hành tiểu tử ngươi có loại." Vài người nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, kia trong mắt thần sắc không cần nhiều lời, ba đồ Trương Long cũng minh bạch đối phương trong lòng suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, mười mấy đạo thân ảnh vọt đi lên, tia thân ảnh như tia chớp xuất hiện ở Nguyệt thị tông môn thị vệ trước mặt, còn không đợi kia thị vệ công đạo Di ngôn, liền bị Nguyệt phủ thị vệ cùng với cửu Vương phủ thị vệ tấu đến sinh hoạt không thể tự gánh vác. Nguyệt Thương Tuyết ngồi ở ghế trên, một tay chống hàm dưới một tay nhẹ nhàng mà đánh bàn phát ra thùng thùng tiếng vang, hai chân giao điệp ở bên nhau. Nửa híp mắt phượng nhìn nguyệt thị tông môn thị vệ bị đòn hiểm trường hợp. Hảo! Xanh miết tay ngọc nhẹ nhàng mà bắn một chút, chương long ba đổ đám người dừng tay, mà bị tấu đến bọn thị vệ còn nào có người bộ dáng. Từng chương huyết nục mơ hồ mặt kêu kêu một cái thảm không nỡ nhìn, nếu không phải sợ những người này huyết ấu hế mặt đất, bọn họ đã sớm đem này mấy tháng thị tông môn thị vệ ngũ mã phân thây. Tam trưởng lão kêu các ngươi tới làm cái gì? Đưa, đưa tiền khám bệnh. Bị đòn hiểm một đốn nguyệt thị tông môn bọn thị vệ thái độ rõ ràng hiền lành rất nhiều, một đám sủi lơ vô lực ngã trên mặt đất, cung cung kính kính trả lời nguyệt thương tuyết vấn đề. Nguyệt Trường thanh như thế nào? Đã không có tánh mạng chi ưu, lang trung tới xem qua, nói nếu là không có thương tuyết tiểu thư diệu thủ thần y, y y y thuật, tộc trưởng sợ là khó có thể sống sót. Từ nhỏ tiểu cửa bên tiểu thư đến thương tuyết tiểu thư, nguyệt thị tông môn thị vệ sợ chính mình nói sai một câu lại sẽ đổi lấy một đốn đòn hiểm. Ân, không chết được liền thành, đi thôi. Đa tạ thương tuyết tiểu thư. Nguyệt thị tông môn bọn thị vệ vẻ văn tới, vất đứng hèn nhắc đi, nếu không phải Nguyệt thương tuyết ngăn cản ba đồ cùng Trương lòng đám người nói, này đó hóa đã sớm công đạo ở Nguyệt Phủ. Đại tiểu thư, thật nhiều, thật nhiều tiền A. Sương nhi nuốt nước miếng, một đôi mắt tránh đến xa xa mà, ánh mắt đều là chiếc xạ bạc trắng quan mang. Một cái dương lại một cái dương bạc trắng bị dọn xuống xe ngựa. Nguyệt Phủ Thị Vệ cùng cựu vương Phủ Thị Vệ chính là hao phí hảo một phen công phu mới đơn này đó tiền tài dọn tới rồi Nguyệt Phủ Tài kho chung. Mọi người sáng tỏ Nguyệt Thị Tông Môn phát sinh sự tình, nhưng không biết cụ thể là như thế nào cái chi tiết, đặc biệt là Nguyệt Trường Thanh chẳng huống. Phần 139 Bất quá tam trưởng lão hơn phân nửa đêm xuất hiện ở đại tiểu thư trong phòng, đem đại tiểu thư đưa tới Nguyệt Thị Tông Môn cứu trị Nguyệt Trường Thanh, xem ra Nguyệt Thị Tông Môn tộc trưởng thương không nhẹ nếu không đại tiểu thư cùng Nguyệt thị Tông môn đoán hận chất chứa sâu như vậy Tam trưởng lão cũng sẽ không mang theo đại tiểu thư đi Tông môn tấm tác Vương phi đại nhân dựa theo đạo lý tới nói Nguyệt thị Tông môn là khương quốc đệ nhất đại thị tộc hẳn là sẽ không bị u minh các bị thương nặng đến như thế nông nỗi nhưng hiện tại ngay cả Nguyệt trưởng thanh cái kia lão gia hỏa đều bị trọng thương thực sự làm người ta nghi ngờ Nguyệt thị Tông môn cùng hoàng cung bất đồng hoàng cung đề phòng tuy rằng nghiêm ngặt Nhưng U Minh các lợi dụng Bắc Hải thịnh thế quan hệ dịch dung tiến vào Hoàng Cung bên trong, khó tránh khỏi sẽ làm người thả lỏng đề phòng do đó làm U Minh các sát thủ đục nước béo cỏ. Mà Nguyệt Thị Tông Môn có chính mình độc lập ám bộ, người ngoài muốn dịch dung lẫn vào Nguyệt Thị Tông Môn là một kiện không có khả năng sự tình. Ở hơn nữa Nguyệt Trường Thanh Võ Công ở Khương Quốc cũng là số một số hai tồn tại, hiện giờ thương như vậy trọng, không khó làm người liên tưởng đến chuyện khác. Không có gì hảo sinh nghi. Nguyệt Thương tuyết nửa híp mắt phượng Một mặt ý cười phát họa ở khỏe môi phía trên, kiểu ý cười làm trương long sống lưng phát lệnh. Nàng nguyên bản cho rằng Nguyệt Thị Tông Môn nội gian chỉ là nhằm vào Nguyệt Phủ, cướp lấy kiểu chuyển linh lung châu phượng châu, nhưng hiện tại xem ra, hết thể tựa hồ trở nên so nàng trong tưởng tượng phải có ý tứ đến nhiều đâu. Chính văn chương 218 tin tức tốt tin tức xấu. Nguyệt Thị Tông Môn bị tập kích sự tình bị áp chế xuống dưới, gần nhất bởi vì bác hải thịnh thế tới gần, sợ chuyện này tạo thành không cần thiết ảnh hưởng. Mà đến... Nguyệt Thị Tông Môn cũng không hy vọng chuyện này bị mọi người biết. Rốt cuộc Nguyệt Thị Tông Môn tộc trưởng bị thương nặng suýt nữa quậy rớt, là một kiện không thế nào sáng giỏi sự tình. Mà Tông Môn đưa tới này một số tiền khổng lồ, không thể nghi ngờ là phong bế Nguyệt Thương Tuyết miệng, ý bảo nàng không cần nơi nơi nói bậy. Bắc Hải thịnh thế trước một ngày, Nguyệt Thương Tuyết vừa mới từ Tụ Phúc lâu trở về, liền nhìn đến Nguyệt Phủ trước cửa tụ tập một số lớn thị vệ cùng thái giám, mày hơi hơi nhăn lại, Nguyệt Thương Tuyết khó hiểu nhìn mọi người. Các vị tới ta Nguyệt Phủ có chuyện gì sao? Cầm đầu chính là cái Thái Giám, là khương quốc hoàng đế đế vũ trước người gần người Thái Giám từ công công. Từ công công gấp đến độ đầy đầu đại hán, trong tay phất trần không ngừng run rẩy, nhưng không làm gì được dám bước vào Nguyệt Phủ một bước. Thương tuyết cô nương ngài cuối cùng là đã trở lại, tập ra ở chỗ này đợi ngài hồi lâu. Chờ ta! Nguyệt thương tuyết càng là không do nguyên do, ở bọn họ Nguyệt Phủ trước cửa chờ hắn, có ý tứ gì? Từ công công giải thích sự tình mọn nguồn. Cuối cùng là biết vì cái gì Nguyệt Phủ trước cửa tụ tập nhiều như vậy thị vệ cùng thái giám, mà những người này lại không dám tiến vào Nguyệt Phủ, chủ yếu là bởi vì sợ đế huyền đem này nhóm người cấp làm thịt. Nguyên lai, like, ngày mai đó là bác Hải Thịnh Thế khai mạc, mấy ngày hôm trước đế vũ đem bác Hải Thịnh Thế chấp hành quyền giao cho đế huyền, vốn dĩ hảo hảo, ai biết đế huyền thế nhưng lâm thời sinh bệnh, đem chuyện này chuyển giao cho đi ra ngoài. Này bác Hải Thịnh Thế đã không có người chấp hành, phía dưới một đám người nháy mắt loạn thành một mảnh. Nếu không phải có đế vân hiên tạm thời chống đỡ bề mặt, sợ sớm đã lộn xộn. Thương tuyết cô nương, tạp gia biết cửu vương ra nghe ngài, ngài giúp tạp gia đi khuyên nhủ cửu vương ra đi. Nga, từ công công chờ một lát. Nguyệt thương tuyết tiến vào Nguyệt phủ, không lâu lúc sau lại đi ra, đối mặt từ công công vẻ mặt hy vọng, Nguyệt thương tuyết lắc lắc đầu. Từ công công, một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu ngài muốn nghe cái nào. Tin tức tốt, đương nhiên là tin tức tốt. Từ công công kiểu tay hoa Lan trở đợi Nguyệt Thương Tuyết nói ra tin tức tốt. Tin tức tốt là, Cửu vương gia tuy rằng bị bệnh, nhưng cái này bệnh có trị liệu. Kia thật tốt quá, Thương Tuyết cô nương làm ở nhà gặp một lần vương gia đi, ngày mai chính là bác hải thịnh thế khai mạc ngày, Cửu vương gia cần thiết muốn ở đây, tạp gia đã chuẩn bị tốt quần áo, nếu là vương gia không thích hình thức nói hiện tại sửa chữa còn tới. Bác hải thịnh thế chính là vội hỏng rồi từ công công, lại muốn chiếu cô hoàng đế lại muốn vội vàng hoàng đế cùng Cửu vương gia chi gian liên lạc. Hiện giờ cựu vương gia đột nhiên sinh bệnh, chính là cấp chết cá nhân. Từ công công không đổi, vương gia bệnh tình tuy rằng có thể trị, nhưng là tin tức xấu là cái này bệnh ít nhất muốn trị liệu một đoạn thời gian. Nguyệt Thương Tuyết nói thượng một lần tình am điện là lúc phát sinh sự tình, lấy chu tâm chú lấy cơ cấp đế huyền giải vây. Cho nên nói vương gia cái này bệnh còn cần một đoạn thời gian điều dưỡng. Nếu cựu vương gia đem chuyện này nhờ cho mấy cái hoàng tử, tất nhiên có cựu vương gia chính mình suy nghĩ. Ngụ ý đế huyền con bệnh. Bắc Hải Thịnh thế sự tình sợ là bất lực. Từ công công một trương khổ qua mặt miễn bản cỡ nào khó coi, biết rõ cửu vương ra là trang bệnh, nhưng lại không thể nói cái gì. Rơi vào đường cùng, từ công công đành phải mang theo người rời đi Nguyệt Phủ. Nhìn dần dần biến mất ở trong tầm mắt từ công công đám người, Nguyệt Thương Tuyết bĩu môi xoay người tiến vào Nguyệt Phủ. Nguyệt Phủ trong thư phòng, đế huyền ngồi ở bàn trước chờ Nguyệt Thương Tuyết trở về. Đương thư phòng môn lại một lần mở ra thời điểm. Một đạo thân ảnh phi thân mà đến đem Nguyệt Thương Tuyết ôm cái đầy cõi lòng. Xem phu nhân bộ dáng, tất nhiên là vì vi phu bãi bình sở hữu sự tình. Vương ra, bị đế huyền ôm vào trong ngực Nguyệt Thương Tuyết một chân đạp qua đi. Thứ này sinh bệnh đều phải lôi kéo nàng xuống nước. Bất quá thứ này đem bác hải thịnh thế chấp hành quyền giao cho đế vân hiên thật sự được chứ. Ngươi lại như thế nào cảm thấy làm đế vân hiên tiếp nhận bác hải thịnh thế tương đối thích hợp. Nguyệt Thương Tuyết có điểm khó hiểu. Đến tổt cùng là cái gì nguyên nhân làm đế huyền lựa chọn đế vân hiên. Một bên tiến vào bưng bản cờ trương long nhìn nhà mình vương gia cùng nguyệt thương tuyết giống nhau, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Vương gia là rút tham tuyển. Ngay từ đầu hắn cũng ở tự hỏi vương gia sẽ như thế nào ném ra cái này phỏng tay khoai lang. Rốt cuộc quân vương vô thường, ai biết bệ hạ là thiệt tình thực lòng muốn cửu vương gia hứng lấy lúc này đây bắc hải thịnh thế, vẫn là dụng tâm kín đáo muốn lợi dụng chuyện này tới chèn ép cửu vương gia. Bệ hạ tính cách bọn họ không phải không rõ ràng lắm, vương gia nếu tùy tiện phủi tay không làm nói, nhất định tâm sinh gian tế, cho nên trước đáp ứng tiếp nhận bác hải thịnh thế, ở trang bệnh chối tử. Đến nỗi như thế nào lựa chọn tam hoàng tử làm người được chọn, này liền muốn nói đến đêm qua cửu vương gia tùy ý rút thăm kết quả. Có lẽ là tam hoàng tử mệnh hảo, làm vương gia chịu chúng biết có tam hoàng tử tên Thiên văn. Cho nên, ngươi liền như vậy tùy tùy tiện tiện đem chuyện này giao cho đế vân hiên. Phu nhân cảm thấy như thế nào? Đế Vân Hiên tuy rằng nóng nỗi thâm trầm, nhưng lấy đại cục làm trọng vẫn là có thể. Đế Huyền đều nói như vậy, Nguyệt Thương Tuyết cũng không tiện nói cái gì, dù sao cũng là nhà người khác gia sự. Bất quá chính là tiện nghi Đế Vân Hiên, ánh trăng, nhàn nhạt chiếu toàn bộ Khương Quốc đô thành. Ngày mai chính là Bắc Hải Thịnh Thế khai mạc ngày, hồi tưởng lên ở ngắn ngủn thời gian tuổi hồ đã xảy ra không ít sự tình. Tụi Phúc lâu lầu hai nhã gian chung, dựa vào bên cửa sổ Nguyệt Thương Tuyết uống ly trung rượu ngon, nhìn trên đường phố lui tới đám người khó tránh khỏi tổn thức như nước thời gian. Cái kia cho ta. Lam cô cô với không tới Nguyệt Thương Tuyết trước mặt thịt dê, vươn tay, ý bảo Nguyệt Thương Tuyết đem trang thịt dê mâm đưa tới nàng trước mặt. Uống rượu Nguyệt Thương Tuyết gặp qua đầu, nhìn trông lên ở Lam cô cô trước mặt mâm, một đôi mắt phượng rõ ràng chịu động một chút. Lam cô cô. Ngài ăn chính là không ý là có điểm quá nhiều. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ít nhất 15 cái mâm điệp đến cao cao, trừ bỏ thịt dê mâm còn có rau xanh hải mầm nhìn Lam cô cô vóc dáng nho nhỏ, dạ dày quả thực chính là động không đấy à? Rong rãy, lại không phải không cho ngươi tiền. bị Lam cô cô phun tảo rong rãy, Nguyệt Thương Tuyết thở dài một hơi. từ Lam cô cô tiến vào Nguyệt phủ bắt đầu, đừng nói một lượng bạc tử, liền tính là một văn tiền cũng chưa đã cho. uống thuốc gan tốt nhất, dùng phải dùng nhất thoải mái. hơn nữa Lam cô cô còn ở nàng trong viện loại một ít kỳ kỳ quái quái hoa hoa thảo thảo, mỹ kỳ danh rằng đều là là gian nan một cầu dự thảo, xem như cho nàng tiền thuê nhà. Tiểu tuyết nhi, đem ngươi trước mặt hải thỏ tử cho ta. Làm cô câu ngươi có thể hay không không gọi ta tiểu tuyết nhi, tiêu ta thường tuyết đều có thể. Bị một cái chỉ có 10 dư tuổi khuôn mặt làm cô cô một ngụm một cái kêu tiểu tuyết nhi, Nguyệt thương tuyết tổng cảm thấy biệt nữ thực. Lúc này đây làm cô cô kêu nàng tới tụ phúc lâu dùng cơm, sợ là muốn cùng nàng nói một chút thi đem sự tình. Chính văn chương 219 Nguyệt Phủ đã xảy ra cái gì? Nguyệt thương tuyết mấy ngày nay bất thời giờ nhìn một chút si view huyền kinh quyển sách này. Không xem không quan trọng, nếu sớm bảo nàng thấy được này buồn si vưu huyền kinh nói, hạ hầu giật cùng trần trường sinh ở trong thân thể độc muốn giải trừ liền dễ dàng quá nhiều quá nhiều. Nàng tuy rằng không biết si vưu huyền kinh là thần thánh phương nào sở, nhưng thư chung ghi lại về cổ độc giải pháp, cùng với các loại kỳ môn sự tình thập phần làm nguyện thương tuyết mê muội, phối hợp quỷ cốc y hề thư, quả thực chính là thiên hạ vật đó vô giá. Lam cô cô hỏi ngươi chuyện này. Nói, cải trắng cho ta. Nguyệt Thương Tuyết đem trang cải trắng mâm đẩy đến Lam Cô Cô trước mặt, hỏi kia Lam Cô Cô lời nói ngữ. Ta nhớ rõ Lam Cô Cô nói qua, có người cùng ngươi để cử ta, người kia là ai? Còn có ngươi cho ta xem bức họa rõ ràng là hai cái người trưởng thành, nhưng dựa theo thời gian suy tính, Lam Vũ Lam Trạch trở thành thi đem là lúc vẫn là thiếu niên thiếu nữ. Nguyệt Thương Tuyết còn nhớ rõ Lam Cô Cô cho nàng xem bức họa của tròn, mặt trên là một đôi thần tiên quyến lữ, nhưng là liền như nàng nói giống nhau. Nếu rửa theo Lam Cô Cô chuyện xưa chung thời gian suy tính, Lam Vũ cùng Lam trạch ngay lúc đó tuổi nhiều nhất mười mấy tuổi. Nhưng bức họa cuộn tròn thượng hai cái người trưởng thành là ai? Bức họa cuộn tròn thượng Lam Vũ Lam trạch là ta đoán mỏ tùy tiện loạn hoạn. Cái kia cùng ta đề cử người nam nhân ta không quen biết. Lam Cô Cô nói bức họa cuộn tròn thượng một đôi nam nữ là nàng tùy ý suy nghĩ vớ vẩn nhiên họa tượng họa đi lên, đến nỗi cùng nàng đề cử ý e thương tuyết nam nhân còn lại là dứt khoát xong xôi diêu đầu. Nàng tỏ vẻ chính mình căn bản không quen biết nam nhân kia là người nào. Bất quá nam nhân kia lớn lên rất đẹp, hơn nữa liền ở Khương Quốc Đô Thành. Nghe làm cô cô trả lời, Nguyệt Thương Tuyết suýt nữa đem chính mình cấp sạc đến. Tính, hỏi tương đương hỏi không. Mãn đầu bóc nghi vẫn không thể nào giải đáp, Nguyệt Thương Tuyết nửa hiếp hai trong mắt, thanh thiển một ngụm ly chung rượu ngon. Một bên ăn cái lẩu, Nguyệt Thương Tuyết cùng làm cô cô hai người một bên trò chuyện về thi đem sự. Thứ thi đem hình thành cho tới bây giờ cái này giai đoạn. Thi đem tổng cộng chia làm 3 cái hình thái. Cái thứ nhất hình thái là vừa rồi hình thành thời điểm, gọi là sơ thi kỷ. Người sống muốn nhảy vào chứa đầy kịch độc ao, phải bị chịu thường nhân sở không thể tiếp thu đau đớn, ngạnh sinh sinh phao thượng 3 ngày 3 đêm, chờ đến kịch độc xâm nhập toàn thân là lúc, liền có thể hành trình sơ thi kỷ thi đem. Thi đem cái thứ 2 hình thái là hình thành kỷ. Sơ thi kỷ thi đem đang không ngừng hấp thu độc tố là lúc, cũng muốn hút rất đại lượng người sống máu tươi. Chờ đến cũng đủ máu tươi cung cấp nuôi dưỡng thi đem trưởng thành hết sức, liền hình thành cái thứ ba cuối cùng hình thái thi đem. Cũng chính là Nguyệt Thương Tuyết hiện tại chỗ đã thấy thi đem, Lam Gô Cô, Cô khi còn nhỏ bạn chơi cùng Lam Vũ cùng Lam Chạch. Phần 140 A Vũ cùng A Trạch hiện tại đã là hoàn toàn hình thái thi đem, chỉ có đem thi đem độc hoàn, hoàn toàn toàn thanh trừ, bọn họ mới có thể khôi phục bình thường. Nhưng là ngươi cũng nói qua, một khi thi đem độc từ hai người thân thể chóc lúc sau, hai người sinh mệnh cũng chỉ có mấy ngày thời gian. Nguyệt Thương Tuyết nói làm Lam Cô Cô cười cười, hơi hơi tạm dừng một lát lại đem một mâm thịt dê ném vào xôi trào cái lẩu chung. Mấy ngày bình thường cùng vĩnh sinh vĩnh thế chịu khổ, giữa hai bên là không có tương đối. Khi còn nhỏ bọn họ bất lực, cho rằng hy sinh chính mình cứu toàn bộ bộ tộc, liền hết thể đều đáng giá. Nhưng là bọn họ sai rồi, bọn họ trả giá tuy rằng xua đuổi đi rồi địch nhân, lại cũng đồng dạng nên đón cùng tộc nhân trong mắt sợ hãi cùng thù hận. Càng là ở thiếu niên sau khi chết Lam Cô Cô nhìn thấu hết thảy. Nàng biết chính mình một khi hiến tế làm thiếu niên sống lại, thiếu niên liền sẽ ở cũng không nhớ rõ chính mình. Nhưng, đây là nàng rời đi bộ tộc trước duy nhất có thể vì thiếu niên làm sự tình đi. Nhàn nhạt bi thương mong đợi tràn ngập ở trong không khí, Lam Cô Cô ăn vừa mới xuyến ra tới thịt dê. Ta hy vọng A Trạch cùng A Vũ có thể cùng người bình thường giống nhau, mặc dù chỉ là như đom đóm ngay lập tức sinh mệnh, đem thịt bò đưa cho ta. Trước một giây đáy lòng còn ở xúc động với Lam Cô Cô bi thương dây tiếp theo nguyệt thường tuyết khỏe môi lại một lần chịu động lên không chuẩn ăn keo kiệt buồn xịn đồ ăn cũng không chuẩn ăn thích canh cũng không cho uống lên như thế nào tới nàng nguyệt phủ người một đám đều không bình thường chẳng lẽ là nàng trời sinh chiêu tà sao có lẽ đi bởi vì bắc hải thịnh thế ngày mai mở ra tụ phúc lâu cùng tụ bảo lâu cơ hồ là vội tới rồi sau nửa đêm mới vẽ mâu thiết kế bọn tiểu nhị một đám vây tới rồi không được cũng may nguyệt thương tuyết một câu tiền lương gấp đôi Bọn tiểu nhị lúc này mới cùng tiêm máu gà giống nhau. Tàn nguyệt như câu, đem toàn bộ khương quốc đô thành bao phủ ở nhật nhạt ánh trăng bên trong. Nguyệt Thương Tuyết rời đi Nguyệt Phủ là lúc, tổng cảm giác có một đạo ánh mắt đang nhìn nàng, hơn nữa ánh mắt kia rất là làm người không khỏe. Công tử, ngài đang xem cái gì? Tư Đồ Ngọc khó hiểu theo Nguyệt Thương Tuyết ánh mắt nhìn nhìn bốn phía, nhưng cái gì cũng không có phát hiện. Có thể là ta ảo giác đi. Hất hất đầu, Nguyệt Thương Tuyết không hề để ý tới cái loại này quá dị cảm giác cùng tư đồ ngọc hai người về tới nguyệt phủ đêm nay nguyệt phủ tựa hồ có chút dị thường yên lặng hơn nữa tính làm nhân tâm đế luôn cũng lên thậm chí làm người chạm đến không đến một tia người hơi thở xương nhi đế huyền giật công tử ba đủ tăng đoá già lăng, trương long nguyệt thương tuyết từng bước từng bước kêu mọi người tên nhưng không ai đáp lại nguyệt thương tuyết nháy mắt tràn ngập ở trong lòng cái loại này không tốt cảm giác càng thêm mãnh liệt lên nguyệt thương tuyết đẩy ra cửa phòng không có xương nhi bóng dáng lại đẩy ra lạc viên không tìm không thấy đế huyền bóng dáng, đẩy ra thanh viên môn tìm không thấy hạ hầu giật thân ảnh, toàn bộ nguyệt phủ chống rông quỷ dị an tĩnh. sẽ không, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. xoay người là lúc, thế nhưng liền tư đầu ngọc cũng không thấy. đến tột cùng, đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì? trong lòng kia một màn hoảng loạn cảm giác càng thêm nung liệt. nguyệt thương tuyết nắm chặt song quyền sợ hãi chính mình lo lắng sự tình sẽ phát sinh. lúc này đại bạch từ trong bóng đêm nhảy ra tới. Ngồi xổm đại bạch trên đầu trồn tuyết chi chi, kê, móng nuốt nhỏ lôi kéo nguyệt thương tuyết quần áo hướng tới một chỗ chỉ qua đi. Nguyệt thương tuyết đi theo đại bạch phía sau rời đi nguyệt phủ, không biết đi rồi bao lâu, có lẽ là một thế kỷ như vậy dài lâu. Rốt cuộc, đại bạch ngừng lại ngồi xổm ngồi ở bờ sông biên, ngửa đầu ngao ố gào giống một tiếng. Phanh. Liên ở đại bạch tiếng sói chu rơi xuống kia một khắc, một đạo sao màu đỏ ánh sáng thẳng xuyên phía chân trời, ở quang mang bay đến tối cao chỗ thời điểm nháy mắt tạc vỡ ra tới đủ mọi màu sắc pháo hoa tùy cơ nở rộ. Đinh, đang, đông. Đệ nhất viên pháo hoa nở rộ ở không trung, đệ nhị viên pháo hoa đệ tam viên pháo hoa cũng phi đến bầu trời đêm, phát ra huyến lệ bắt mắt sáng giỏi. Nguyệt Thương Tuyết ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn chăm chú trên bầu trời pháo hoa, đáy mắt cùng trên mặt đều đón ý nói hùa bảy màu quang mang. Phu nhân. Một đạo từ tính ôn nhu thanh âm rơi vào Nguyệt Thương Tuyết trong hai, Nguyệt Thương Tuyết theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy quang mang bên trong một đạo thân ảnh dần dần rõ ràng lên. Tiếc một hợp lại huyền sắc thân ảnh rõ ràng là như vậy lạnh băng, nhưng lại lại phát ra vô hạn ôn nhu, dường như muốn đem thiên địa thấy sở hữu sủng ái đều cấp nguyệt thương tuyết giống nhau. Kết thúc. Chân thị đế huyền hoàn hoàn toàn toàn xuất hiện ở nguyệt thương tuyết trước mặt là lúc, cao lớn thon dài thân ảnh kia một mặt nhỏ sinh quật cường thân ảnh bao phủ trong đó. Sinh nhật vui sướng. Sinh nhật vui sướng. Nghe đế huyền lời nói, nguyệt thương tuyết lúc này mới nhớ lại tới hôm nay là bản tôn sinh nhật. Sắc sỡ bầu trời đêm, huyền màu mặt sông. Còn có từng trương miệng cười, không một không ở nói sinh nhật vui sướng. Một cổ ấm áp từ trái tim len lỏi đến mỗi một góc, ý cười cũng từ khỏe môi kéo dài tới rồi khỏe mắt. Chính văn chương 220 mọi người bị phạt. Đại tiểu thư sinh nhật vui sướng. Công tử, sinh nhật vui sướng. Chủ tử sinh nhật vui sướng. Thương tuyết thí chủ sinh nhật vui sướng. Thương tuyết cô nương sinh nhật vui sướng. Vương phi đại nhân sinh nhật vui sướng. Nga ô. Chi chi. Mỗi người trong mắt. Mỗi người trong lòng đều ở chân thành tha thiết chúc phúc nguyệt thương tuyết sinh nhật vui sướng. Sương Nhi nhìn đại tiểu thư trong mắt hồng ý, không khỏi cũng đi theo hốc mắt đỏ lên. Hôm nay là đại tiểu thư sinh nhật, bọn họ vốn định cấp đại tiểu thư làm một hồi lòng trọng yến hội, nhưng cửu vương ra nói phải cho đại tiểu thư một kinh hỉ. Đại tiểu thư kinh không kinh nàng không biết, nhưng là lại có thể nhìn đến đại tiểu thư trong mắt hỉ. Thật tốt, đại tiểu thư như vậy hạnh phúc, tướng ra dưới mặt đất cũng tất nhiên an tâm. Nguyệt thương cười vươn tay vãn khởi bên thai buông xuống tóc dài, trong mắt kia một tia hồng ý ấm nhập nội tâm. Sương Nhi, Tư đồ Ngọc, ba đủ tang đoá giả lăng đám người, Hạ Hầu Dận, Trương Long chờ Cửu Vương phủ thị vệ, Đại Bạch cùng Trồn Tuyết trong mắt chúc phúc chi ý, nữ tử ánh pháo hoa quang mang một khuôn mặt tràn đầy đều là cảm động. "Phu nhân, vi phu đưa cho ngươi sinh nhật lễ vật." Đế Huyền tiến lên đi rồi một bước, cả người đem nguyệt thương tuyết ôm vào trong ngực. Mọi người trong lòng sáng tỏ, Cửu Vương ra theo như lời lễ vật đó là chính hắn bực này tu ân ái phương thức. Thôi, ai làm hắn là cựu vương gia, ai làm hôm nay là nguyệt thương tuyết sinh nhật. Bị đế huyền ôm vào trong ngực, ấm áp càng là kích động. Nhưng giây tiếp theo, nguyệt thương tuyết nhấc chân một chân đá vào đế huyền trên đùi. Cho nên nói, đây là các ngươi liên hợp lại treo cợt ta nguyên nhân sao? Nguyệt thương tuyết đột nhiên chuyển biến làm mọi người thầm kêu đảo không tốt, đang định xoay người rời đi chạy trốn là lúc, nguyệt thương tuyết nhất nhất gọi lại mọi người tên. Tiến vào nguyệt phủ thời điểm quỷ dị an tĩnh. Nàng thà rằng hy vọng Nguyệt Phủ lầm ý vô cùng, cũng không nghĩ nhìn đến chính mình lo lắng tình huống phát sinh. Nhưng vừa rồi kia một màn, nàng là thật sự luôn cuống. Nàng lo lắng Nguyệt Phủ sẽ lọt vào ưu minh các giám sát, lo lắng có người sẽ bị thương, thậm chí. Kết thúc, hết thể sợ bóng sợ gió một hồi. Đương tháo hoa tạc nứt ở không trung bên trong, nhìn đến mọi người bình an không có việc gì. Nguyệt thương tuyết cuối cùng là đem treo một lòng hạ xuống. Cựu vương ra, giật công tử. Một mặt cười nhạt hiện lên ở khỏe môi phía trên. Nguyệt Thương Tuyết ánh mắt nhìn nhìn đế huyền cùng hạ hầu giật, thanh âm nhẹ nhàng mà kêu hai người tên. Người khác làm như vậy cũng liền thôi, ngài hai người một cái là đường đường Khương Quốc Kiểu Vương Gia, một cái là hạ hầu Phủ Nhị Công Tử. Ý ngoài lời, bị người hấu trí còn chưa tính, các người hai người cũng đi theo làm bậy. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, nàng muốn như thế nào công đạo. Mặc kệ là đế huyền vẫn là hạ hầu giật, mặc kệ là Sương Nhi vẫn là Tư Đồ Ngọc, cũng hoặc là Ba Đồ Trương Long, thậm chí Đại Bạch cùng Trôn Tuyết. Nguyệt phủ mỗi người mỗi một cái sinh mệnh đều là nàng lo lắng, là nàng trọng sinh lúc sau sở quý trọng. Thương Tuyết cô nương chớ co sinh khí, chuyện này là cửu vương gia trước đề nghị, bản công tử một cái nho nhỏ thư sinh lại có thể nào ngẫu nghịch? Đối, đối, là cửu vương gia trước nói phải cho chủ nhân một kinh hỉ, chúng ta làm thị vệ cũng chỉ có thể rất thông minh. Ai? Ta nói ba đồ ngươi gì ý gì? Liên tính là nhà của chúng ta vương gia trước nói, vậy các ngươi cũng không phải theo tiếng kêu hảo. Trương Long vừa thấy nào đó người nháy mắt phản chiến, trong lòng vì nhà mình vương ra kêu bất bình, vén tay háo rất có cùng ba đồ đánh lộn tư thế. Bất quá, mắt thấy Trương Long cùng ba đồ hai người sẽ rách ở bên nhau, hai người là càng đánh càng xa, Nguyệt Thương Tuyết còn không biết này hai hóa mục đích là muốn đảo tàu sao. Nam mơ, các ngươi không phải thích chơi sao, kia chúng ta liền chơi cái đủ. Chủ nhân, chúng ta sai rồi. Vương Phi Đại Nhân, chúng ta sai rồi. Đại Tiểu Thư chúng ta sai rồi. Công tử ta sai rồi. Thương tuyết cô nương, ta sai rồi. Ngao, chi chi. Vi phu có cái thỉnh cầu, phu nhân muốn trừng phạt vi phu, có không ở trên giường làm vi phu sống không bằng chết. Quả nhiên, đương đế huyền giọng nói rơi xuống hết sức, nguyệt thương tuyết sắc mặt nháy mắt âm trầm vài phần, mọi người cũng biết, bởi vì kiểu vương ra một câu bọn họ đêm nay thượng đừng nghĩ hảo quá. Xa sa mà, chỉ thấy lấy đế huyền cầm đầu, mọi người một chữ bài nửa ngồi sổn bờ sông bên cạnh. Tiêu đổ sộ cảnh tượng là bọn họ suốt đời đều khó có thể nhìn thấy một màn. Nói các ngươi lãng còn không thừa nhận, xứng đáng đi. Không biết khi nào xuất hiện ở chi mọi người trước mặt làm cô cô trong tay phủng một ly trà sữa, tư tư uống. Nàng tìm Nguyệt Thương Tuyết đi trước tụ phúc lâu thương nghị thi đem sự tình, bất quá là những người này muốn tranh đoạt thời gian bố trí hết thảy, sau đó cấp Nguyệt Thương Tuyết một kinh hỉ. Nàng tuy rằng vừa tới Nguyệt Phủ không lâu, nhưng Nguyệt Thương Tuyết đối Nguyệt Phủ mỗi người quan tâm không phải giả ý đương nàng biết Nguyệt phủ người mặc danh biến mất không thấy thời điểm tất nhiên sẽ phát điên Lam cô cô tin tưởng nếu Nguyệt phủ này nhóm người thật sự đã xảy ra cái gì nguy hiểm Nguyệt Thương Tuyết nhất định sẽ mở một đường máu tới cứu bọn họ nhìn trước mặt bị Nguyệt Thương Tuyết trừng phạt nửa ngồi xuồng một đám người Lam cô cô trong mắt tràn đầy đều là khinh bỉ chi ý tự làm tự chịu chính là như vậy tới Lấy đế huyền cầm đầu hạ hầu giật, cựu vương phủ thị vệ Nguyệt phủ thị vệ xương nhi tư đầu ngọc đám người nửa ngồi xuồng bờ sông Trường hợp này nhưng gọi người kinh ngạc không thôi. Bang quan người qua đường khó hiểu nhìn một màn này, đương nhìn đến đế huyền cùng hạ hầu giật thời điểm mày thằng nhăn. Đây là sao? Bị Nguyệt Đại Tiểu Thư cấp phạt bái. Phần 141. Vì sao? Không biết. Bất quá Nguyệt Thương tuyết thế nhưng có thể làm cựu vương gia như vậy, hai người chi gian quan hệ thật là không bình thường a. Có thể làm đường đường Khương Quốc Chiến Thần Vương gia cam tâm tình nguyện phạt ngồi số người, trên đời này trừ bỏ Nguyệt Thương tuyết sợ là không còn có người khác. Đại tiểu thư, Sương Nhi thật sự biết sai rồi, Sương Nhi về sau không treo cợt đại tiểu thư. Công tử, Nô tỳ cũng biết sai rồi. Đối hàng năm tập võ nam nhân tới nói, điểm này trừng phạt căn bản không xem như cái gì, nhưng là đối với da thịt non miệng Sương Nhi cùng Tư Đầu Ngọc tới nói, đã có thể chịu khổ. Hai người liên tục cầu xin, bảo đảm chính mình về sau không bao giờ sẽ cùng Trương Long ba đồ này đó hóa chật vật làm bạn, lúc này mới miễn với bị tiếp tục phạt ngồi sổn. Phu nhân, Vi Phu cũng biết sai rồi. Thương tuyết cô nương, bản công tử cũng biết sai rồi. Chủ nhân, chúng ta cũng biết sai rồi. Vương phi đại nhân, chúng ta cũng biết sai rồi. Tiếp tục ngồi sổn. Nguyệt thương tuyết trắng đế huyền hạ hầu giật đám người liếc mắt một cái, ý bảo mọi người tiếp tục phạt ngồi sổn. Mà đồng dạng bị phạt ngồi sổn đại bạch cùng trồn tuyết hai cái thú còn lại là mãn nhạn đoàn khí. Dựa vào cái gì dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bọn họ cũng muốn đi theo bị phạt, hai người bọn họ chính là một cái ngốc manh đáng yêu vô tội tiểu gia hỏa. Vì cái gì cũng muốn đi theo cùng nhau bị phạt, không công bằng. Ngao, Chi Chi, kêu la cái gì, tiếp tục ngồi xổm. Nguyên bản kêu rên mấy ngày liền đại bạch cùng trồn Tuyết ở Nguyệt Thương Tuyết nói lạnh giọng dưới nháy mắt ngừng tiếng kêu, xám xịt túi đầu. Chính văn chương 221 Bắc Hải thịnh thế. Hôm sau, Khương Quốc đô thành. Hôm nay là Bắc Hải thịnh thế ngày khai mạc, Khương Quốc đô thành mỗi một cái phố lớn ngõ nhỏ đều treo đầy vui mừng giải lụa rực rỡ lấy kỳ chúc mừng. Từng chiếc xe ngựa Một liệt xếp hàng ngũ, một đám người mặc áo quần lỗ lăng người từ Khương quốc đô thành cửa chính đi vào mọi người tầm mắt bên trong. Hoa, đã sớm nghe nói Tống quốc công chúa là cái mỹ nhân, hiện giờ vừa thấy, thật sự là làm nhân thần hồn điên đảo. Trên xe ngựa, lùa mỏng theo do phiêu động, ngồi ở trong xe ngựa Tống quốc công chúa một thân hoa lệ váy dài, tựa như nở rộ hoa mẫu đơn giống nhau bắt mắt, một trương tuyệt thế khuynh thành khuôn mặt càng là làm người rời không ra hai mắt. Ta thiên, hảo tuấn tiếu thị vệ, ngươi xem ngươi xem. Tia thị vệ thật là Tuấn So Thiên Thần còn muốn Mỹ. Thật xinh đẹp nữ tử, thật sự là trên đời tuyệt vô cận hữu tuyệt sắc. Tao nhã như ngọc, nhẹ nhàng công tử, trên thế giới có như vậy Tuấn Tiếu Nam Tử, thật sự là phúc trạch ra. Theo xe ngựa tiến vào Khương Quốc Đô Thành, các quốc gia đặc phái viên đoàn đội giống như là đi lên tê quá người mâu giống nhau, mọi người chính là dưới đài người xem, mỗi đi qua một cái Tuấn Nam Mỹ nữ đều phải kinh hô liên tục, giống như đời này chưa thấy qua nam nhân nữ nhân giống nhau. Đại Tiểu Thư Đây là cái nào quốc gia đặc phái viên đoàn, như thế nào xuyên như vậy quái gì? Tiến quốc. Tiến quốc địa lý vị trí tới gần nóng bức sa mạc, cho nên trang phục tương đối mát mẻ. Đương nhiên, loại này mặc quần áo phong cách ở mặt khác quốc gia tới nói chính là đổi phong bại tủ. Các quốc gia đặc phái viên đoàn sôi nổi rũ mánh vào nhắc lên một mảnh lại một mảnh kinh hô ca ngợi tiếng động. Kết thúc, Nguyệt Thương Tuyết ánh mắt nhìn kia một liệt dần dần đến gần đội ngũ. Đây là tần quốc hoàng đế sao. Sương Nhi chính đánh hai mắt nhìn cưới ở Tuấn Mã phía trên uy vũ bất phàm nam nhân, một bộ trang non bạch áo dài phụ trợ nam nhân oai hùng thân mình, kia trương Tuấn Mỹ mặt diễn tả bằng ngôn từ đã thiếu thốn, một đôi thon dài con ngươi phóng phật có ma lực, có thể đem người ánh vào trong mắt giống nhau. Tần quốc hoàng đế, thần tông duyên, vạn người chen trúc đám người nguyện thương tuyết đứng ở trong đó, mắt phượng nửa híp, ánh mắt nhìn rõ ràng ở trong tầm mắt nam nhân. Thần quân duyên, ngươi rốt cuộc tới. Lúc này liền ở nguyện thương tuyết ngẩng đầu là lúc. Tần Tông Diên ánh mắt chuẩn xác không có lầm bắt giữ tới rồi trong đám người Nguyệt Thương Tuyết tồn tại. Tuấn Mã phía trên Tần Tông Diên nửa hiếp một đôi con ngươi, âm chiu ánh mắt trung lộ ra một màn hàn ý, dày mạch rơi vào Nguyệt Thương Tuyết trong mắt. Đại tiểu thư, Tần quốc hoàng đế có phải hay không đang xem chúng ta? Sương Nhi nhìn nhìn Tần Tông Diên lại nhìn nhìn chính mình Đại tiểu thư, ở tiếp xúc đến Nguyệt Thương Tuyết đôi mắt là lúc cảm nhận được một cổ vô cùng lạnh lẽo sát khí, không khỏi nuốt nước miếng. Đại tiểu thư, ngài làm sao vậy? Không có gì chúng ta đi thôi. Nguyệt Thương Tuyết ánh mắt đối diện cặp kia âm cưu thâm trầm đối mắt, giọng nói rơi xuống là lúc, một mặt ý cười hiện lên ở khỏe môi kéo dài tới rồi đáy mắt. Nguyệt Thương Tuyết nhìn thoáng qua Tần Tông Diên, xoay người biến mất ở đám người bên trong, không hề để ý tới kia hai mắt bên trong biểu tình vì sao. Tần Tông Diên, làm sao bây giờ? nàng càng ngày càng kiềm chế không được trong lòng sát ý đâu. Các quốc gia đặc phái viên đoàn từ Khương Quốc đô thành cửa chính đi qua, dọc theo chủ phố vẫn luôn đi trước hoàng cung bên trong. Chủ tớ hai người về tới Nguyệt Phủ, nhưng Sương Nhi thường thường hồi đầu nhìn lại. Nếu là muốn đi nói liền đi thôi, chú ý chút an toàn, buổi tối trở về liền có thể. Thật sự sao? Ở được đến Nguyệt Thương Tuyết chấp thuận lúc sau, Sương Nhi nắm tư đầu ngọc tay hai người lại một lần chen vào đám người bên trong. Nguyệt Thương Tuyết trở lại thư phòng, nhắm hai mắt là lúc, trước mắt xuất hiện đều là vân gia bị diệt môn là lúc cảnh tượng, từng màn ác mộng trung sở lặp lại hình ảnh lại một lần hiện lên ở trong ốc bên trong. Không khỏi! nắm chặt xong quyền banh ngân xanh, nguyệt thương tuyết khẹt môi một mặt ý cười càng là chua xót vài phần. bắc hải thịnh thế muốn liên tục một tháng thời gian, trong lúc thập quốc chi gian muốn chung sống hòa bình, không được vi phạm bắc hải thịnh thế cơ bản chuẩn tắc, nếu không sẽ đã chịu mặt khác mấy cái quốc gia liên hợp chế tài. miễn cưỡng làm chính mình bình tĩnh trở lại, nguyệt thương tuyết phiên tới si huyền kinh, muốn nghiên cứu một chút si huyền kinh trung thi đem chi độc thành phần. bất chi bất giác, sắc trời dần dần đen xuống dưới. Nguyệt Thương Tuyết vừa thấy đó là một buổi trưa thời gian. nàng phát hiện si Viên Huyền Kinh Trung Sở ghi lại cổ thuật không chỉ có có thể trí người cùng tử địa, nếu là lợi dụng thích đáng nói, phản chi có thể cứu người với sinh tử bên trong. Có lẽ, cho tới bây giờ giờ khắc này Nguyệt Thương Tuyết mới chân chân trinh trinh sáng tỏ quỷ cốc y y thư trung luôn là nhắc tới kia một câu, y y hề nhưng người chết, độc nhưng cứu người, cổ cũng nhưng y y hề người tinh túy nơi. Trong thiên hạ nào có cái gì độc cùng y y hề minh xác giới hạn, phàm là lợi dụng được đến. Độc dược cũng có thể trở thành thuốc hay, ngược lại, vạn kim khó cầu danh dược cũng sẽ trở thành trí người vào chỗ chết độc dược. Dùng dược, quyết định bởi với người, quyết định bởi với tâm. Đang xem si vưu huyền kinh đồng thời, Nguyệt Thương tuyết lại lật xem quỷ cốc y hề thư, không biết vì sao, nàng luôn có một loại rất kỳ quái cảm giác. Này hai quyển sách trung sở ghi lại người luôn có một ít tương tự chỗ, tuy rằng không biết xuất từ cùng cá nhân bức tích, nhưng hai người hẳn là nhận thức. Sắc trời toàn đen xuống dưới. Nguyệt Thương Tuyết lại còn ở trong thư phòng quên mình nhìn hai quyển sách. Nếu không phải Sương Nhi cùng Tư Đầu Ngọc đi vào thư phòng, Nguyệt Thương Tuyết sợ là muốn nghiên cứu suốt một buổi tối. Lam cô cô ở nơi nào? Lan Viên, đại tiểu thư ngài ăn cơm trước a. Bưng nóng hổi đồ ăn Sương Nhi thở dài một hơi, nhìn Tư Đầu Ngọc liếc mắt một cái, trong giọng nói thập phần bất đắc dĩ. Lúc này, Lan Viên, Lam cô cô, ngươi xác định Lam Vũ cùng Lam Trạch sẽ không thương tổ ta? Nguyệt Thương Tuyết đứng ở Lam Vũ cùng Lam Trạch trước mặt. Vì bảo đảm Nguyệt Thương Tuyết sẽ không bị hai Tôn Thi đem thương tổn, Đại Bạch cùng Trồn Tuyết gắt gao hộ ở nàng phía sau, chỉ cần Thi đem có bất luận cái gì hành động, chúng nó nhất định sẽ làm này hai cái quái vật tan xương nát thịt. Lam Ngươi cẩu cùng chuột ngừng nghỉ chút. Lam cô Cô liếc liếc mắt một cái nghe răng nếch miệng Đại Bạch cùng Trồn Tuyết nhị thú, Này hai vật nhỏ nhưng thật ra thông minh cơ linh. Đại Bạch, Trồn Tuyết. Nghe được Nguyệt Thương Tuyết mệnh lệnh, Đại Bạch cùng Trồn Tuyết thu hồi hung ác bộ dáng, nhưng đáy mắt vẫn là để phòng ngăn đón hai Tôn Thi Đêm. Đi thôi, thi đem không có mệnh lệnh của ta sẽ không công kích người khác. Lam Cô Câu ngồi ở ghế đá thượng, lại là phùng một ly trà sữa tư tư uống. Nguyệt Thương Tuyết cảm thấy tụ phúc lâu cùng tụ bảo lâu trà sữa đều không đủ tam trưởng lão bọn họ cùng Lam Cô cô uống. Nhưng hiện tại trà sữa sự tình cũng không quan trọng, quan trọng là đứng ở trước mặt hai tôn thi đem. Sivu Huyền Kinh Trung viết nói, thi đem lấy người sống hiến tế, tự thân tẩm làm thuốc trong ao, lấy độc nhập thể, đau thương bất nhập nước lửa không sông mà độc tố đầu tiên xâm nhập đó là hiến tế người đại não. Nguyệt Thương Tuyết vương tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng tìm kiếm thi đem mạch tượng, quả nhiên như tưởng giống nhau, này hai tôn thi đem bảy kinh táng mạch đều đã bị phong kín. Như thế nào? Sau một lúc lâu, lúc sau, Lam Cô Cô hỏi ra một câu, một đôi mẩu trà con ngươi ẩn ẩn lộ ra hy vọng quan mang, muốn nghe được Nguyệt Thương Tuyết vừa lòng đáp án. Chính Văn Chương 222 cùng giới ngôn hòa thượng đối luận, vuốt tay, Nguyệt Thương Tuyết đem ngân châm đâm vào chính mình huyệt vị trung. Đem xâm nhập tự thân độc tố bước ra bên ngoài cơ thể. Nếu không phải muốn đích thân tiếp xúc một chút thi đem trên người độc, nàng là tuyệt đối sẽ không lấy thân phạm hiểm. Không nghĩ tới thi đem ở trong thân thể độc lại là như vậy mánh liệt, bất quá là nhẹ nhàng mà tiếp xúc một chút, tay nàng chỉ liền bị độc tố xâm nhiễm. Nếu không phải kịp thời trị liệu, sợ là nếu không bao lâu độc tố liền sẽ xâm nhập đến ngũ tạng lục phủ, đến lúc đó cũng nên thấy diêm vưng ra. Lam cô cô là muốn nghe nói thật vẫn là lời nói dối. Nguyệt thương tuyết hỏi Lam cô cô. Nói thật. Nói thật chính là, thi đem độc có thể giải. Ngấy mắt, nghe tới Nguyệt Thương Tuyết lời này thời điểm, Lam Cô Cô trong lòng một viên tảng đá lớn hạ xuống. Bất quá Lam Cô Cô trước đừng cao hưng quá sớm, thi đem độc ta có thể cải bỏ, nhưng lại yêu cầu Dược Thảo quá nhiều, ta trong phủ Dược Thảo không được đầy đủ, liền tính là Khương Quốc Hoàng thất bên trong cũng không nhất định sẽ có nhiều như vậy Dược Thảo. Nói lên Dược Thảo, Nguyệt Thương Tuyết nhưng thật ra nhớ tới một người, trước đó không lâu vừa mới tiếp xúc qua Âu Dương Tuần. Âu Dương gia chính là tuyết quốc đệ nhất dược thương gia tộc, nàng trong tay không có dược thảo không đại biểu Âu Dương Tuần trong tay không có. Nhưng là, trị liệu hảo hồng nhạn cô nương lúc sau, nàng cùng Âu Dương Tuần liền đã không có bất luận cái gì lui tới. Nếu nói cho Lam Cô cô trị liệu Lam Vũ cùng Lam Trạch Sở yêu cầu dược thảo Âu Dương Tuần trong tay khả năng sẽ có lời nói, Lam Cô cô nhất định sẽ không màng tất cả đi Âu Dương Tuần trong tay cướp đoạt dược thảo. Âu Dương Tuần cũng không phải người bình thường, nàng phát hiện được đến Âu Dương Tuần võ công sâu không lường được mà Lam cô cô cũng không phải cái nhược kê, đến lúc đó hai người đánh nhau rồi, khó xử sẽ là nàng chính mình. cho nên cân nhắc dưới Nguyệt Thương Tuyết không có nói cho Âu Dương nhanh chóng trong tay khả năng sẽ có trị liệu thi đem giải dược. nơi nào có dược thảo, ta sẽ đoạt lấy tới. quả nhiên nghe Lam cô cô nói đến đoạt tự, Nguyệt Thương Tuyết may mắn chính mình không có đem Âu Dương tuần nói ra, bằng không đến lúc đó Nguyệt phủ kẹp ở bên trong thập phần khó làm. bất đắc dĩ thở dài một hơi, Nguyệt Thương Tuyết ý bảo Lam cô cô tạm thời đừng nóng nảy. Dược thảo sự tình chúng ta chậm rãi tìm kiếm, một khi tìm đủ dược thảo, thi đem độc thực mau liền sẽ bị vật trần. Nàng ở trong thư phòng nghiên cứu Sivu huyền kinh cùng quỷ cốc y di thư một cái buổi chiều thời gian, đại khái hiểu biết đến hẳn là như thế nào lợi dụng Nghịch đẩy biện pháp giải trừ Lam vũ cùng Lam Trạch hai người ở trong thân thể thi đem độc. Phần 142 Nguyệt Thương Tuyết cũng minh bạch, Lam cô cô sở dĩ như thế sốt ruột, là tưởng ở một tháng thọ mệnh gần hết sức lại coi trọng liếc mắt một cái khi còn nhỏ đồng bọ. Nếu là không biết Lam Cô Cô thân thế còn hảo thuyết, nhưng từ biết Lam Cô Cô cùng Lam Vũ Lam Trạch ba người sự tình lúc sau, nàng trong lòng luôn là ôm có một loại đáng chết đồng tình tâm. Nhưng Nguyệt Thương Tuyết một lần lại một lần lặp lại nói cho chính mình, nàng là bởi vì kỳ lần châu cùng quỷ cốc y y thư mới đáp ứng trị liệu Lam Vũ cùng Lam Trạch. Lam Cô Cô, nếu ta đáp ứng rồi ngươi đến tột cùng Lam Vũ Lam Trạch, liền sẽ cho các ngươi gặp nhau. Thật sự sao? Lam Cô Cô chấp chấp một đôi mẩu trà con người Hỏi nguyệt thương tuyết nàng lời nói hay không là chân thật. Nếu có thể ở trước khi chết tái kiến thượng hai người liếc mắt một cái, mặc dù là chết, cũng không hám. Bất quá có vài món sự tình Lam Cô Cô muốn trước đáp ứng ta, ta mới có thể cấp hai người giải độc. Lam Cô Cô võ công đến tột cùng cao tới trình độ nào nàng không biết, nhưng là đơn thương độc mã đoạt mặc ra kỳ lân châu. Chỉ bằng điểm này, thế gian này sợ là không vài người có thể làm được như thế nông nỗi. Hơn nữa Lam Cô Cô bên người còn có hai tôn kịch độc thi đem. Hiện tại chính trực Bắc Hải thịnh thế, nàng nhưng không hy vọng làm Cô Cô mang theo hai tôn thi đem nơi nơi đi lung tung. Người nói, việc đầu tiên, chúng ta muốn lấy lý phục người, đừng thứ gì đều là đoạt tới chủ nghĩa. Đệ nhị, hai tôn thi sắp sửa lưu tại Lan Viên, bất đắc dĩ này khủng hoảng. Đối Lam Cô Câu Nguyệt Thương Tuyết chỉ có này hai điều kiện, Lam Cô Cô gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đáp ứng nàng. Chờ đến Nguyệt Thương Tuyết từ Lan Viên rời đi thời điểm đã là một canh giờ chuyện sau đó vừa vặn ra tới là lúc gặp giới ngôn từ bị nguyệt thương tuyết tấu một đốn lúc sau giới ngôn rõ ràng thành thật rất nhiều ngồi ở bậc thang nốc nốc nhìn ngôi sao tưởng cái gì đâu thư xuân nguyệt thương tuyết đứng ở giới ngôn trước mặt nhìn cặp kia đan mắt phượng trung thần sắc mở ra vui đùa cùng tháng thương tuyết gương mặt kia xuất hiện ở trước mặt là lúc giới ngôn trong mắt đón nguyệt thương tuyết bóng dáng nhàn nhạt, nhạt tinh quang quay trung quanh tại bên người một cổ hương thơm chi khí chảy vào đến chót núi. đông dưng giới ngôn sắc mặt đỏ lên dơ tay gãi khó lúc đầu vì tình cười thương tuyết thí chủ chớ có nói bậy bần tăng là người xuất gia sao lại có thể phá giới kia còn không đơn giản hoàn tục thì tốt rồi nguyệt thương tuyết ngồi ở một bên bậc thang nhìn trước mặt hòa thượng nhợt nhạt cười người tháng sau phủ đã có mấy tháng thời gian đi ân bần tăng nhớ rõ lúc trước gặp được thí chủ là lúc vẫn là ở tụ phúc lâu khi đó bần tăng đói đầu váng mắt hoa nếu không phải thương tuyết thí chủ hảo tâm thu lưu bần tăng sợ là bần tăng liền phải thấy phật tổ đi Hồi tưởng cùng Nguyệt Thương Tuyết lần đầu gặp gỡ, có lẽ là trời cao chỉ dẫn, vận mệnh chú định tương ngộ không biết hỷ vẫn là ưu. Các ngươi người xuất gia thật thú vị, một bên nói sớm đăng cực lạc, một bên lại là sợ phá hủy thanh quy kỷ luật sau khi chết xuống địa ngục, đều là chết, hà tất thủ chê cười. Thương Tuyết thí chủ lời này sai rồi, người xuất gia lục căn thanh tịnh là tu Phật cơ bản, thanh quy giới luật không chỉ là ước thúc thân thể của mình, càng là ước thúc chính mình tâm linh, chỉ có tâm thần thanh minh mới có thể ở viên tịch là lúc đăng nhập Tây Thiên thế giới cực lạc. Giới luân hòa thượng lại bắt đầu lải nhải cùng nhau tới cùng cùng Thương Tuyết nói tu Phật đạo lý lớn, nhưng này đó đạo lý ở Nguyệt Thương Tuyết trong mắt đều là buồn cười cực kỳ chê cười, đều là đánh rắm. Một khi đã như vậy, ta đây hỏi ngươi một câu, Phật cùng ma khác biệt là cái gì? Nguyệt Thương Tuyết ngẩng đầu, ánh mắt nhìn trong trời đêm sao trời, sao trời ánh vào mắt vượng bên trong, một mặt tẩn ẩn hiện lên ở trong mắt, không đợi giới ngôn mở miệng nói chuyện tiếp tục nói. Đều nói Phật pháp vô biên phổ độ từ ái, đều nói ma là xảo trá tà ác Ta hỏi lại ngươi, nếu có một đám người ở hậu đả một nữ nhân, ngươi sẽ làm sao? Bần tăng tự nhiên sẽ tiến lên ngăn lại. Giới ngôn không cần nghĩ ngợi mà nói. Hảo, ta đây hỏi lại ngươi, nếu kia nữ nhân là cái cùng hung cực các người, giết những người đó người nhà, ngươi lại đương như thế nào? Nguyệt Thương Tuyết hỏi lại, giới ngôn hỏa thượng hơi hơi sửng sốt một lát, nhưng là đáp án như cũ như thế, vẫn là trước đem nữ tử cứu. Nếu nàng kia thật là giết mọi người người nhà hung thủ, tự nhiên sẽ đem này đưa đến quan phủ. Nghe giới ngôn trả lời, Nguyệt Thương Tuyết lần thứ ba đặt câu hỏi. Nếu đầu tiên là thôn người giết nữ tử người nhà, đêm này cha tấn đến chết, nữ tử chỉ là vì báo thù tàn sát mọi người người nhà, có đương như thế nào? Nguyệt Thương Tuyết vấn đề làm giới ngôn lại lần nữa sửng sốt một chút, hảo sau một lúc lâu cũng chưa cho ra đáp án. Chính văn chương 223 đừng chuyện này hạt so lại nhải. Một mặt ý cởi hiện lên ở khoe miệng, càng thêm nùng liệt, Nguyệt Thương Tuyết đứng lên nhẹ nhàng mà vô giới ngôn bả vai. Mọi người luôn là nói Phật là thiện, ma là ác, nếu nàng kia vốn là thiện lương người bị buộc thành ác ma lại như thế nào. Nhìn cấm im tiếng giới ngôn, Nguyệt Thương Tuyết dơ tay nhẹ nhàng mà gõ hắn sỏ náo. Thế gian này không có tuyệt đối thiện ác, Phật dây lát thành ma, ma phóng hạ đồ đao cũng là Phật, cho nên, có khác chuyện này không có việc gì liền hạt so lại nhảy ngươi những cái đó kinh văn gì đó, ta đi trước ngủ. Giọng nói rơi xuống, Nguyệt Thương Tuyết xoay người biến mất ở bên mang bóng đêm bên trong. Nhưng ngồi ở bậc thang giới ngôn lại là vẫn luôn nhìn Nguyệt Thương Tuyết dần dần đi xa bóng dáng, một đôi đơn phượng nhãn trung thần sắc không ngừng lưu chuyển ở trong mắt. Đông dưng, một mặt như có như không ý cười hiện lên ở khoe môi, nhưng không người phát hiện. Hôm sau, từng tiếng tụng kinh niệm Phật thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Cách một tiếng, bị nhiều giấc ngủ Nguyệt Thương Tuyết rút ra xích nguyệt đao, đá văng đại môn hướng tới giới ngôn bộ tới, đao đao chí mạng, đao đao đều phải đem giới ngôn hỏa thượng bẩm thây vạn đoạn. Giới ngôn, ngươi tự tìm tử lộ. Mắt thấy phía sau Nguyệt Thương Tuyết đuổi theo, giới ngôn một tay ôm mõ một tay cầm lần chàng hạt một bên chạy trong miệng còn một bên lại nhảy bức cái không ngừng. Thương Tuyết Thí chủ chớ có tức giận, bần tăng suy nghĩ cẩn thận ngày hôm qua Thương Tuyết Thí chủ hỏi vấn đề. Bần tăng tuy rằng vô lực ngăn cản nhưng là có thể dùng phật pháp tới độ hóa hai bên, làm lẫn nhau đều buông thù hận, như vậy liền viên mãn. Viên mãn, lao nương trước làm người viên tịch. Tách một tiếng, Nguyệt Thương Tuyết trong tay xích Nguyệt đao lại một lần rơi xuống. Chỉ thấy kia một tòa thạch đài bị một đao chém thành hai nửa, nếu là này một đao dừng ở người trên người, có thể nghĩ giới ngôn kết cục sẽ có bao nhiêu thảm. Thương Tuyết thí chủ, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, A Di Đà Phật thiện thài thiên thai. Giới ngôn suy nghĩ cả đêm rốt cuộc nghị thông suốt nguyệt thương Tuyết hỏi cái kia vấn đề, nhưng hắn vẫn là muốn độ hóa nguyệt thương Tuyết, đây là hắn mục tiêu, suốt đời mục tiêu. Thương Tuyết thí chủ, khiến cho Bần tăng tới độ hóa ngươi trong lòng sát niệm, làm ngươi quy y để Phật môn, A nha. Bần tăng ngông Đây là sao hồi sự? Lam Cô Cô bị đánh thức, trận mắt liền nhìn đến một cái con lửa chọc bị nguyệt thương tuyết truy trang tròn phủ tán loạn, kia hòa thượng võ công không tồi, ít nhất có thể cùng nàng bất phân thắng bại, bất quá lại túng thành cái này mẫu thô, đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Còn không phải giới ngôn đại sư tha đại tiểu thư thanh mộng, nhà của chúng ta đại tiểu thư rời giường khí thực trọng, nếu là ngủ không tỉnh đặc biệt khủng bố. Sương Nhi cùng Lam Cô Cô giải thích một màn này phát sinh nguyên nhân. Lam cô cô gật gật đầu tỏ vẻ giới ngôn hòa thượng hẳn là mổ bụng tự sát nếu người thanh mộng giả tội đương ngôn lần chết giết không tha một bên đại bạch xa xa mà lui ra phía sau mấy bước nhìn giới ngôn hòa thượng bị nguyệt thương tuyết nữ nhân này truy thở hồn hẹn một đôi màu lam lang trong mắt tràn ngập bội phục hai chữ năm đó nó niên thiếu vô tri đánh thức Nguyệt thương tuyết một lần kia một lần cũng đã thành vì nó lang sinh cả đời đều không thể ma diệt bóng ma nhưng hôm nay này con lựa chọn không sợ chết lại là làm phiền nữ nhân này Thanh Ngộng phóng nhãn thiên hạ Thật là đệ nhất dũng sĩ là cũng. Giới ngôn kết cục tuy rằng không có bị nguyệt thương tuyết ngũ mã phanh thây nhưng không tránh được bị đòn hiểm một đốn. Mới từ bên ngoài trở về lấy đồ vật Trương Long nhìn đến mặt mũi bầm dập giới ngôn, không cần đoán cũng biết thứ này lại bị vương phi đại nhân cấp đánh. Ai? Vường có một thân hảo võ công, lại túng thành bao. Cũng không trách giới ngôn như vậy túng, ai gặp được vương phi đại nhân loại này nữ hiệp đều sẽ dọa phá gan. Huynh đệ, đừng khóc. Trương Long thí chủ, bần tăng khuất Cảm nhận được Trương Long quan tâm, giới ngôn lôi kéo Trương Long tay mở ra máy hát lại nhảy lại nhảy cái không để yên, nhưng ngẩn đầu là lúc, Trương Long đã sớm không thấy bóng dáng, chỉ có thể tiếp tục một người bị khuất ba ba ngồi sổm nho nhỏ trong một góc. Cuối cùng, vẫn là Đại Bạch xem bất quá đi, từ phong bếp rất hai căn củ cải ném tới giới ngôn trước mặt, này nhất cử động làm giới ngôn lại cảm nhận được nhân gian ấm áp, ôm Đại Bạch bắt đầu đại phun nước đắng, chọc đến Đại Bạch ngao âu ngao âu kêu thảm. Đại Bạch thí chủ ngươi yên tâm bần tăng sẽ không bởi vì ngươi là vẫn luôn xuất sinh mà ghét bỏ ngươi, Phật nói vạn vật toàn bình đẳng. Nghe giới ngôn những lời này, Đại Bạch hận không thể muốn căn chết hắn. Ngươi mẹ nó cái con lừa chọc mới là xuất sinh, nó chính là thương Vân Sơn Thánh thú, thần thú ngươi cái con lừa chọc minh bạch lý gì sao? Còn có ngươi đừng lại nhảy bức, bổn lang lỗ thai đều mau điếc. Đại Bạch bị giới ngôn nét mực suýt nữa miệng sùi bắp mép, thật sự hối hận đồng tình tâm tràn lan. Tới cá nhân, cứu cứu bổn lang đi. Ngao bởi vì đế huyền sinh bệnh nguyên nhân cũng không có chủ trì 10 năm một lần bắc hải thịnh thế tử tam hoàng tử đế vân hiên toàn quyền đại lao nhưng mặc dù như vậy hoàng đế vẫn là lôi kéo đế huyền ở trong hoàng cung ứng đối các quốc gia hoàng đế đặc phái viên nguyệt phủ trước cửa trần dục hành bóp cái eo nhìn nguyệt thương tuyết bổn thái tử muốn bảo đi lý do nguyệt thương tuyết đang ở trong thư phòng mặt nghiên cứu giả si view huyền kinh chính nhìn đến mấu chốt chỗ mắt thấy trong đầu kia một bó linh quang sắp phá tan trở ngại nhưng nghĩ lại đã bị người quấy rầy Không có gì lý do, bổn cung muốn vào đi, còn cần lý do sao? Nhìn trước mặt sỏ tạ thiếu niên, từ bổn thiếu ra biến thành bổn cung, Nguyệt Thương Tuyết nở nụ cười. Vì cái gì không cần, ngươi là Trần Quốc Thái Tử lại không phải ta Khương Quốc Thái Tử, ta là Khương Quốc con dân lại không phải ngươi Trần Quốc con dân. Nguyệt Thương Tuyết một phen nói Trần Dục hành ngẩn người, lời này nói rất có đạo lý hắn thế nhưng không lời gì để nói. Từ từ, hắn suýt nữa bị Nguyệt Thương Tuyết vòng đi vào. Tục ngữ nói đến hảo, ở xa tới là khách. Ngươi nếu là Khương Quốc con dân liền phải tẫn địa chủ chi ý, làm buồn cung đi vào lại có quan hệ gì? Nga, cũng là. Trần Quốc Thái tử ở xa tới là khách. Cười tủng tìm hai mắt, Nguyệt Thương Tuyết bóp eo không hề có cho đi ý tứ, theo sau nói ra một câu không đem Trần Dục hành đổ hộc máu. Nhưng ta Nguyệt Phủ đóng cửa từ chối tiếp khách, Trần Quốc Thái tử điện hạ nơi nào tới thỉnh nơi nào về đi. Ngươi, ngươi cái nữ nhân, ngươi thật là gan lớn. Trần Dục hành vốn định nói một ít tàn nhẫn lời nói. Nhưng vừa thấy đến Nguyệt Thương Tuyết liền nhớ tới ngày ấy bị nàng đuổi theo mãn viện tử chạy cảnh tượng, mặc dù hắn là Trần Quốc Thái tử, nhưng cái này bóng ma ở trong lòng lại là vĩnh viễn vô pháp tiêu tán. Sương Nhi đóng cửa. "Là, đại tiểu thư." Nguyệt Thương Tuyết ý bảo Sương Nhi đóng cửa lại, cái này lo lắng Trần Dục Hành, mắt to vừa chuyển, Sở Tạ thiếu niên lập tức lộ ra gương mặt tươi cười, một bộ lấy lòng bộ dáng. Phần 143. Thương Tuyết tỷ tỷ đừng như vậy vô tình sao? Nói như thế nào ngươi cùng bổn cung cũng là quen biết, ngươi xem đây là bổn cung cấp thương tuyết tỷ tỷ mang đến thứ tốt." Trần Quốc tiểu thái tử Trần Dục Hành phất phất tay, thị nữ Mai Cô Cô đi lên trước đem chứa đầy dược thảo hộp dâng lên. Hộp bên trong dược thảo đều là cực kỳ chân quý dược liệu, Nguyệt Thương Tuyết nhướng nhướng mày nhìn Trần Dục Hành. "Thái tử điện hạ đây là có ý tứ gì?" "Thương Tuyết tỷ tỷ, ngươi khiến cho bổn cung đi tê viên nhìn một cái sao?" "Chính văn chương 224 người tên là gì?" Cuối cùng, Nguyệt Thương Tuyết nhận lấy dược thảo. Chủ yếu là bởi vì này cái dương chung có vài vị dược thảo là trị liệu thi đem chi độc dược thảo. Hùng chi Trần Trường Sinh cùng Trần Trác đã rời đi Nguyệt Phủ, Trần Quốc Hoàng thất những chuyện lung tung lộn xộn đó nàng cũng lười đến đi Quảng. Lúc ấy nàng còn nhớ rõ giật công tử nói qua Trần Chắc thân phận, nhưng cũng là không quá xác định Trường Sinh thân phận, chỉ là phỏng đoán mà thôi. Bất quá hiện tại xem ra, hết thảy đều nhìn chằm chằm chuẩn. Vẫn là câu nói kia, Trần Quốc Hoàng thất sự tình nàng quản không được, nhưng Trần Quốc hiện tại cùng Tần Quốc là Liên minh quốc. Nếu chủ động đưa tới cửa tới, cấp bậc quái nàng. Trần Du hành tiến vào Tê Viên, Nguyệt Thương Tuyết cũng không lo lắng Trần Quốc những người này sẽ làm cái gì tay chân, tùy ý bọn họ đi tham quan. Trần Du hành đoàn người là khi nào rời đi Nguyệt Thương Tuyết cũng không quan tâm, trong thư phòng tiếp tục nghiên cứu si view huyền kinh Nguyệt Thương Tuyết dựa theo nghịch hướng trình thám biện pháp, đem chế tác thi đem độc đẩy một nửa liền ngăn chặn ý nghĩ. Tựa như giải đề thời điểm, đột nhiên đầu óc trống rỗng, bị một bức tường cấp ngăn cản sở hữu suy nghĩ. Đại tiểu thư Vừa rồi ngoài cửa tới một người, nói là muốn cho nô tỷ đem này phong thư tự mình đưa đến ngài trong tay. Sương Nhi cầm tin đi tới Nguyệt Thương Tuyết trước mặt, phong thư thượng cái gì cũng chưa viết, cũng không có bất luận kẻ nào tên, đương nhiên, cũng không có gì cổ quái chỗ. Nhưng vừa lúc đúng là bởi vì không có bất luận cái gì cổ quái địa phương, Nguyệt Thương Tuyết mới có thể như mày. Mở ra phong thư, một chương giấy trắng mực đen xuất hiện ở Nguyệt Thương Tuyết trước mặt, giấy viết thư thượng chỉ viết một câu. Tìm được ngươi đương nhìn đến này bốn chữ thời điểm, nguyệt thương tuyết ánh mắt hơi hơi một đốn, nàng lại quen thuộc bất quá cái này chữ viết, mắt phượng nửa híp, trong mắt một tiêu hàn ý đột nhiên sinh ra. truyền tin người đâu, đã đi rồi, bất quá hắn đi thời điểm cùng xương nhi nói một câu rất kỳ quái nói, nếu xem hiểu này phong thư thỉnh đại tiểu thư đi trước thành tây đinh lan luyện gặp nhau, xương nhi truyền đạt người nọ lời nói, bất quá nhìn nhà mình đại tiểu thư xé giấy viết thư, cũng biết trong đó một vài nhất định có âm mưu, liền không hề nhắc tới lúc này. Đại tiểu thư đói bụng đi, Sương Nhi cho ngươi ngao một chén cháo đi. Không cần, ta đi tụ phúc lâu nhìn xem, gần nhất tụ phúc lâu cùng tụ bảo lâu sinh ý tương đối vội. Thanh Thiện một ngụm hương trà, Nguyệt Thương Tuyết đem si vu huyền kinh cùng quỷ cốc ý thư tàng hảo, đến nỗi Lam cô cô giao cho nàng kia một quả kỳ lân châu đã sớm cùng mặt khác mấy cái hạt châu tảng tới rồi một cái bí ẩn địa phương. Mặc dù là đem toàn bộ Nguyệt phủ phiên cái đế hướng lên trời, cũng sẽ không tìm được mấy viên cửu chuyển linh lung châu bằng dáng. Như Nguyệt Thương Tuyết trong tưởng tượng giống nhau, Tụ Phúc lâu đã vội phi thiên, bọn tiểu nhị một người đương ba người tới dùng, Tụ Bảo lâu cũng là như thế. Vốn định sấn bùi ứng hàn không ra tới hảo trốn mất, ai ngờ Nguyệt Thương Tuyết mới vừa bán ra một bước đã bị bùi ứng hàn cấp bắt được. Đại tiểu thư muốn đi đâu? Bùi ứng hàn một đôi mắt cá chết nhìn chằm chằm Nguyệt Thương Tuyết, che ở nàng trước mặt, trong tay nâng chứa đầy đồ an phẩm âm. Ân, ta chính là nhìn xem. Bưng, lầu hai nhã gian rẽ trái đệ nhất gian phòng. Nói. Bùi ứng hẳn đem trong tay khay giao cho Nguyệt Thương Tuyết trên tay, xoay người đi tới một trường vừa mới mãn khách bàn ăn trước điểm này đồ ăn. Đứng ở tại chỗ Nguyệt Thương Tuyết vẻ mặt oán trách nhìn mắt cá chết. Tiểu tử túi, ngươi thái độ thực cứng sao, thật không biết ngươi là lão bản vẫn là nàng là lão bản. Tam sát, tập dề cho ta hệ thượng. Nguyệt Thương Tuyết biết chính mình bị bùi ứng Hàn cấp bắt được không đến buổi tối là căn bản không rời đi tụ bảo lâu, tất cả rơi vào đường cùng, chỉ cần đảm đương lâm thời chạy đường Hệ thượng tạp dề lúc sau đi tới lầu hai nhà gian, đem đồ ăn nhất nhất bưng đi lên. Đại tiểu thư, uống ly trà sữa. Tam sắc thấy Nguyệt Thương Tuyết vội tới vội đi, thân ảnh trong mắt thật là đau lòng. Đem một ly lạnh lẽo trà sữa đưa đến Nguyệt Thương Tuyết trước mặt. Vẫn là Tam sắc hảo, so mắt cá chết khá hơn nhiều. đang ở vội vàng bùi ứng hàng nghe được Nguyệt Thương Tuyết oán trách chính mình, bàn tay vung lên cướp đi Nguyệt Thương Tuyết mới vừa uống thượng một ngụm trà sữa, lại là đem một cái khay dao cho nàng. Vừa rồi đi lên một bàn lầu hai nhã gian rẽ phải đệ tâm gian tiểu đinh chịu không ra thời gian phiền toái đại tiểu thư bùi ứng hàn trong miệng nói phiền toái nguyệt thương tuyết nhưng kia thái độ lại là không hề có phiền toái y tứ ngươi mắt cá chết ngươi ngưu bức, chờ trừng mắt nhìn bùi ứng hàn liếc mắt một cái nguyệt thương tuyết cầm thực đơn xoay người lên lầu bùi ứng hàn cái này mắt cá chết mềm cứng đều không ăn người còn cũng khác quy mao so đo tụi bảo lâu tuy rằng ở bùi ứng hàn quản lý hạ gọn gàng ngăn nắp nhưng kia cơ hồ với quân doanh quy cụ thực sự làm người khổ không nói nổi vô luận là hậu đường vẫn là xé ngoài mâm đồ ăn đều phải bày biện chỉnh chỉnh tề tề vừa thấy chính là cái tròm xử nữ kéo kẹt Nguyệt Thương Tuyết đẩy cửa ra đi tới lầu hai nhã gian trung đương thấy rõ ràng nhã gian nội khách nhân là lúc một đôi mắt phượng hơi hơi đốn một lát ha ha thật đúng là hoan gia ngõ hẹp bất quá hiện tại trường hợp dùng đoan gia ngõ hẹp tới hình dung không quá thích hợp đâu Nguyệt Thương Tuyết như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến Chính mình sẽ tại đây loại trường hợp gặp được bọn họ hai người. Thật là khách lít đến A, Tam Hoàng tử khó được tới nhà ta tiệm lầu. Nàng nhớ rõ đế Vân Hiên lần trước tới tụ phúc lâu thời điểm, hai người chi gian chính là nháo đến tương đương không thoải mái đâu. Nguyệt Thương Tuyết, bổn cung hôm nay ngôn tình khách quý, không nghĩ cùng người cãi nhau. Ha ha, nhìn Tam Hoàng tử nói, tiểu nữ chỉ là một cái bình dân bá tánh mà thôi, lại làm sao dám cùng tôn quý Tam Hoàng tử cãi nhau, này không phải tìm chết sao. Toàn bộ hành trình Nguyệt Thương Tuyết ánh mắt đều dừng ở Đế Vân Hiên trên người, vẫn chưa xem bên cạnh nam nhân liếc mắt một cái, nhưng tần Tông diên tầm mắt lại là từ Nguyệt Thương Tuyết tiến vào phòng bắt đầu, liền vẫn luôn dừng ở nàng trên người. Tam hoàng tử Đại Giá Quang Lâm, bổ tiệm có thể vì Tam hoàng tử đánh 9 giờ 9 tiết. Một bên thị vệ nghe Nguyệt Thương Tuyết lời này khẽ mắt giật tăng tăng ra, 9 giờ 9 chiếc cùng không đánh gãy có cái mau khác nhau, đừng tưởng rằng chính mình cùng cửu Vương gia có quan hệ gì liền cản rỡ đi lên. Đây là thực đơn, Tam hoàng tử thỉnh gọi món ăn. Nguyệt thương tuyết đem trong tay thực đơn đặt ở đế vân hiên trước mặt, thái độ rất là đạm nhiên, ở người khác xem ra đế vân hiên thân phận tôn quý vô cùng, nhưng là ở nàng nơi này cái gì đều không phải. Nếu không phải bởi vì một ít không thể nịch nhân tố ở phía trước, nàng nhất định sẽ ở cái lầu bên trong hạ ước chừng ba đầu. Nếu là tam hoàng tử không biết ăn cái gì là hảo, tiểu nữ liền tự tiện làm chủ đem nhà ta ăn ngon nhất một cái hệ liệt cái lầu bưng lên, tam hoàng tử ý hạ như thế nào? Vô tuyết Đang lúc Nguyệt Thương Tuyết cùng Đế Vân Hiên lời nói là lúc, một bên Tần Tông Diên chậm rãi mở miệng kêu vô tuyết hai chữ. Nguyệt Thương Tuyết vẫn chưa để ý tới Đế Vân Hiên, vô tuyết là nàng ở Tần Quốc dùng tên giả đều không phải là là chân thật tên, nàng kêu Nguyệt Thương Tuyết. Tần Tông Diên thon giải con ngươi hiện lên một mặt càng là thâm trầm âm cưu chi sắc. Người tên là gì? Hiện nhiên, Tần Tông Diên những lời này là đối Nguyệt Thương Tuyết nói, mặc dù Nguyệt Thương Tuyết muốn làm bộ không nghe thấy cũng không có khả năng Chính văn chương 225 hai mươi mấy năm nhân. Mắt Phượng hơi hơi chuyển qua, Nguyệt Thương Tuyết nhìn Tần Tông Diên, khỏe môi hiện ra một mặt ý cười. Hồi vị công tử này nói, tiểu nữ Nguyệt Thương Tuyết." "Nguyệt Thương Tuyết, tên hay." Tần Tông Diên nhỉ non Nguyệt Thương Tuyết ba chữ, mỗi một chữ tựa hồ đều phải khắc ở trong lòng giống nhau. Từ tính lời nói nhìn như Ôn Nhu, nhưng biết rõ Tần Tông Diên Nguyệt Thương Tuyết sáng tỏ, đây đúng là Tần Tông Diên đáng sợ địa phương. Kiếp trước nàng từng hãm sâu này Ôn Nhu bấy dập trung vô pháp tự kiềm chế. Cuối cùng kết cục lại thê thảm vô cùng. Thế cho nên toàn bộ vân gia, toàn bộ vân gia quân cùng nàng hài tử đều chết thảm ở tần Tông Diên trong tay. A, thật thật châm trọc. đa tạ công tử khen. Nguyệt thương tuyết hướng tới tần Tông Diên hành lễ, một mặt ý cười càng sâu. Nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, thế nhưng ở tụ bảo lâu chung đồng thời gặp đế vân hiên cùng tần Tông Diên. Một cái là vứt bỏ bản tôn, hơn nữa ý bảo thị vệ đem này đón hiểm thế cho nên bản tôn ở song trọng đả kích dưới nhảy giếng bỏ mình đầu sỏ gây tội một cái là vì cựu chuyển linh lung châu tỉ mỉ bày ra bấy dập, làm hại đến nàng toàn tộc hủy diệt hung thủ hiện giờ hai người đồng thời xuất hiện ở một cái hình ảnh chung nói không nên lời quỷ dị tam hoàng tử vị công tử này thỉnh hơi nhị vị chờ một lát tiểu nữ đi bị đồ ăn lại một lần hành lễ nguyệt thương tuyết xoay người rời đi nhã gian ở đại môn đóng lại kia một khắc vô pháp ngăn chặn hận ý cuối cùng là phát ra nung liệt thị huyết Cực hạn điên cuồng, giữ tận ở cặp kia mắt vượng bên trong. Lúc này nguyệt thương tuyết dường như từ địa ngục trở về ác ma giống nhau, làm người coi trọng liếc mắt một cái liền sẽ can đảm đều phá. Tiến vào nhã gian nhìn đến tầng tông Diên là lúc, nàng cực lực áp lực trong lòng muốn giết hắn hận ý, một lần lại một lần báo cho chính mình, hiện tại không phải thời điểm. Nếu hiện tại động thủ, ám sát không những không thể thành công, lại còn có sẽ liên lụy cử báo cùng nguyệt phụ. Đại tiểu thư, ngài, ngài làm sao vậy không thoải mái sao? Tam Sắc nhìn đến Nguyệt Thương Tuyết không khỏi nuốt một chút nước miếng, còn là chống trong lòng sợ hãi tiến lên dò hỏi một câu. Bị Tam Sắc thanh âm lôi trở lại hiện thực, mắt phượng trung động lại hận ý nháy mắt tan thành mây khói, Nguyệt Thương Tuyết rối duỗi người đem thực đơn giao cho Tam Sắc. "Ta đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nơi này làm bùi ứng hẳn tới xử lý, nếu không y ta tính tình phi cùng Tam hoàng tử đánh lên tới không thành." Nguyệt Thương Tuyết thanh âm không lớn không nhỏ, nhã gian nội đế Vân Hiên vẫn là nghe cái rành mạch, sắc mặt miễn bản có bao nhiêu khó coi. Này nữ tử cùng tam hoàng tử có sâu xa sao? Tần Tông Diên nâng chung trà lên, khớp xương rõ ràng bàn tay to nhéo cái ly, thỉnh nắm một ngụm hương trà, trong miệng chậm rãi chạy ra một câu dò hỏi Đế Vân Hiên cùng Nguyệt Thương Tuyết chi gian quan hệ. Nguyên tướng phủ đại tiểu thư, không đề cập tới cũng thế. Đế Vân Hiên nói một câu nói liền không hề tiếp tục cái này đề tài, trong lời nói tựa hồ có loại bảo hộ Nguyệt Thương Tuyết ý tứ. Không bao lâu, Tam Sắc mang theo bọn tiểu nhị đem đồ ăn phẩm nhất nhất bày ở trên bàn. Đế Vân Hiên hỏi Nguyệt Thương Tuyết người đi nơi nào, tam sắc lấy cờ nói đại tiểu thư thân thể không thoải mái hồi phủ nghỉ ngơi một lát, kỳ thật hai người trong lòng đều minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tư tụ bảo lâu trở về, Nguyệt Thương Tuyết liền đem chính mình nốt ở trong thư phòng. Đứng ở ngoài cửa xương nhi khó hiểu nhìn ra lăng cùng ba đồ hai người. Đại tiểu thư như thế nào tâm tình không hảo, phát sinh chuyện gì. Phần 144 Ba đồ cùng ra lăng hai người nhìn đối phương liếc mắt một cái đều tỏ vẻ không biết đã xảy ra gì có lẽ cùng Tam Hoàng tử có quan hệ đi. Chủ nhân ở tụ bảo lâu thấy được Tam Hoàng tử, có lẽ là bởi vì hắn mới tâm tình không hào đi. Nhưng cũng không cái này khả năng a trước kia chủ nhân nhìn thấy Tam Hoàng tử thời điểm cũng không có tâm tình không tốt sự tình a ngược lại còn dối tương đương sung sướng. Lúc này đây đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Ai cũng không biết Nguyệt Thương Tuyết vì sao sắc mặt tâm trầm, nhưng đều minh bạch cái đạo lý, ngàn vạn không cần ở ngay lúc này chọc giận đại tiểu thư. Trong thư phòng, Nguyệt thương tuyết lẳng lặng ngồi ở ghế trên, ánh mắt nhìn thẳng ánh nến vô pháp chiếu sáng lên âm vũ trố. Hồi tưởng tụ bảo lâu đã phát sinh sự tình, tâm một mặt khó nén hận ý lại lần nữa hiện lên mà ra. Tần Tông Diên Tần Tông Diên ba chữ cơ hồ là từ kẽ răng trung lộ ra tới. Nàng cỡ nào muốn đem Tần Tông Diên diệt trừ cho sàng khoái, nhưng bất đắc dĩ, hiện tại thời cơ chưa thành thủ, nàng cũng không thể nhân tiểu thất đại. Nguyệt phủ hết thể còn không có xử lý thỏa đáng, chờ nàng cánh chim đầy đạn. Chờ nàng có cũng đủ năng lực bảo hộ nguyệt phủ không chịu liên lụy, tự nhiên sẽ lại lần nữa trở lại tần quốc báo thủ. Thịch thịch thịch. Sương Nhi nhẹ gõ cửa, ở được đến chấp thuận là lúc đẩy cửa ra. "Chuyện gì?" Hồi đại tiểu thư nói, cựu vương ra hắn. "Uống nhiều quá." Nghe Sương Nhi nói, Nguyệt Thương Tuyết hơi hơi ngẩng đầu, cười nói: "Hắn uống nhiều quá cùng ta có quan hệ gì?" "Ma Đức." Nguyệt Thương Tuyết trong lòng âm thầm mắng đế huyền, trách không được nàng luôn có một loại choáng váng cảm giác, vô pháp tập trung tinh thần đọc sách. Nguyên lai là thứ này uống nhiều quá. Uống nhiều quá khiến cho Trương Long kéo trở về. Cái kia. Vương ra một hai phải ngài đi tiếp hắn. Nghe xương Nhi lời nói, Nguyệt Thương Tuyết buông thư trung thư. Có ý tứ gì, làm ta đi tiếp hắn. Hắn đương chính mình là nhà trẻ tan học ba tuổi tiểu hài tử sao. Hai mươi mấy đại lao ra làm nàng đi tiếp, cũng không biết xấu hổ mở miệng. Lúc này, cựu vương phụ thị vệ từ ngoài cửa đi đến, nhìn Nguyệt Thương Tuyết, kia vẻ mặt chân thành tha thiết biểu tình căn bản không chấp nhận được người khác cự tuyệt. Vương phi đại nhân, cầu xin ngài tiến cung đi tiếp Vương gia đi. Không đi. Nguyệt Thương Tuyết dứt khoát song xuôi, cự tuyệt kiểu Vương phủ thị vệ lời nói, tiếp tục nhìn Quỷ Quốc Y lìa thư. Một canh giờ sau, Khương quốc hoàng cung cung trên đường. Nhàn nhạt ánh trăng bao phủ ở Khương quốc đô thành, từng hàng ngọn đèn dầu dưới, Nguyệt Thương Tuyết nâng lão đảo lắc lư đế huyền hai người bóng dáng nghiêng lớn lên chiếu vào trên mặt đất. Không có việc gì hạ uống cái gì rượu, thật đương chính mình là ngàn ly không say sao. Một đường đi tới, Nguyệt Thương Tuyết cũng oán trách một đường. Mà đế huyền cả người đè ở Nguyệt Thương Tuyết trên người, tham luyến trên người nàng hơi thở. Trương Long đám người đi theo phía sau căn bản không dám tiến lên ân đem người móng nuốt cấp lao nương lấy đi. Bang một tiếng, Nguyệt Thương Tuyết chụp đi Đế Huyền không an phận bàn tay to, uống nhiều quá liền tính, còn dám ăn nàng đậu hủ, thật đương nàng không có cách sao? Phu nhân, vi phu muốn ngươi, muốn ngươi cái đại đầu quỷ, cấp lao nương đứng thẳng. Đã không biết bao nhiêu lần xóa sạch Đế Huyền móng đuốt, Nguyệt Thương Tuyết thật là lại tức lại mệt. Nhưng mắt thấy cửa cung xe ngựa liền ở trước mắt, tháng lợi sắp tới. Nàng là ăn cái gì hạ thấp chỉ số thông minh dược, thế nhưng bị ma quỷ ám ảnh tới trong cung tiếp say rượu đế huyền. Phu nhân, bất luận phát sinh sự tình gì, có vi phu cho ngươi chống, phu nhân cứ việc đi làm. Nị ma, cảm tình ta ở ngươi trong mắt cũng chỉ biết tìm đường chết sao. Đế huyền nói ra nửa câu đầu lời nói làm nguyệt thương tuyết trong lòng thập phần cảm động, uống say thì nói thật, nói không cảm động là giả. Nhưng nửa câu sau lời nói như thế nào nghe như thế nào biến yếu. Chính văn chương 226 hắn, không thể động. Đem người móng nuốt cho ta lấy đi. Nguyệt Thương Tuyết đã không biết lặp lại bao nhiêu lần lời như vậy, đế huyền như cũ tính xấu không đổi.